Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện tỷ phú ẩn hình vượng phu vợ trước. Trường 26, mặt của thường huỳnh mãi mà không trở lại được bình thường, cô ta nghĩ không ra lý do tại sao. Tối nọ cô ta chợt nhìn thấy một cái bóng đen chui ra từ cái bình hoa mà thẩm tu tặng. Còn ma nữ vẫn bám vào cái bình hoa cổ tuổi đã cao nên ám khí càng nặng công phu cũng rất cao, nếu nó muốn người nào nhìn thấy nó thì nhất định người ấy sẽ nhìn được. Nó cố tình dọa nạt thường huỳnh, ngươi có biết không, mặt ngươi biến dạng như thế là do ta làm đấy, ta rất căm ghét những người xinh đẹp, ngươi hãy chấp nhận chịu xấu xí cả đời đi Thường huỳnh trông thấy cảnh tượng này thì sợ hãi hét ầm lên, có ma Có ma, lúc mẹ cô ta chạy tới nơi thì con ma đó đã chui lại vào cái bình hoa rồi, mặc cho thường huỳnh có gọi thế nào thì nó cũng không hiện hình Có vẻ như nó rất thích trêu cực thường huỳnh vì mỗi khi có thêm người trong nhà, thường huỳnh gọi nó sẽ không ra, nhưng người đi hết rồi thì nó lại xuất hiện. Nhiều lần như vậy nên mẹ của cô ta sinh nghi, không biết có phải con gái mình gặp vấn đề về tâm lý hay không, bà đau lòng nói con gái đáng thương, con ngủ một giấc thật ngon đi, rồi mặt sẽ dần đẹp trở lại thôi. Bà cho là vì thường huỳnh quá buồn giàu vì gương mặt nên mới thành ra như thế, đến cả thường huỳnh cũng nghi ngờ do tinh thần của mình không được tốt nên mới gây ra ảo giác. Trong khoảng thời gian này, Thường Huỳnh rất ít tham gia các hoạt động, thỉnh thoảng cô ta có đi ra cửa thì cũng sẽ đội mũ và đeo khẩu trang, bị mấy tay săn ảnh chụp hình lại. Nếu nhìn những chỗ bị lộ ra trên mặt Thường Huỳnh thì vẫn có thể nhận ra là làn da của cô ta không còn được mịn màng trắng trẻo như trước nữa, tóm lại là trạng thái của cô ta đã tệ hơn trước rất nhiều. Thường Huỳnh là diễn viên đang hot nên những tin tức về cô ta tất nhiên là bay đầy trời, khiến cô ta nổi điên lên đập phá đồ đạc trong nhà. Diệp Thuệ cũng đọc được mấy tin tức đó, cô cảm thấy là thường Huỳnh không có vẻ là bị bệnh mà giống như đang bị tai họa gì đó vận vào người thì đúng hơn. Nhưng cô cũng chỉ suy đoán mà thôi, không có cách nào để chứng minh cả. Từ sau khi Diệp Thuệ bị dị ứng, nghe theo lời yêu cầu của mọi người, mấy ngày qua cô ăn uống rất thanh đạm, cứ mỗi lần cô muốn ăn thứ gì đó mặn mặn thì sẽ bị một ánh mắt lạnh lùng và rất có lực uy hiếp nhìn vào. Ánh mắt đó đến từ thẩm thuật. Diệp Thuệ không còn biết làm gì hơn là ngoan ngoãn đặt đũa xuống, tiếp tục nâng bát cháo trắng lên hút. Còn chưa quen với việc cắt giảm khẩu phần ăn thì cô lại phải nghe thêm một tin giữ thẩm thuật phải đi công tác một ngày, có nghĩa là cô sẽ phải ở nhà một mình. Một mình đối mặt với những con ma đó sao? Trong đầu cô lập tức hiện lên những cảnh tượng đáng sợ có thể dự đoán trước được tình cảnh bi thảm của mình rồi. Tuy nhiên suy nghĩ của cô cũng rất linh hoạt, cô nghĩ hay là thử đi mua mấy cái bùa trừ tà xem sao, xong dán nó trong phòng, có khi sẽ có hiệu quả cũng nên ít nhất có thể ngăn chặn được một chút. Thẩm thuật nhìn nét mặt của Diệp tuệ hỏi, em sợ à? Diệp tuệ nhìn thẩm thuật ánh mắt như đang nhìn thần hộ mệnh vậy, trước khi anh đi phải ở cạnh anh nhiều hơn chút mới được cố gắng hết sức để lây ít dương khí của anh. Diệp tuệ dùng vẻ mặt mong đợi nhìn anh, hôm nay em muốn đến đạo quán để xin bùa trừ tà anh đi với em được không? Nếu có thẩm thuật đi cùng, nói không chừng tấm bùa sẽ càng có tác dụng hơn. Đạo quán, nơi tu luyện và cử hành nghi thức tôn giáo của các đạo sĩ. Thẩm thuật không từ chối anh đáp được. Hai người nhanh chóng xuất phát lúc xuống xe diệp tuệ đeo khẩu trang vào để tránh bị người ta nhận ra. Mặc dù cô không đến mức nổi tiếng thế, nhưng tiếng xấu về cô thì lan truyền quá rộng rãi, sợ là đi trên đường vẫn sẽ có người biết. Thẩm thuật và Diệp Thuệ đi cùng nhau qua một con đường để đến đạo quán, Trên đường có đi qua một gian hàng, người chủ quán mặc đạo phục hình như là mờ khỏe coi bói. Đạo trưởng này nhìn qua không được bình thường cho lắm, một bên mắt bị bịt lại, hình như là mù ông ta còn để dâu rất dài, hơi có phong thái của thần tiên. Bên cạnh còn có một tấm bảng được treo lên, trên đó viết coi không đúng không lấy tiền. Diệp Thuệ thu hồi tầm mắt đang muốn đi tiếp thì lại nghe thấy vị đạo trưởng đó nói, cô gái, xin dừng bước. Diệp tuệ nhìn xung quanh, trừ cô và thẩm thuật ra thì không còn ai khác, cô dơ tay chỉ vào mình, hỏi tôi hả? Đạo trưởng nói rất chắc chắn, không sai, chính là cô. Cả con đường này nhìn qua có một người vừa lắm tiền lại vừa dễ gạt nhất là cô đó. Diệp tuệ nhìn sắc trời thấy vẫn còn sớm, lát đi xin bùa cũng được cô nhìn thẩm thuật nói, bọn mình qua đó xem chút nhé. Thẩm thuật rất thoải mái đồng ý. Diệp Tuệ ngồi trước mặt đạo trưởng, thầm thuật ngồi bên cạnh cô, đạo trưởng nói, hai cô cậu tôi vừa nhìn cái đã biết ngay là người có phúc rồi. Lời hay ý đẹp có ai mà không thích nghe, cứ nói tốt chắc chắn sẽ không sai. Người phụ nữ này mặc dù đeo khẩu trang che đi phần lớn mặt mũi, nhưng chắc chắn là một mỹ nhân, còn người đàn ông bên cạnh cũng cực kỳ anh Tuấn, ông ta chưa từng thấy một cặp đôi nào đẹp đến vậy. Vị đạo trưởng nhìn Diệp Tuệ một cái, sau đó lại nhìn thầm thuật một cái rồi mới ra vẻ thần bí nói tiếp cô có biết không, hai cô cậu có duyên từ tận kiếp trước đấy. Nhìn cặp đôi này rất hạnh phúc bước đi bên nhau, chiêu này đảm bảo có thử trăm lần cũng không sai được. Diệp Tuệ mở to hai mắt tôi bị xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đó ông biết không hả? Duyên phận từ kiếp trước cái gì không biết nữa, giả dối quá giả dối, không thể nghe nổi. Diệp Tuệ đứng dậy muốn rời đi. Đạo trưởng kia lại tiếp tục tung chiêu, cô gái à, cô nghe tôi nói hết có được không? Diệp Tuệ nhìn thẩm thuật, muốn hỏi ý anh, anh chỉ bình tĩnh nói, em muốn nghe thì cứ nghe, không muốn nghe thì đi thôi. Diệp Tuệ suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn ngồi xuống, cô muốn nghe xem người này còn có thể nói thêm cái gì nữa, còn gì nữa không? Đạo trưởng đào mắt một vòng, vuốt râu da vẻ uyên thâm, thân phận kiếp trước của hai người cũng rất cao. Diệp Tuệ quyết tâm muốn vạch trần bộ mặt giả dối của ông ta, thân phận cao. Cao bao nhiêu, tôi là công chúa hay là tiểu thư khuê các? ông nói rõ hơn cho tôi biết được không? Vị đạo trưởng vội xua tay, ra vẻ thiên cơ không thể tiết lộ tôi không thể nói thân phận quá cao, nói ra e là tôi sẽ bị giảm tuổi thọ mất. Mắt của tôi cũng vì tiết lộ nhiều điều quá nên mới mù loà thế này. Tất nhiên ông ta sẽ không thừa nhận rằng vì giả vờ mù nên trời nóng bức đến mấy ông ta cũng đeo bịt mắt vào, bị bách ngứa ngáy như bị nổi mẩn vậy. Diệp Thuệ thầm cười trong lòng, ông cứ tiếp tục bốc phét đi nhé. Đạo trưởng nói tiếp kiếp trước hai người có hiểu lầm rất lớn, rất khó khăn mới tới được với nhau, kiếp này cũng phải cần có cao nhân chỉ bảo thì mới có thể vượt qua được cửa ải khó khăn. Ý của ông ta rất rõ ràng, cao nhân đang ở ngay trước mắt cô đây này còn không mau dâng tiền lên. Diệp Thuệ nói thẳng luôn, nhưng tôi lại thích tự mình giải quyết mọi chuyện cơ chuyện gì càng phiền phức rắc rối thì lại càng có tính khiêu chiến với tôi, điều gì có được dễ dàng quá cũng không có ý nghĩa gì cả. Vị đạo trưởng không thể phản bác lại được, thẩm thuật cảm thấy rất thú vị anh không nói gì, chỉ ở bên cạnh quan sát. Kế hoạch của đạo trưởng thất bại, ông ta lại đổi chiêu khác bấm bấm ngón tay, nhắm mắt sung đùi nói, không ổn rất không ổn. Diệp Thuệ có gì không ổn vậy? Ông ta nói, ý trời nói cho tôi biết, gần cô có sao hồng loan truyền động, có những việc có thể sẽ gây cản trở đến chuyện tình cảm của cô. Diệp Thuệ tức quá bật cười, ông ta nói như kiểu cô không thể làm chủ được chuyện tình cảm của mình vậy, trong lúc bực bội cô chỉ vào thẩm thuật ngồi bên cạnh. Tôi có chồng rồi nhé, sao hồng loan truyền động thế nào được hả? Tôi đã kết hôn rồi, tình cảm vợ chồng rất hòa thuận, không cần người khác quan tâm. Nghe thấy cô bảo mình là chồng thẩm thuật liền quay sang nhìn cô ánh mắt sâu thẳm nhìn không rõ cảm xúc Tiếp theo vị đạo trưởng cứ nói câu nào là Diệp Thuệ phản lại câu đấy Ông ta ngày càng trở nên lúng túng quay sang nhìn thẩm thuật cầu cứu hy vọng anh có thể ngăn Diệp Thuệ lại Thẩm thuật lại chỉ chăm chú nhìn mỗi Diệp Thuệ không quan tâm đến ai khác dáng vẻ anh đẹp đẽ tôn quý thái độ thì hờ hững ung dung Lúc Diệp Thuệ nói lại người ta anh cũng chẳng buồn xen vào chỉ nhìn cô rồi cười khẽ Như thể dù cô có làm gì đi nữa thì anh cũng sẽ dung túng cho cô. Vị đạo trưởng thất bại ê chề, nét mặt ủ rũ cô tha cho tôi đi tôi bỏ nghề không làm nữa là được chứ gì. Diệp tuệ vô cùng sảng khoái cô thờ vào nhẹ nhõm bỏ đi thầm thuật thì vẫn ở lại anh đứng thẳng dậy rũ mắt xuống nói chuyện xưa mà ông nói nghe cũng được. Nhưng mà có hơi giả dối đấy. Có mấy câu mà ông ta nói như duyên phận kiếp trước sau hồng loan chuyển động thì thầm thuật nghe xong lại thấy rất vui, anh vứt tay, đặt một ít tiền lên bàn. Làm xong anh quay người đi luôn, để lại cho người ta một bóng lưng cao lớn ông dung, trong không khí bỗng vang lên một giọng nói vô cảm cứ coi như là tiền tôi cho ông mua nước. Vị đạo trưởng nói rát hết cả họng tự dưng lại có một khoản tiền rơi trúng đầu. Ông ta vội vàng cầm tiền lên, người đàn ông này thật hào phóng số tiền này. Bằng cả tháng ông ta bày quầy ngồi ở đây rồi Thẩm thuật và Diệp Thuệ lại đi tiếp Hai người vào đạo quán cầu bùa trừ tà Diệp Thuệ nắm chặt lá bùa trong tay Lúc này mới cảm thấy an tâm hơn nhiều Cô ngẩng lên nhìn thẩm thuật Anh rất cao, đứng ngược chiều sáng Sống mũi anh thẳng tắp đường nét khuôn cằm rất rõ ràng Lúc không cười môi cứ xít chặt lại Người này đúng là đẹp trai quá đáng Diệp Thuệ nói Anh nghĩ trên đời có kiếp trước thật không Mặc dù đạo trưởng kia lừa đảo Nhưng lòng cô vẫn rất hiếu kỳ, tránh không khỏi việc nghĩ này nghĩ nọ. Thẩm thuật quay đầu nhìn cô cô đeo khẩu trang nên để lộ mỗi đôi mắt, đôi mắt ấy lúc này đang nhìn anh chằm chằm, chờ đợi câu trả lời của anh. Thẩm thuật, em muốn biết sao? Diệp Thuệ gật đầu tất nhiên rồi. Thẩm thuật cười nói, vậy em nghĩ xem liệu anh có tin điều đó hay không? Diệp Thuệ nghĩ một chút rồi lắc đầu, dương khí của anh nặng như vậy, đến ma quỷ anh còn không tin nữa là chuyện kiếp trước. Cô bước lên trước rỗi vai một cái, em cũng không tin, mà dù có kiếp trước thì sao chứ? Cứ sống thật tốt kiếp này, không để lúc chết đi phải hối hận là được. Thẩm thuật thấy Diệp tuệ vẫn đang nắm chặt lá bùa, lơ đãng hỏi, bây giờ còn sợ không? Diệp tuệ thật sự rất muốn nói với anh là cô sợ chứ, sao mà không sợ cho được? Cô sợ muốn chết luôn, sợ đến mức chỉ muốn trốn vào chỗ nào đó không có ma rồi ở trong đó vĩnh viễn không chui ra thôi. Cô nắm chặt lá bùa, nói dối, không sợ nữa. Nét mặt thầm thuật rất bình tĩnh, nói tiếp thật không. Diệp tuệ không đáp bấy giờ anh bỗng nói với cô một câu, anh sẽ về sớm. Dứt lời anh liền đi thẳng về phía trước, dáng vẻ giống như câu nói đó chỉ là anh tùy hứng nói ra mà thôi. Diệp tuệ ngơ ngẩn câu nói ấy vẫn còn vang lên trong đầu cô, làm cô đứng im tại chỗ không nhúc nhích được. Anh quay đầu lại nhìn cô em không đi à. Lúc này Diệp Thuệ mới phản ứng lại, cô ồ lên một tiếng, vội vàng bước nhanh theo anh, đi đến bên cạnh anh, hai người lại tiếp tục sánh vai bước tiếp. Đã sắp đến hoàng hôn, trên bầu trời nổi lên những áng mây trắng, trong không khí thoang thoảng mùi hoa, dáng chiều kéo dài cây bóng của hai người, phản chiếu xuống mặt đất. Trường 27, quay xong phim Thế Tử. Diệp Tuệ vì gần đây vừa bị dư luận đen lại vừa được tời trắng, lặp đi lặp lại không ngừng, ngược lại khiến cho tiếng tăm của cô càng vang xa hơn, nhận được không ít lời mời đóng phim. Người đại diện vẫn chưa nhận cho Diệp Tuệ phim nào cả vì nhìn tới nhìn lui cũng thấy không bằng cái phim giải cứu mặt trăng của bên Hoa Thủy, tiếc là Diệp Tuệ lại từ chối không đóng cuối cùng vai diễn đã rơi vào tay Bùi Ninh. Diệp Tuệ đúng là không có lòng cầu tiến gì cả chị nhâm cực kỳ đau đớn, nhận được một dự án lớn. Dù có bị đen đến thảm thì cũng phải làm chứ, chẳng lẽ cứ cam chịu nhường lại cho người khác sao? Chỉ nhâm không nhận cho Diệp Tuệ mấy bộ phim nhỏ, vì cô ấy cảm thấy rằng về so sẽ còn những dự án lớn hơn đang chờ. Sự thật đã chứng minh là trực giác của cô ấy rất nhạy cảm, chỉ mấy ngày sau đã có tin vui rồi. Một công ty giải trí trực thuộc tập đoàn Vi Thị đang chuẩn bị cho một dự án phim về đề tài cảnh sát có tên là Giải thoát, vẫn chưa chọn được nữ chính. Bộ phim này tuy vốn đầu tư không lớn, nhưng đội ngũ ekip thì rất chất lượng. Tâm hồn bất tán bùi ninh lại xuất hiện thật trùng hợp cô ta cũng rất xem trọng dự án này. Mặc dù cô ta đã nhận phim mới, nhưng dẫu sao cô ta cũng là nghệ sĩ tuyến một còn là gà cưng của Hoa Thủy, mà gần đây việc hợp tác làm ăn giữa phi thị và Hoa Thủy rất tốt thế nào cũng phải giành được một vị trí trong phim này mới được. Dựa vào địa vị của Bùi Ninh trong làng giải trí chỉ cần bảo người đại diện gửi một tin nhắn, nói là cô ta muốn đóng phim này là đủ cô ta có cảm giác bên đó người ta sẽ đồng ý ngay mà không cần cô ta phải đến buổi casting. Chị Nhâm cảm thấy rất đau đầu khi đang muốn dành về cho Diệp Tuệ cơ hội này, cô thầm nghĩ Bùi Ninh kia đúng là ăn tham thật, làm nữ chính cho một siêu phẩm hợp tác giữa Hoa Thủy và Hollywood rồi mà vẫn chưa thấy đủ hay sao? Chị Nhâm thật sự muốn hỏi cô ta một câu, rằng cô cảm thấy mình có đảm đương nổi không? ỉ vào việc mình nổi tiếng mà quay một lúc hai phim, không sợ làm ảnh hưởng đến chất lượng rồi bị khán giả chê sao. Tuy nhiên điều mà chị nhâm không ngờ tới chính là bên Vi Thị thế mà lại gửi thư tới, nói là muốn mời Diệp Thuỵ đến tham gia buổi casting cho bộ phim giải thoát. Đầu tiên là Hoa Thủy, giờ lại tới tập đoàn Vi Thị. Gần đây vận may của Diệp Thuỵ tốt đến mức khó tin. Chị nhâm cảm thấy nhất định là mảng marketing đã có hiệu quả, khiến cho mọi người phải chú ý tới một diễn viên rất có thực lực như Diệp Thuỵ. Người ta không biết rằng, việc này là do phó tổng của Vi Thị là Tần Hân đề xuất, vì Diệp Thuệ lần trước đã dẫn Vi Huyên tới gặp bà, hóa giải những tiếc nuối trong lòng hai mẹ con bà bấy lâu nay. Tần Hân vẫn luôn ghi nhớ điều này, vì muốn cảm ơn Diệp Thuệ nên bà đã mời cô tới casting cho phim. Tài cũng nói là Diệp Thuệ chắc chắn không diễn được vì danh tiếng của cô không được tốt nhưng trái lại Tần Hân cảm thấy mình nên cho Diệp Thuệ một cơ hội mà biểu hiệu của cô cũng thật sự ngoài mong đợi của bà. Sau mấy vòng tuyển chọn, đạo diễn đã thay đổi suy nghĩ thấy Diệp Thuệ hợp với nhân vật này hơn Bùi Ninh. Bùi Ninh thì mắc bệnh ngôi sao ngay đến buổi casting cũng không có mặt Diệp Thuệ thì rất có trách nhiệm với công việc kỹ năng diễn xuất lại không hề kém như truyền thông nói, cắt xê phải trả cho cô cũng ít hơn vì là nghệ sĩ chưa có tên tuổi quả thực là rất khó có được người thứ hai. Trên trang cá nhân chính thức của bộ phim giải thoát công bố diễn viên sẽ vào vai nữ chính, xin chào Diệp Thuệ kèm theo đó là một hình ảnh rất xinh đẹp của cô diệp thụy đang ở nhà dưỡng bệnh cũng chia sẻ bài đăng đó cùng với một icon mỉm cười sau đó vội vàng đăng xuất tài khoản luôn cô đã lường trước được là lát nữa dân mạng sẽ chửi mình như thế nào rồi đó tôi không nhìn nhầm đấy chứ diệp thụy lại có thể nhận được vai này sao thoáng cái đã từ nữ phụ ba trong phim truyền thể nhảy vọt lên làm nữ chính cho một dự án lớn rồi tốc độ này cũng quá nhanh đi ban đầu thì nói là bùi ninh giờ lại thành diệp thụy hai người tiếng tăm chênh lệch quá lớn mấy người chiêu tôi đấy à đạo diễn cũng liều thật phim quan trọng như thế mà dám để Diệp Thụy làm nữ chính cô ta có gánh nổi doanh thu phòng vé không lúc chiếu mà không ai đi xem là mệt lắm đấy chấm người đang tức giận hơn cả cư dân mạng lúc này không ai khác chính là Bùi Ninh đang ở nhà đợi đến ngày quay phim giải cứu mặt trăng ban đầu khi biết tin vai chính trong phim giải cứu mặt trăng của cô ta là nhặt lại của Diệp Thụy cô ta cũng đã đủ điên tiết lên rồi thế mà bây giờ Diệp Thụy còn nhận được một vai mà cô ta đang muốn diễn nữa chứ. Động tác của cô ta rất nhanh, lập tức đi tìm ekip của mình để bảo họ đăng mấy tin tức lên mạng so sánh giữa cô ta với Diệp Thuệ. Mặc dù cô ta đang nghi là Diệp Thuệ có quan hệ với lãnh đạo của Hoa Thủy, nhưng cô ta không sợ. Diệp Thuệ đóng nữ chính cho phim giải thoát nghi ngờ chiếm vai của Bùi Ninh. Diệp Thuệ cướp mất vai diễn trong phim mới của Bùi Ninh, nữ chính trong phim giải thoát ban đầu vốn thuộc về Bùi Ninh. Mấy tin tức hầu như đều có nội dung na ná nhau, liên quan đến việc Diệp Thuệ cướp mất vai diễn của Bùi Ninh, trong đó còn phân tích về thực lực và địa vị của hai cô gái này, nghe rất có sức thuyết phục, còn nói rằng Diệp Thuệ có người chống lưng phía sau. Đám thủy quân cao cấp của Bùi Ninh nhanh chóng tham gia vào, bình luận sôi nổi trên các diễn đàn, đưa các tin tức đó lên hot search. Thủy quân, một nhóm người được trả tiền để định hướng truyền thông theo ý muốn, dùng các tài khoản ảo để bình luận và chia sẻ tin tức trên mạng. Chả trách mà tôi cứ thấy là lạ, Diệp Tuệ thế mà lại được đóng vai chính cái loại không có tên tuổi như cô ta từ khi nào đã cùng chung chiến tuyến với Vi Thị Thế. Người ta có người chống lưng mà, ngôi sao quốc tế như Bùi Ninh còn chẳng đấu lại được nói thêm nữa tôi sợ sẽ bị đánh cho thành thủy quân mất chạy đây. Lần này Diệp Tuệ thật quá đáng, dám cướp cả phim của nữ thần nhà tôi, phải chửi. Chuyện bùi ninh mô thủy quân bôi đen Diệp tuệ trên mạng đã truyền đến bộ phận PR của Hoa Thủy, trình thắng vừa lên mạng đã trông thấy bà chủ tương lai bị chửi thê thảm thế này xếp mà biết thì sẽ đau lòng chết mất thôi. Hoa Thụy nhanh chóng thu hồi hết các tin trên hot search, sau đó đăng bài viết làm sáng tỏ, bình luận trên các trang để tẩy trắng cho Diệp tuệ. Danh tiếng của Diệp tuệ vốn không được tốt cho lắm tẩy trắng quá mức sẽ càng bị ghét thêm cho nên nhóm thủy quân nói giúp cho cô không được tỏ thái độ quá lộ liễu, phải thật nhẹ nhàng và ý tứ. Ơ, Bùi Ninh chẳng phải đã nhận vai chính cho phim giải cứu mặt trăng rồi à? Nếu nhận thêm phim này thì không phải là đóng cùng lúc hai phim hay sao? Không sợ bị công ty xử lý à? Nếu Diệp Thuệ có chống lưng thật thì có cần thiết phải dựa hơi thường huỳnh như hồi trước không? Kỹ năng diễn xuất của Diệp Thuệ chúng ta đều đã nhìn thấy được cô ấy dựa vào thực lực của bản thân để nhận được vai diễn thì có gì sai mà để bị trừ chứ? Chấm, bình luận dưới bài tin tức bỗng trở thành chiến trường ngập mùi khói súng. Nửa ngày trời là cuộc chiến giữa đội thủy quân của Bùi Ninh và đội thủy quân của phòng quan hệ xã hội Hoa Thủy. Cuối cùng Trình Thắng tìm được Bùi Ninh, bảo cô ta không được gây rối trên mạng nữa, đội thủy quân lúc đó mới ngừng hoạt động. Trình Thắng còn cảnh cáo cô ta, đã ở Hoa Thủy rồi thì ít gây chuyện đi để giữ vững danh tiếng, những tin tức không tốt trước kia về cô ta cũng đều do bộ phận PA của anh ta ra tay áp chế. Lần này bọn họ còn suy nghĩ cho cô ta rồi, lần sau nếu còn xảy ra chuyện như vậy nữa thì sẽ không chỉ đơn giản là cảnh cáo thôi đâu. Bùi Ninh bấy giờ mới biết những bình luận phản bác lại đội ngũ của cô ta lại chính là thủy quân do Hoa Thủy bỏ tiền mua. Phòng PR của Hoa Thủy có phải hơi liều rồi không? Vì Diệp tuệ mà bôi đen cả nghệ sĩ nổi nhất của công ty mình. Nếu bây giờ nói Diệp Thuệ không có quan hệ gì với lãnh đạo cấp cao của Hoa Thủy thì cô ta nhất định không tin đâu, rốt cuộc người đó là ai. Trong đầu cô ta tự động nghĩ đến Thẩm tổng ông chủ của mình. Người đàn ông này đến cô ta còn không gặp nổi, sao Diệp Thuệ có thể quen biết anh được. Cô ta không dám nói gì nữa, dẫu sao cô ta cũng chỉ là một nghệ sĩ thôi, tuy có chút địa vị trong làng giải trí, nhưng lại chẳng là gì trước những người có quyền thế và tiền bạc. Bùi Ninh hiểu rất rõ, nếu muốn lời nói của mình trở nên có trọng lượng thì phải tìm được một người có thế lực làm chỗ dựa cho mình, như thế mới có thể đứng vững về lâu về dài trong cái giới này được. Nghĩ tới nghĩ lui, trong giới giải trí này ai có khả năng chỉ cần một câu nói là có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ cơ chứ. Cô ta chỉ nghĩ tới một người thẩm tổng, thẩm thuật ở nhà liếc nhìn di động thờ ơ mở tin nhắn của trình thắng mới được gửi đến ra. Trình thắng, thưa sếp, mọi chuyện đã được giải quyết xong, em mà đã làm việc thì sếp cứ yên tâm. Dư luận đã hoàn toàn được kiểm soát, những bình luận khen ngợi trên trang cá nhân của Diệp Thuệ đều được đẩy lên top bảo đảm đến lúc cô mở blog ra xem sẽ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc như được tắm gió xuân. Có người mua thủy quân chửi cô chiến nhau tơi bời trên mạng suốt một ngày, nhưng Diệp Thuệ lại không hề hay biết. Cô chỉ biết một chuyện là, hôm nay thẩm thuật phải đi công tác rồi nghĩa là tối nay cô phải một mình đối diện với màn đêm dài đằng đẵng à không là đối diện với đám ma quỷ đi lại trong nhà mới đúng. Diệp Thụy người đang thất nghiệp ở nhà ngủ dưỡng nhan hôm nay lần đầu tiên dậy từ rất sớm nấu một nồi cháo làm bữa sáng cho Thẩm Thuật. Thẩm Thuật đón nhận tấm lòng của Diệp Thụy một cách rất tự nhiên trong ánh nắng của buổi sáng bát cháo bốc hơi nghi ngút mùi thơm xông thẳng vào mũi nhìn thế nào cũng thấy như cô đang hối lộ vậy. Diệp Thuệ cứ nhìn thẩm thuật chăm chú, không buồn chớp mắt luôn Cô ôm má ngồi trước bàn ăn, không có tâm trạng động vào bát cháo của mình Biểu cảm rất phức tạp Thẩm thuật dừng động tác trên mặt viết mấy chữ làm sao vậy Anh nghiêm túc hỏi cô, mắt của em Vẫn ổn chứ, Diệp Thuệ, mắt cô rất tốt tốt đến không thể tốt hơn được nữa Chỉ là việc không thể nhìn thấy thẩm thuật trong 24 giờ khiến cho cô rất rất buồn thôi Thẩm thuật không nhận được câu trả lời của Diệp Thuệ Nhưng anh cũng không có động tác gì khác chỉ ngồi nhìn cô, nhìn chằm chằm một lúc lâu cố gắng tìm được đáp án trong đôi mắt tuyệt đẹp của cô. Cuối cùng Diệp Tuệ cũng mở miệng thiên ngôn vạn ngữ trong lòng hóa thành một câu nói anh nhớ phải về nhà sớm nha. Nhìn dáng vẻ kiên cường của cô thẩm thuật rũ mắt xuống, không một chút do dự mà đồng ý luôn ừ. Diệp Tuệ tiễn anh xuống nhà, không quên nhắc lại câu nói ban nãy của mình một lần nữa, sau đó trơ mắt nhìn xe anh rời đi cuối cùng mới bằng lòng đón nhận hiện thực này. Quay trở về nhà, Diệp Thuệ không có việc gì làm, nằm trên giường xem điện thoại, xem một lúc rồi lại ngủ mất. Cô mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ cô đã trải qua một buổi tối bình yên, sau đó thấy Thẩm Thuật đi công tác về. Ngủ một giấc đã đời, lúc cô mở mắt ra thì đã là hoàng hôn. Nhìn căn phòng sáng mờ, đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn, dường như vẫn còn đang đắm chìm trong hình ảnh Thẩm Thuật về nhà trong mơ. Điện thoại không có tin nhắn nào chưa đọc Thẩm Thuật không liên lạc gì với cô cả. đợi chút Thẩm thuật đã đi công tác rồi mà nhỉ, suy nghĩ ấy như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu cô, bây giờ cô mới tỉnh táo lại, thẩm thuật đã đi thật rồi, đêm nay trong nhà chỉ có mình cô thôi. Diệp tuệ hết hẳn cơn buồn ngủ, vội vàng đứng dậy thu xếp mọi thứ, lá bùa mới xin ở miếu mấy hôm trước đã đến lúc phát huy tác dụng rồi. Thực ra hiệu quả thực tế của nó thì chưa biết thế nào, cô chỉ nhớ là đạo sĩ đã thề son sắt là có mấy cái bùa trừ tà này trong nhà thì không phải sợ yêu ma quỷ quái gì hết cả. Một ngày không có thẩm thuật, Diệp Thuệ ở nhà một mình, run sợ chào đón màn đêm đang kéo đến. Trường 28, Diệp Thuệ vừa nghĩ tới việc thẩm thuật xa nhà là thấy hối hận vô cùng, sao cô lại không mặt dày đóng gói hành lý rồi xin đi theo anh luôn cơ chứ? Sau khi xác nhận cửa nhà đã khóa kín, cô mới quay trở về phòng mình. Tuy nhiên cũng chỉ có cô biết là dù có đóng cửa hay không thì cũng chẳng có tác dụng quái gì cả, bọn ma kia thích vào thì chúng nó vẫn sẽ vào được thôi. Diệp Thụy lấy đống bùa trừ tà đã xin ở miếu thơ ra, cầm cả nắm rán lên rán xuống khắp nơi một lúc lâu, rán cả vào những góc khuất nhất trong nhà, không trừ một nơi nào. Vừa mới rán hết đống bùa thì có bóng đen nhẹ nhàng xuyên qua tường, đi đầu tất nhiên vẫn là bác gái Trương. Diệp Thụy thỉnh thoảng có nghe được lý do vì sao bác Trương lại thích nơi này, bình thường khi thẩm thuật có nhà thì mấy cô bác này đều không dám tới gần. Những phòng khác trong nhà cả hội đều đã nhìn đến phát chán rồi. Còn căn phòng của thẩm thuật đối với các bác gái này là một địa điểm mới để nhảy disco, tựa như được du lịch tới một vùng đất mới vậy. Diệp Tuệ không trở về phòng ngay, cô muốn xem xem cái bùa trừ tà có thật sự linh nghiệm như trong truyền thuyết hay không. Ôi trời, ở đâu ra mà lắm giấy vụn thế này. Vừa bước vào cửa, các bác gái ma đã chỉ ngay vào mấy cái bùa mà Diệp Tuệ đã hì hụi dán lên tường mãi mới xong rồi đồng thanh cười nhạo. Ha ha ha, hãy xem sự lợi hại của ta đây. Bác trường uốn éo cái mông huyết vào mấy bà bạn bên cạnh, sau đó thổi phù một cái lên mấy lá bùa, lá bùa nhẹ nhàng tung bay, cuối cùng rơi xuống đất. Mấy bác gái đi cùng cũng không chịu yếu thế, bắt trước thổi bay hết mấy lá bùa còn lại, lá bùa màu vàng cứ thế bay lên một cách nhẹ nhàng, và sàn nhà trở thành điểm dừng chân cuối cùng của chúng nó. Thổi giấy vụn chả vui gì cả chị em mình xếp đội hình để nhảy đi tiểu khu bên cạnh người ta đã tập rồi đấy, bọn mình nhất định không được thua. Nghe một bác gái nhắc nhở cả hội mới cuốn cùng nhớ ra, bọn họ đang thi đấu với hội tiểu khu bên kia, nếu thua thì mất mặt lắm. Bác trương mang theo cả cái loa trợ giảng đeo trên người, bắt đầu uốn nắn lại động tác cho mấy bà bạn, không thèm để ý tới Diệp Thuệ đang đờ đẫn đứng bên cạnh. Có, có hiệu quả lắm nha, Diệp Thuệ phải kiềm chế bản thân để không buông ra mấy câu chửi bậy. Cô chờ mắt nhìn đống bùa trừ tà mà người ta nói là cực kỳ linh nghiệm kia, giờ đã biến thành đống giấy vụn trong lời của mấy bác gái ma, có thể trong mắt các cô bác ấy, mấy lá bùa này kể cả sờ vào thôi cũng sợ bẩn tay. Nói cái gì mà lá bùa này ma quỷ gặp một con chắn một con, gặp hai con thì chắn cả đôi chứ. Toàn là dối trá, quả nhiên không nên tin vào mấy cái này. Diệp tuệ tuy nội tâm phong phú nhưng ngoài mặt lại cực bình tĩnh, vờ như không biết chuyện gì quay trở về phòng mình. Ở một nơi khác xe của thẩm thuật đi tới khách sạn anh xuống xe, vào thang máy đi lên tầng Trong khách sạn rất yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ mưa phùn rơi, vì cửa đóng kín nên không cảm thấy ồn Thẩm thuật đã quen với sự yên tĩnh như thế, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bầu không khí có hơi bị yên tĩnh quá mức Anh ngồi trên salon, nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, đã 10 giờ tối rồi, nhưng vẫn chưa đến giờ diệp thuệ đi ngủ Anh nghĩ đến sự nhát gan của cô, một chút gió thổi cỏ lay like thôi cô cũng thấy sợ, bây giờ còn ở nhà một mình, không biết cô có sợ không. Ngón tay anh lướt nhẹ trên điện thoại, anh chỉ do dự đúng một giây rồi bấm gọi cho Diệp Thuệ. chuông vừa mới vang lên thì Diệp Thuệ bắt máy ngay, như thế tay vẫn luôn cầm điện thoại vậy, một giây sau, giọng nói vui mừng của cô truyền đến, giống như đã gặp được cứu tinh. Thẩm thuật, giọng nói của cô rất trong trẻo nhận được cuộc gọi của thẩm thuật ngữ điệu có phần cao hơn. Thẩm thuật từ một tiếng rồi nói em ở nhà một mình có xảy ra chuyện gì không? Diệp Thuệ rất muốn nói cho anh biết chuyện các bác gái ma đang xâm chiếm nhà hai người, nhưng cuối cùng vẫn không nói, nghe anh hỏi cô thấy giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi. Không có, cái giọng cô trả lời rõ ràng đang cho thấy có chuyện xảy ra. Trong nhà có chuyện gì không? Thẩm thuật hỏi lại một lần nữa. Diệp Thuệ rúi đầu vào trong chăn, bên ngoài người ta đang nhảy quảng trường, làm em không ngủ được cô liếc mắt nhìn mấy bác gái đang nhảy rất hăng say, dáng vẻ ngập tràn sự đam mê. Thẩm thuật nhíu mày anh nhớ là phòng ốc cách âm đâu có kém như vậy, tuy nhiên anh vẫn đáp lại lời cô nói, người trung niên thường có nhiều hoạt động buổi tối. Diệp Thuệ vẫn muốn ôm điện thoại trò chuyện với anh tốt nhất là nói đến sáng luôn cũng được, nhưng cô biết ngày mai anh còn có việc cho nên đành lưu luyến không rời mà chúc anh ngủ ngon cúp máy cô nhìn màn hình di động đen thui rồi thở dài. Cô rất nhớ cái bình dương khí di động thẩm thuật này. Tiếng nhạc bên ngoài kia vẫn ẩm ý không dứt có mấy bác gái nhảy rất nhiệt tình còn xuyên ra xuyên vào phòng của Diệp Tuệ. Cũng có mấy bác thì không thiết tha gì mấy đi vào nằm luôn ra giường cô. Cả hội căn bản không biết là bọn họ hoạt động vào giờ này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự của người dân. Nếu đây là xã hội ma quỷ thì chắc chắn là bọn họ sẽ bị khiếu nại Cuối cùng, trong tình thế bị chèn ép, Diệp tuệ đã nghĩ ra được một đối sách. Dương khí trên người thẩm thuật rất rồi rào, quần áo anh đã mặc qua cũng có dương khí của anh, nếu cô vào phòng anh ngủ một đêm thì mấy con ma kia sẽ không dám tới gần rồi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Diệp tuệ phải đi qua chỗ các bác gái ma đang chiếm đóng để tập nhảy thì mới có thể vào được phòng của thẩm thuật. Cô cắn răng mở cửa phòng ra, đám bác gái nhảy ngày một hăng say hơn, suốt cả buổi không thấy nói chuyện thêm với nhau câu nào. Người thứ hai hàng cuối cùng bên phải sang, đúng đúng đúng, chính cô đó, giơ cao tay lên chút. Cả cô nữa, người đầu tiên bên trái, đừng có mải cười người khác tập trung vào nhảy cho tốt đi ok. Bác gái trương ra hiệu lệnh rất khí thế, nghiêm túc chỉnh đốn đội hình như đang trong quân ngũ. Khẩu hiệu của chúng ta là gì nào? Toàn thể các bác gái chăm miệng một lời hô lên, nhảy là cuộc sống, nhảy theo cách của bạn, đẹp nhất vẫn là hoàng hôn đỏ. Mười mấy bác gái mà đồng thanh nói thì thật sự không thể khinh thường, hô khẩu hiệu rất hoàn chỉnh âm thanh cực kỳ vang dội. Diệp Thuệ nghe xong mà cảm giác lỗ tai mình có vấn đề luôn rồi, cứ có tiếng ong ong lởn vởn bên tai. Thẩm thuật, thẩm thuật, thẩm thuật. Diệp Thuệ đọc tên anh như đang niệm thần chú, gión dén đi xuyên qua các bác gái ma. Các bác gái đang nhiệt tình nhảy nhót nên không chú ý tới Diệp Thuệ, chỉ tập trung vào việc luyện tập. Giây phút chạm tay được vào nắm đấm cửa phòng thẩm thuật Diệp tuệ vui sướng suýt nữa đã nhảy cẫng lên hát khúc ca người nông dân xoay mình lên làm chủ rồi Cô vội vàng đi vào, đóng cửa phòng lại âm thanh ồn ào bên ngoài đã bị chặn Trong phòng anh không có một con ma nào dám vào hết Trong lòng cô thầm nói một câu xin lỗi Sau đó dùng tốc độ chạy nước suốt 100 mét để chui vào chăn của thẩm thuật Chăn anh rất mềm còn có mùi nắng như mới được phơi qua vậy Mùi hương quen thuộc trên người anh lúc này đã hoàn toàn bao phủ lấy diệp tuổi. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua bóng đêm chiếu vào cửa sổ, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy rất an tâm. Cả người cô rúc vào chăn thẩm thuật, có thể vì tâm trạng được thả lỏng nên cảm giác buồn ngủ dần kéo tới, mắt cô bắt đầu díp lại. Trước khi tiến vào mộng đẹp một giây, cô còn thầm nhớ sáng mai nhất định phải dậy sớm chút tranh thủ lúc anh chưa về mà sắp xếp mọi thứ trở lại như cũ. Thế nhưng Diệp Thụy lúc này đã ngủ say không hề biết rằng cô sẽ bị Thẩm Thuật bắt quả tang ngay tại giường. Hôm sau Thẩm Thuật dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành công việc, sau đó lập tức lên máy bay đi về nhà. Bình thường thì phải tối anh mới về được nhưng lần này anh lại rút ngắn thời gian lại một nửa, sáng sớm đã trở về. Có lẽ vì anh vẫn luôn nhớ đến giọng điệu run sợ của Diệp Thụy tối qua cho nên mới thay đổi lịch trình của mình. Lúc anh về đến nhà, phòng khách rất yên tĩnh, giày của Diệp Thuệ vẫn để đây, chứng tỏ cô không ra ngoài. Vừa đi vào trong phòng khách thẩm thuật liền phát hiện chỉ sau một đêm mà trong nhà đã có thêm không ít đồ. Trong nhà mỗi một góc đều được dán bùa vàng, thẩm thuật bật cười, nhớ lại hôm trước Diệp Thuệ đã tới đạo quán để mua bùa. Xem ra cô đã rất cực khổ trải qua một buổi tối, dán bùa khắp nhà thế này cũng tốn không ít thời gian, có thể vì làm việc này rất mệt nên mới đi ngủ muộn thế. Lúc đi qua phòng của Diệp Thuệ, bước chân anh hơi khựng lại, sau đó mới tiếp tục đi về phòng mình. Trong khoảnh khắc bước vào phòng, Thẩm Thuật lập tức nhận ra có gì đó không bình thường. Khác hẳn với trước khi anh đi, chăn ga trên giường lúc này có hơi bừa bộn, dưới giường có một đôi dép nữ, mà trong chăn thì gồ lên một đống nhỏ. Rất rõ ràng, Thẩm Thuật chỉ ra ngoài có một đêm thế mà phòng của anh đã bị người ta chiếm mất rồi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh lại không hề tức giận với vị khách không mời mà đến kia, ngược lại còn khẽ cười một tiếng. Trước giờ cảm xúc của anh không bao giờ biểu hiện ra bên ngoài, thế nhưng bây giờ đáy mắt anh rõ ràng đã hiện lên nét cười. Cả người Diệp Tuệ chui vào trong chăn, mặt cũng vùi sâu vào gối, mái tóc dài xõa tung ra. Dưới mái tóc đen nhánh lộ ra một chút phần cổ trắng như tuyết, cô vẫn đang say giấc nồng, hô hấp ổn định, không có dấu hiệu gì là sắp tỉnh giấc. Từ lúc tiến vào phòng đến giờ Thẩm Thuật mới bước một bước đầu tiên, anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh giường, cách khoảng nửa mét thì mới dừng lại. Anh ngồi sồm xuống, đưa tay ra vén một góc chăn lên. Một giây sau, dưới chăn lộ ra gương mặt của Diệp Thuệ. Trường 29, Thẩm Thuật nhìn đồng hồ thời gian không còn sớm, nên gọi Diệp Thuệ dậy rồi. tay anh đưa ra chuẩn bị lay like cô dậy, một giây nữa thôi là tay anh sẽ chạm vào người cô. Đúng lúc này thì Diệp Thuệ bỗng nghiêng người chờ mình, mặt đối mặt với thẩm thuật khoảng cách cũng gần hơn rất nhiều. Môi cô cách tay anh rất gần rất gần, chỉ khoảng 2cm thôi. hô hấp của cô rất nhẹ, hơi thở phả vào ngón tay anh, khiến anh thấy hơi ngư ngứa. Thẩm thuật sừng sốt tay anh vẫn rơ ra trước môi cô như thế, không tiến lên mà cũng không thu về. Mấy giây sau, anh mới gập ngón tay lại, từ từ thu tay về. Suy nghĩ của anh hơi loạn, tự tìm cho mình một lý do dưới tình huống chưa được diệp tuệ đồng ý mà đã chạm vào cô thì hình như không được hay cho lắm và thế là thẩm thuật đã đưa ra một quyết định sáng suốt anh ngồi thẳng dậy giơ tay nhấc một góc chăn lên nhẹ nhàng và chuẩn xác bịt kín mặt cô lại sau đó anh lùi ra sau mấy bước đứng bên cạnh giường chờ cô tỉnh diệp tuệ vẫn đang say giấc nồng nếu cô mà biết thẩm thuật gọi cô dậy bằng cách này thì nhất định cô sẽ không nhịn được mà nói một câu phương pháp đánh thức người ta dậy của anh đúng là khác người thật đấy Trong giấc mơ, Diệp Thuệ không hiểu vì sao mà bầu không khí xung quanh có vẻ ngột ngạt, khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn. Cô nhíu mày, hất chân ra, hở mặt ra bên ngoài, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn. Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy một giọng nói, dậy rồi à? Diệp Thuệ đáp lại theo bản năng, ừ, dậy rồi. Giọng nói quen thuộc khi lại hỏi tiếp ngủ có ngon không? Diệp Thuệ vẫn đang nửa tỉnh nửa mê đáp rất ngon. Có thể không ngon giấc được sao? Đám quỷ kia cả đêm không hề tới quấy rầy cô lần nào. Đợi chút hình như có gì đó sai sai, ai đang nói chuyện với cô vậy? Bỗng dưng cô có một dự cảm xấu, Diệp Tuệ nơm nớp lo sợ mở mắt nhìn sang, bên trong phòng mờ tối, rèm cửa vẫn chưa kéo ra, có một người đàn ông đang đứng cạnh giường, chăm chú nhìn cô. Anh đứng ngược chiều sáng, nhưng vẫn có thể nhìn ra các đường nét trên gương mặt một cách rất rõ ràng. Gương mặt đẹp trai kia cả đôi môi mỏng cân đối, đôi chân vừa dài vừa thẳng, kia kia kia, không phải là thẩm thuật đó sao? Diệp tuệ cảm thấy như bị thiên lôi giáng cho một búa vào đầu vậy, khiến cho cô hoàn toàn tỉnh táo lại thẩm thuật đã về nhà, hơn nữa anh còn bắt quả tang cô nằm ngủ trên giường của anh rồi. Cô nên giải thích với anh thế nào đây? Anh mới ra khỏi nhà có một đêm mà cô đã trắng trợn leo lên giường anh ngủ rồi. Không lẽ nói thật luôn là vì sợ ma nên mới vào đây trốn? Chắc không được rồi, nếu cô nói là cô tuyệt đối không có ý đồ gì với anh hết chỉ vì muốn bảo vệ tính mạng nên mới làm vậy thôi, liệu thẩm thuật có tin không? Đáp án hiển nhiên không cần nói cũng biết, vậy thì chỉ còn một kế thôi chuồn. Diệp Thuệ không có ý định giải thích cũng không dám nhìn thẩm thuật vén chăn ra cái là nhảy xuống giường chạy biến luôn, dép cũng không thèm mang vào. Thẩm thuật dõi theo bóng dáng chật vật của cô cơ thế chân đất chạy thẳng ra cửa, như thể đang bị một thứ gì đó cực kỳ kinh khủng bám theo vậy. Cánh cư yên lặng nhìn một loạt hành động khó hiểu của cô trong lòng thầm nghĩ, mình đáng sợ đến thế sao. Quả thật là Diệp tuệ đã dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời để bỏ chạy cô nhìn thẳng về phía trước. Cánh cửa đang vẫy tay với cô, niềm hy vọng đang ở ngay trước mắt, cô mỉm cười, sắp được ra khỏi đây rồi. Đúng vào lúc này, khi chỉ còn cách cánh cửa một đoạn rất ngắn, Diệp tuệ bỗng cảm thấy có gì đó ngáng chân cô theo bản năng liền dừng bước. Tuy chân thì đứng lại rồi, nhưng cơ thể thì vẫn theo đà chạy nước rút cứ thế cô bị mất thăng bằng mà ngã sấp xuống. May là trong phòng có trải thảm rất dày nên cô không thấy đau, chỉ là lúc nằm sấp trên thảm, mặt cô cứ đần ra. Có mỗi một đoạn đường ngắn cũng thôi mà mày cũng có thể bị ngã vì chân trái vướng vào chân phải cho được Diệp tuệ à, thể diện của mày có còn không? Diệp tuệ chạy trốn thất bại, chân xoắn vào nhau mà ngã thầm thuật đứng nhìn cảnh vừa rồi, khóe môi khẽ giật. Vì vẫn đang ngây ngốc nên Diệp Tuệ không biết là áo ngủ của cô đã bị trễ xuống một bên, lộ ra bờ vai mảnh mai trắng nõn, xương quai xanh quyến rũ thoát ẩn thoát hiện. Trong ánh sáng mờ tối, làn da của cô trở nên khá chói mắt. Ánh mắt anh dừng trên bả vai cô mấy giây, đáy mắt không có một chút gợn sóng, lúc này, anh bỗng bước lại gần cô. Diệp Tuệ trông thấy động tác của thầm thuật thì rất hoảng loạn, sao anh lại tới đây? Anh có lại gần thì em cũng không biết phải giải thích thế nào đâu nhé. Anh mau đứng lại cho em. thẩm thuật hoàn toàn không nhìn thấu suy nghĩ của cô lúc này, vẫn từng bước đi tới, không có ý định dừng lại. Hai người một người ngồi dưới đất một người chậm rãi tiến đến khoảng cách ngày một gần hơn. Mắt thấy cặp chân dài đã ở ngay trước mắt, sau khi trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng vô cùng mãnh liệt diệp tuệ hít sâu một hơi, thầm nghĩ nếu giờ mà im lặng thì càng chứng tỏ là cô đang trột dạ khi làm việc xấu. Cô đã chuẩn bị tâm lý, nở một nụ cười giảng dỡ, nói chào. Chữ buổi sáng còn chưa kịp nói ra thì bỗng có một vật thể không xác định bay vèo đến đáp thẳng xuống đầu cô cũng chặn miệng cô lại luôn. Thẩm thuật cầm lấy cái chăn, thản nhiên ném lên người cô. Lúc này cả người cô đang bị chăn che kín, không hiểu là có chuyện gì, vừa mới hôn sàn nhà xong, bây giờ lại còn bị thẩm thuật đánh nữa. Thẩm thuật, sao anh có thể vô tình như vậy chứ? Thẩm thuật nhìn một bên vai cô đã được chăn che kín, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Cô nắm lấy chăn, thấy anh vừa nhìn mình, liền cắn răng nói thẩm thuật. Thẩm thuật cực kỳ bình tĩnh nhưng cũng rất nghiêm túc mà nói quần áo của em chất lượng không tốt nên đổi cái khác đi. Diệp Thuề cúi xuống nhìn, bấy giờ mới phát hiện ra là áo trễ xuống nên bị lộ vai, vừa rồi anh ném chăn là để che lại. Cô vội vàng kéo áo lên cho tử tế, sau đó lại nhìn thẩm thuật, ánh mắt có phần trách móc cứ coi là vậy đi, nhưng dù thế nào thì cô vẫn bị cái bản tính lạnh lùng của anh dọa sợ. Cứ nói thẳng cho cô biết là xong, việc gì phải ném chăn vào người cô như vậy chứ. Thấy cô vẫn đang chăm chú nhìn mình thẩm thuật có lòng tốt hỏi một câu còn chuyện gì nữa không. Diệp Thuệ giận dỗi quay đầu đi, không có chuyện gì hết. Cô đứng lên phùi quần áo rồi đi về phòng mình luôn còn nói chuyện với anh nữa thì chắc cô sẽ giận mà bỏ luôn cơm tối mất. Dạo gần đây tần suất hoành hành của con ma bình hoa kia ngày càng nhiều hơn, đã mấy ngày rồi thường Huỳnh không được ngủ ngon giấc, nhìn rất thiệu thụy cô ta có mời thầy tới làm phép, nhưng không ngờ con ma bình hoa ám khí quá nặng, có vị đạo trưởng vừa bước vào phòng đã bị dọa đến mức tè luôn ra quần, bỏ chạy còn nhanh hơn cả thường Huỳnh. Cuối cùng mãi sau mới tìm được một người thu phục được con ma bình hoa, bây giờ thường Huỳnh mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều đúng là vấn đề xuất phát từ cái bình hoa mà thầm tu đã tặng cô ta. Cô ta chạy tới chất vấn hắn, nét mặt hắn tỏ ra không dám tin cái bình hoa thủy thiện đấu giá về sao có thể bị ma ám được. Cùng với sự kinh ngạc, hắn cũng an ủi thường huỳnh, đồng thời cảm thấy may mắn vì đã không tặng được cái bình đó cho thầm tổng. Nhỡ xảy ra chuyện gì, thầm tổng lại đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn thì rắc rối to. Sau khi dỗ dành thường huỳnh. Hai người lại hòa hợp như cũ, chuyện đã được giải quyết xong, Thường Huỳnh chỉ cần chăm sóc tốt bản thân rồi sẽ có thể quay trở lại công việc. Chuyện Thường Huỳnh mời thầy về nhà làm phép được diễn ra bí mật, nhưng vẫn có người trông thấy, trên mạng lập tức xuất hiện một bài đăng. Tiêu đề là nghi ngờ Thường Huỳnh bị ma ám, mặt mũi tàn tạ khó có thể trở mình được, trả trách mà dạo này nhìn Thường Huỳnh xấu kinh thì ra là bị ma ám hả? Thế mới nói, làm người không nên quá tham lam. Có phải thường Huỳnh đã làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm không nhỉ? Chứ không thì sao mà nó lại ám cô ta mà không ám người khác? Mặt của thường Huỳnh liệu có khôi phục được như cũ không nhỉ? Nếu không được thì là trong nhóm tiểu hoa đán sẽ không có cô ấy nữa rồi. Chuyện tâm linh ma quỷ luôn khơi dậy lòng hiếu kỳ của người ta, hơn nữa nó còn liên quan đến thường Huỳnh. Một tiểu hoa đang rất hot kết hợp với những hành động kỳ lạ của thường Huỳnh dạo gần đây cư dân mạng đã đưa ra một kết luận. Sự thay đổi của Thường Huỳnh là do bị ma ám, chứng tỏ tâm địa của cô ta rất xấu xa, làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm, cho nên mới nhận báo ứng. Tuy rằng fan của cô ta cũng có nói giúp nhưng suy đoán của dân mạng càng ngày càng quá chớn, không thể nào ngăn lại được. Thường Huỳnh không thể ngờ rằng chuyện cô mời Pháp Sư về nhà lại bị truyền ra bên ngoài, quan trọng hơn là những bình luận trên mạng chẳng khác nào những cái kim đâm vào người, khiến cho cô ta cực kỳ tức giận. Cô ta thật sự muốn gào lên rằng, cô ta không có làm chuyện gì xấu hết, nhan sắc của cô ta sẽ được khôi phục lại ngay thôi. Cái gì mà làm chuyện trái với lương tâm chứ? Cô ta vô duyên vô cớ bị mạ ám, kêu khổ còn trả kịp mà còn bị người ta bảo là đáng đời. Phát điên lên mất. trên mạng người ta chất vấn thường huynh ngày một nhiều, ekip của cô ta đã phải đứng ra xóa hết bình luận, nhưng độ hot của chủ đề này vẫn không hề giảm đi. Diệp Tuệ ngồi trên salon nghịch điện thoại, đọc được tin tức về Thường Huỳnh thì Ra cô đoán không sai quả nhiên là Thường Huỳnh gặp họa trả trách mà tinh thần lại kém như vậy. Trên bài đăng còn đăng ảnh so sánh Thường Huỳnh ngày trước và sau khi gặp chuyện không may, hai tấm hình đặt cạnh nhau càng thêm chứng tỏ rằng khoảng thời gian này Thường Huỳnh đã gặp phải chuyện rất lớn. Sau khi đọc tin tức Diệp Tuệ liếc mắt nhìn sang bên cạnh thẩm thuật đang ngồi ở đầu bên kia salon xem điện thoại trước sau vẫn giữ yên lặng. Sau hôm nằm ngủ trên giường bị anh bắt gặp trong lòng cô vẫn run sợ, sợ anh hỏi cô Thế nhưng hai ngày sau vẫn không thấy anh nhắc đến chuyện này, như thể không có chuyện gì xảy ra vậy Diệp tuệ cảm thấy chắc là thẩm thuật quên mất rồi, cô cũng yên tâm hơn Có lẽ thẩm thuật đã cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô, đột nhiên hỏi, hôm trước sao em lại ngủ trên giường anh Yên tâm chưa quá ba giây, diệp tuệ lập tức run bắn người, anh nghe lén tiếng lòng của em đấy à Không thể ngờ rằng người này ngoài miệng tuy không nói ra, nhưng trong lòng thì vẫn nhớ kỹ, chỉ là đang đợi cô thôi. Diệp Thuệ luôn cuốn tay chân tìm một lý do tương đối đáng tin mà nói, thỉnh thoảng em bị mộng du, sau khi tỉnh lại đều không nhớ là mình đã làm gì. Thẩm thuật vẫn tiếp tục nhìn cô, không lên tiếng. Diệp Thuệ cũng chẳng quan tâm là anh có tin hay không, cô vội vàng chuyển chủ đề, giờ điện thoại lên hỏi anh nhìn hai bức ảnh này của thường Huỳnh đi có thấy khác nhau không? Cô quyết định lôi Thường Huỳnh ra làm lá chắn, cũng may là anh cũng không hỏi nữa, chỉ liếc nhìn một cái rồi nhíu mày, mặt mờ quá. Ảnh Thường Huỳnh đăng lên mạng hầu như đều đã được chỉnh sửa kỹ càng, Diệp Tuệ giải thích dùng beauty camera đó anh có biết không? Diệp Tuệ lại nhìn móng tay mình, mấy hôm trước chị Nhâm cứ nhất quyết kéo cô đi làm móng, cô không thích tí nào, chị Nhâm khuyên mãi cô mới đồng ý làm một bên tay. Cô giơ tay lên, nhìn anh nói anh thấy móng tay em đẹp không? Trên móng được đính đá, lấp lánh dưới ánh đèn. Cô rất muốn nhìn xem một thẩm thuật không hiểu phong tình sẽ có phản ứng như thế nào. Nào ngờ anh lại hỏi một câu, em không có việc gì làm à? Diệp Thuệ, giả cô đang hỏi anh làm móng tay cô có đẹp không cơ mà, sao tự dưng anh lại hỏi ngược lại cô chứ? Thẩm thuật vô cùng nghiêm túc nhìn cô, nói cái thứ phát sáng kia mà rơi vào trong bát cơm, lỡ mà em cắn phải thì sao? Nét mặt anh cực kỳ nghiêm túc đặt ra câu hỏi, Diệp Tuệ im lặng, anh quan tâm em như vậy, em cảm ơn anh nhiều nhé. Trường 30, buổi họp báo giới thiệu phim Thế Tử là một sự kiện rất quan trọng đối với Thường Huỳnh, đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện chính thức trước công chúng sau khi khôi phục lại gương mặt. Vì chuyện con ma Bình Hoa nên lần trước Thường Huỳnh không tham dự lễ trao giải phim truyền hình, để cho Diệp Tuệ mặc đồ đỏ xinh đẹp lấn át hết dàn nghệ sĩ nữ, được dân mạng bầu chọn là người đẹp nhất thảm đỏ hôm đó. Người đẹp trong làng giải trí đâu đâu cũng có, nhưng để được người ta ca ngợi tôn vinh thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà thảm đỏ ngày ấy, ngay đến cả Bùi Ninh mà cũng bị Diệp Tuệ vượt mặt. Thường Huỳnh cảm thấy rất bất an từ khi nào mà Diệp Tuệ đã trở thành một sự đe dọa đối với cô ta vậy. Trong lòng cô ta rất rõ ràng một điều, đó là trong buổi giới thiệu phim hôm nay, cô ta tuyệt đối không thể bị đem ra so sánh với Diệp Tuệ. Trong lễ trao giải lần trước Diệp Tuệ mặc đồ đỏ, gần như ai cũng nói cô ấy rất xinh đẹp. Khi hai nữ nghệ sĩ cùng đứng trên sân khấu, thần thái vô cùng quan trọng, Thường Huỳnh đã có một ý định trong đầu. Vì muốn áp đảo Diệp Tuệ trong sự kiện này, Thường Huỳnh quyết định mặc váy đỏ để đánh mạnh vào thị giác của khán giả hơn. Cô ta bảo người đại diện đến cửa hàng Dior mượn một chiếc váy đỏ, vì đang nhắm tới vị trí đại sứ thương hiệu cho Dior cho nên cô ta cũng muốn tỏ lòng yêu thích đối với nhãn hiệu này. Nhãn hàng Dior cũng rất hài lòng với Thường Huỳnh, bọn họ không chút do dự mà cho cô ta mượn một chiếc váy. Nếu so sánh với Thường Huỳnh thì phía Diệp Tuệ đơn giản hơn nhiều, cô chỉ là một nghệ sĩ nhỏ tiếng tăm cũng không được tốt lắm cho nên không thể tiếp xúc với những nhãn hiệu cao cấp. Thẩm thuật có đánh tiếng với Trình Thắng, vì để bà chủ có thể tỏa sáng tốt nhất trên sân khấu Trình Thắng đã tìm được một thương hiệu thời trang của một nhà thiết kế độc lập. Thương hiệu này tuy không quá nổi tiếng, nhưng mỗi một bộ trang phục được thiết kế đều mang một ý nghĩa đặc biệt rất hợp với Diệp Thuể. Xếp anh cảm thấy cô Diệp mặc bộ này có được không? Thẩm thuật không trả lời, ngược lại còn truyền vấn đề sang cho Trình Thắng, nói cậu thấy sao? Trình Thắng nheo mắt cảm giác như đang bị xếp gài bẫy, nên ngậm chặt miệng không nói lời nào. Bà chủ phù hợp với phong cách gì, chắc chắn chỉ có thể được khẳng định từ miệng của xếp thôi. Một lúc lâu sau thẩm thuật ra vẻ trầm ngâm nhìn một tờ giấy trên bàn, ngón tay chạm vào phần chân váy được vẽ rất đẹp, bồng bềnh nhẹ nhàng như tiên nữ, anh nói chọn mẫu này đi. Nói xong anh tựa lưng ra ghế, bỗng nghĩ tới một chuyện liền ngước mắt lên nhìn, nói đúng rồi, không được để cô ấy phát hiện ra. Trình thắng vâng lời, lại thầm nghĩ trong lòng, sếp khó hiểu thật cứ muốn lén giúp đỡ Diệp Thuể, không để cho cô ấy biết. Nếu cô ấy biết được tấm lòng của sếp chắc chắn là sẽ rất cảm động. Xem ra đối với Diệp Tuệ thì sức hút từ tính cách quan trọng hơn sức hút từ tiền bạc trả trách mà thầm tổng lại thích cô ấy như vậy. Không bao lâu sau, có một nhãn hiệu của nhà thiết kế độc lập chủ động tìm đến nói chuyện với Diệp Tuệ, cảm thấy cô rất phù hợp với phong cách của nhãn hiệu, đề nghị với cô từ lần sau mỗi khi tham gia các sự kiện thì có thể mặc trang phục của họ hay không. Mấy ngày nữa là tới buổi ra mắt phim Thế Tử rồi, nhưng vẫn chưa tìm được trang phục cho Diệp Tuệ mặc. Công ty của Diệp tuệ là công ty nhỏ, nghèo tới nỗi không có nhà tài trợ cho nên chị Nhâm thấy có nhãn hiệu muốn tài trợ cho cô trang phục của họ lại rất đẹp liền đồng ý ngay. Nhà thiết kế đưa ra một chiếc váy trắng kiểu công chúa, Diệp tuệ và chị Nhâm rất ưng cuối cùng quyết định sẽ mặc bộ này. Đến buổi lễ ra mắt phim, cánh truyền thông đã đứng vây kín cả trong lẫn ngoài hội trường. Thường Huỳnh vừa gây sốt trên mạng với thông tin mời Pháp Sư về nhà trừ ma, đây là lần đầu cô xuất hiện trước công chúng sau vụ việc đó, còn đứng chung sân khấu với Diệp Thuệ cho nên nhận được rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông. Diệp Thuệ và Thường Huỳnh vừa bước ra các phóng viên đều đồng loạt sơ máy ảnh lên, chụp liên tục không dừng, suýt thì quên luôn một nhân vật cũng rất hot đang đứng bên cạnh hai cô thầm tu. Thường Huỳnh mặc đồ màu đỏ bắt chức diệp tuệ, không thể không nói rằng màu sắc của chiếc váy cực kỳ nổi bật thoáng cái đã thu hút ánh mắt của mọi người. Da của thường Huỳnh rất trắng, chiếc váy được thiết kế để lộ vai và xương quai xanh, khác với trước đây là hôm nay thường Huỳnh làm tóc xoăn, trông càng thêm quyến rũ. Đám phóng viên vẫn nhớ đến chuyện riêng của thường Huỳnh, liền đặt câu hỏi thường Huỳnh, nghe nói gần đây cô động đến một thứ không sạch sẽ còn phải mời pháp sư về nhà để trừ ma chuyện này có thật không? Thường Huỳnh, những tin tức trên mạng đều là mấy lời đồn đại vô căn cứ, mọi người không nên tin. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của truyền thông đều đồng loạt chuyển hướng sang Diệp Thuệ, hôm nay cô không mặc váy đỏ mà là váy trắng. Lúc Diệp Thuệ mỉm cười, toàn hội trường lập tức trở nên yên tĩnh. Gương mặt cô vốn rất xinh đẹp, dáng người cũng cân đối tuy chỉ lộ ra phần cổ thon dài, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường cong cơ thể quyến rũ qua phần eo váy bó sát, chiếc váy công chúa đi cùng với một gương mặt dạng giữa động lòng người, đúng là một nàng tiên bước ra từ cổ tích rồi. Ánh mắt Diệp Tuệ nhìn qua một lượt những khán giả có mặt tại hội trường, chỉ một thành động nhỏ thôi cũng có thể khiến cho thần thái của cô được bộc lộ ra hoàn toàn, nhìn thật kỹ sẽ nhận ra thêm được những nét đẹp khác nữa ngoài nét đẹp như tiên nữ của cô lúc này. Có một phóng viên tò mò hỏi, Diệp Thuệ, sao hôm nay cô lại mặc váy trắng vậy? Diệp Thuệ suy nghĩ một lát rồi trả lời, nhân vật tôi đóng trong phim có lẽ sẽ khiến cho mọi người cảm thấy ghét cho nên tôi mặc đồ trắng là để hy vọng mọi người có thể có cái nhìn khác hơn về nhân vật này. Kế tiếp các phóng viên đều không thể làm khó cô được dù có hỏi câu gì thì cô cũng giải quyết dễ dàng, dường như không hề mảy may để ý đến việc bị người ta bôi đen. Diệp Thuệ luôn duy trì nụ cười, thái độ rất điềm đạm nhẹ nhàng. Trước đây Diệp Thuệ chỉ được cây mã ngoài, ánh mắt thì vô hồn, không biết ăn nói kèm theo đó là những bộ trang phục không phù hợp vẻ đẹp cũng chỉ như mây khói thoáng qua, không động lại được chút gì trong mắt khán giả. Còn bây giờ Diệp Thuệ lại không hề chấp nhật những lời nói của dư luận, không còn liều mạng điên cuồng tranh đấu như trước giới truyền thông và cư dân mạng đánh giá về cô thế nào, dường như đều không còn quan trọng. Trên người cô toát ra một loại khí chất thanh cao, hài hòa với ngũ quan xinh đẹp, nhẹ nhàng nhưng vẫn có phần sắc sảo rất đặc biệt Vẻ đẹp này, vừa nhìn sẽ thấy mê ngay. Sau khi kết thúc buổi họp báo, ekip của Thường Huỳnh đã đăng tin tức lên khắp các trang mạng lớn cố gắng để công chúng có ấn tượng sâu sắc nhắc nhở mọi người là tình đầu quốc dân đã trở lại rồi. Thường Huỳnh mặc đầm đỏ tỏa sáng trên sân khấu chiếm ngôi vị nghệ sĩ nữ mặc đồ đỏ đẹp nhất của Diệp Thuệ. Tiểu hoa xinh đẹp hot nhất giới giải trí Thường Huỳnh đã quay trở lại. Cảnh của Thường Huỳnh được chỉnh sửa rất kỹ, gần như không nhìn ra mặt thật của cô ta luôn, nhìn ảnh chụp chung của Thường Huỳnh và Diệp thụy thoạt nhìn đúng là cô ta đẹp hơn Diệp thụy thật. Không biết lúc ekip của cô ta đăng mấy tin tức này lên, liệu họ có cảm thấy xấu hổ hay không nữa? Mặc dù ekip của Thường Huỳnh mắt kém, nhưng mắt của cư dân mạng thì lại sáng như thuyết nha có một tài khoản lấy ảnh của Diệp Thụy hôm bước trên thảm đỏ ra đặt cạnh ảnh thường huỳnh, còn cả ảnh chụp chung của hai người ở buổi họp báo chưa qua chỉnh sửa nữa, ai thua ai thắng, xem cái là biết ngay. Cảnh của Diệp Thụy và Thường Huỳnh khi chưa chỉnh sửa, mọi người thấy ai đẹp hơn? Mặc dù Thường Huỳnh đi giày cao gót, nhưng Diệp Thụy vẫn cao hơn cô ta rất nhiều, dáng người cô tuy cao nhưng không xương lại nhỏ, tỷ lệ cơ thể tuyệt đẹp, da trắng đến lóa mắt. Diệp Thụy đang tỏa sáng phải không? có một sắc đẹp như thế tồn tại trên đời thờ tà ảnh chưa chỉnh sửa nhìn đẹp hơn nhiều đúng là không phải người mà sao bỗng nhiên thường huỳnh cũng mặc đồ đỏ vậy ha ha ha ha bắt trước làm bừa à cô ta mặc đồ đỏ cảm giác không hợp thế nào ấy khí chất cũng giảm đi nhiều có phải là tình đầu quốc dân mà tôi biết không đó tôi thấy dạo này thường huỳnh không được bình thường cho lắm cảm giác cô ấy đang đề phòng diệp tuệ có phải cô ấy đang lo là diệp tuệ sẽ nổi tiếng hơn mình không trước diệp thược có biệt danh là tiểu thường huỳnh bây giờ chẳng những xinh đẹp hơn thường huỳnh mà tiếng tâm cũng đảo ngược là bạn thì bạn cũng sẽ lo lắng thôi tôi đoán thường huỳnh lúc ở nhà chắc phải sốt ruột phát khóc lên rồi chả trách mà sắc mặt lại xấu đi những bình luận trên mạng không những đả kích sự tự tin của thường huỳnh mà còn ảnh hưởng đến công việc sau này của cô ta nữa nhãn hàng dior đã tiếp xúc với thường huỳnh một thời gian ngắn Nếu cô ta có khả năng quảng bá được cho sản phẩm có thể duy trì được phong cách của bản thân thì sẽ được chọn làm đại sứ thương hiệu. Nhưng khi thường huỳnh mặc trang phục của họ không những không khiến cho người xem nảy sinh khát vọng muốn mua sản phẩm mà còn làm họ mất đi một lượng lớn khách hàng tiềm năng, một người đại diện như vậy bọn họ chắc chắn không cần. Thái độ của phía Dior đối với thường huỳnh ngày càng trở nên lạnh nhạt bên ngoài thì nói rằng chuyện đại sứ thương hiệu sẽ xem xét sau, nhưng thật ra là muốn nhắc khéo với cô ta rằng cô ta không có cửa đâu. Ngược lại thì nhãn hiệu của nhà thiết kế độc lập kia vì có Diệp Thuệ mà trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều, lượng tiêu thụ tăng chóng mặt. Công việc của Diệp Thuệ cũng dần dần nhiều hơn, cô chưa bao giờ tiếp xúc với giới kinh doanh thế mà lại bất ngờ nhận được một lời mời đến dự buổi lễ cắt băng khai trương trung tâm thương mại. Chị Nhâm nói là địa điểm khá hoang vu hẻo lánh, nên bọn họ phải lên đường từ rất sớm, lúc xe lái được nửa đường, Diệp Thuệ mới hiểu ra. Tại sao cô lại nhận được lời mời đi cắt băng khai trương ở đây? Bởi vì, những chuyện ma quái ở khu đất này, khiến cho những nghệ sĩ khác nghe xong đều không dám nhận lời. Nghe nói nơi đây vốn là vị trí đắc địa hợp phong thủy, nhưng kể từ sau khi truyền ra thông tin sẽ xây dựng khu trung tâm thương mại thì xảy ra liên tiếp những chuyện kỳ lạ. Nhất là những tháng gần đây, cư dân sống quanh đó nửa đêm còn nghe thấy tiếng nhạc. Tất cả mọi người đều nói là nơi này nhất định có ma. Nhưng vì tiền thuê cửa hàng rẻ nên vẫn có những chủ quán đến ký hợp đồng, bây giờ rất cần có một nghệ sĩ có tên tuổi một chút tới cắt băng khai trương để giữ thể diện. Chị nhâm tung ra một đòn trí mạng số tiền em nhận được bằng cát cê một bộ phim em đóng luôn đó. Dưới sự hấp dẫn của tiền bạc, diệp tuổi cuối cùng cũng khuất phục cô còn phải chăm chỉ làm việc kiếm tiền để còn nuôi thẩm thuật nữa, cùng lắm thì chỉ phải chịu đựng cho qua một ngày thôi mà, sau đó cầm tiền thủ lao để thưởng cho bản thân. Lúc Diệp Thuệ đến là giữa trưa trời vẫn sáng trưng mặc dù bây giờ cô không nhìn thấy ma, nhưng bầu không khí nơi đây có vẻ không được ổn lắm. Lúc Diệp Thuệ cắt băng cũng chẳng có mấy ai đến xem, chỉ có mấy người đi đường không biết gì vào ngó nghiêng chút thôi, tuy đối diện chỉ có lèo tèo mấy phóng viên, nhưng cô vẫn luôn giữ một nụ cười chuẩn mực. Diệp Thuệ cười nhiều đến nỗi cứng đơ cả mặt, cảm giác vẻ đẹp của cô sắp bị gió thu tàn nhẫn phá hỏng rồi, trong lòng thầm nghĩ hãy kết thúc nhanh đi mà tôi muốn về nhà lắm rồi đấy. Ở một nơi khác Vương Xuyên ngồi trên salon trong phòng làm việc của Thẩm Thuật câu được câu không nói chuyện phím. Hôm nay cô Diệp tới dự lễ cắt băng khai trương trung tâm thương mại mân côi. Thẩm Thuật hờ hững ừ một tiếng, không có phản ứng gì anh rũ mắt gõ bàn phím máy tính, mắt tập trung nhìn vào màn hình xem văn kiện quan trọng. Dựa theo yêu cầu của Thẩm Thuật, Vương Xuyên đã nắm rõ lịch trình của Diệp Thuệ trong lòng bàn tay. Hoạt động cô tham gia không nhiều lắm, hiện giờ cũng không có chuyện gì các trang tin tức trên mạng rất bình yên. Có điều, Vương Xuyên cảm thấy hôm nay anh ta vẫn phải nói cho thẩm tổng một chuyện rất thú vị. Vương Xuyên, nghe nói nơi đó bị ma ám. Anh ta tra cứu về trung tâm thương mại mân côi trên mạng một chút, trước đó anh ta chưa bao giờ tin vào mấy câu chuyện ma quái hay tâm linh gì đó. Chính cái tên của trung tâm thương mại này cũng có quỷ rồi còn gì nữa Đặt cái tên cũng giấu đầu lòi đuôi, nói rõ cho người ta biết là nơi này của chúng tôi có vấn đề Mần côi hoa hồng, bỏ bộ vương bên trái chữ côi đi thì sẽ là chữ quỷ Mà cả hai chữ côi và quỷ đều đọc là gui, chỉ khác ở thanh điệu Vương Xuyên nhìn màn hình điện thoại mãi, cũng đọc cho thẩm thuật nghe một lúc Nhưng vẫn không nghe thấy anh đáp lại Đến khi anh ta ngẩng lên nhìn Mới phát hiện trong phòng làm việc đã không còn một bóng người, sếp đã đi từ bao giờ rồi. Đang giờ tan tầm nên tắt đường, thẩm thuật vừa lái xe vừa để ý thời gian, mùa thu trời tối rất nhanh, giờ đã hoàng hôn rồi. Lúc xe của anh tới nơi thì trời đã tối, xung quanh vắng vẻ lạnh lẽo, bao phủ một tầng ánh sáng rất nhẹ, trong màn đêm nhìn càng thêm trống trải. Lễ cắt băng kết thúc rồi, không biết Diệp Thuệ đã đi chưa anh ngước mắt nhìn lên bảng hiệu trung tâm thương mại mân côi, có mấy chữ không biết đã bị trôi sơn đi từ bao giờ, bây giờ nhìn vào chỉ có thể trông thấy mấy chữ rất to. Trung tâm thương mại ma quỷ, trường 31, sau khi buổi lễ kết thúc, Diệp thụy đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Không biết có phải cô bị ảo giác hay không, lúc cắt băng cái kéo cô cầm không biết để đâu mà khi cô sờ vào đã thấy bẩn hết cả tay. Vì sao Diệp thụy lại dám đi vào nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại để rửa tay ấy hả? Bởi vì cô không hề nhìn thấy một con ma nào ở đây hết. Cô cảm thấy rất kỳ lạ rằng tại sao chỗ này lại xuất hiện những tin đồn ma quái. Sau khi tự mình xem xét cô kết luận nhất định là có người rửa trò. Tâm trạng của Diệp Thụy khá tốt khẽ ngâm nga một bài nhạc rửa tay xong cô đi ra ngoài. Chuẩn bị ra về vừa đi được nửa đường thì bỗng cảm thấy có gì đó không được bình thường. Lối đi này không phải mới một phút trước cô vừa mới đi qua hay sao. Diệp Thuệ nhớ rất rõ là ở giữa trung tâm thương mại có một cái vòng quay, trên đó có trang trí một tác phẩm nghệ thuật với hình dáng rất kỳ lạ. Khi nhìn thấy cô còn khen nó rất đặc biệt, không ngờ mới một phút ngắn ngủi mà cô đã nhìn thấy nó hai lần. Diệp Thuệ hít sâu một hơi, tự thôi miên bản thân, không có gì đâu, không có gì đâu, mình đi nhầm đường thôi. Cho đến lần thứ năm cô đi qua tác phẩm nghệ thuật kia cô mới bắt đầu chửi thề trong lòng Thì ra là lũ ma quỷ ở đây chờ mình trả trách mà trước đó mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi đến khó tin Diệp tuệ không tiếp tục đi nữa tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn cô liền nhắn tin cho tiểu lưu bảo cô ấy cử người vào đón cô Chị đang ở giữa khu trung tâm thương mại hình như gặp ma rồi em mau tìm người tới đón chị đi Gửi xong chỉ mấy giây sau là tiểu lưu đã nhắn lại Chồng chị đến đón rồi mà, nên dĩ nhiên là em sẽ không làm bóng đèn đâu. What, có phải khả năng biểu đạt của cô có vấn đề rồi không? Diệp Tuệ lập tức gửi tin nhắn tiếp chị nói là chị gặp ma rồi. Tiểu Lưu nhắn lại, he he em hiểu mà bây giờ em về nhà đây, không quấy giày hai vợ chồng chị đâu. Cô với Tiểu Lưu có chung một tần số không vậy? Từ trường ở chỗ này bị thay đổi rồi hả? Diệp Thuệ sợ đến run cả tay, lập tức gọi điện cho Tiểu Lưu, may là đầu bên kia bắt máy rất nhanh, Diệp Thuệ nói luôn em ở đâu. Đừng đi mà, đừng bỏ chị lại một mình. Giọng của Tiểu Lưu nghe không được rõ lắm, Tuệ Thuệ chỗ chị có phải tín hiệu không được tốt lắm không? Em nghe không rõ, về nhà chị gọi lại cho em nhé, giờ di động em sắp hết pin rồi, em tắt máy trước đây. Diệp Thuệ tuyệt vọng nghe tiếng thút thút trong điện thoại, cô nhìn một lượt xung quanh, bốn phía vẫn trống không, chẳng có một con ma nào cả. Diệp Thuệ vẫn không từ bỏ hy vọng, cô gọi cho Thẩm Thuật, lúc nhận được điện thoại của cô, vừa vặn là anh cũng đang ở bên ngoài. Cô sợ hãi gọi tên anh, Thẩm Thuật, anh đang ở đâu vậy? Anh đến đón em được không? Nói xong cô lại nghĩ đến việc anh đang ở xa nơi này quá, cho dù bây giờ anh có tới thì cũng phải mất một tiếng đồng hồ, làm sao mà có mặt ngay lập tức được cơ chứ? Thế nhưng một giây sau, cô nghe thấy anh nói, anh đang đứng bên ngoài, em ở đâu? Diệp Thuệ vội vàng nói cho anh biết chỗ cô đang đứng cuối cùng cũng có người trung tần số với cô rồi. Lúc thẩm thuật tìm được Diệp Thuệ cô đang ôm chân ngồi bệt dưới đất, không dám cử động luôn, anh còn chưa lại gần thì cô đã nghe thấy tiếng bước chân, lập tức ngẩng đầu lên. Thẩm thuật, Diệp Thuệ suýt thì khóc òa lên trong vui sướng. Cô dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy khỏi mặt đất tiến lại gần anh, hình như em gặp ma gõ tường rồi, làm thế nào cũng không ra khỏi đây được. Thẩm thuật nhìn xung quanh một vòng rồi nói, trên đời không có ma. Diệp Tuệ phản bác lại một cách yếu ớt có mà trên đời thật sự có ma đấy. Thẩm thuật yên lặng nhìn Diệp Tuệ mấy giây, không có ý định bảo vệ quan điểm của mình cho lắm, vậy thì là có đi. Anh thay đổi quá nhanh, khiến người ta thật sự không thể tin là anh đang nói thật lòng. Diệp Tuệ đưa tay ôm ngực cô cũng không muốn ép anh phải thừa nhận, nhưng trên đời có ma thật mà chỉ tại trên người anh tỏa ra nhiều dương khí quá nên ma quỷ có gặp anh thì cũng sẽ trốn đi thật xa thôi. Cô không có cách nào chứng minh những lời mình nói là thật cả. Thẩm thuật đã tới nên cô rất an tâm, bây giờ trời cũng tối rồi, đi theo anh về nhà là tốt nhất. Hai người đi theo lối cũ để ra về chuẩn bị tiến ra cửa chính. Một phút sau thẩm thuật và Diệp tuệ lại quay trở lại địa điểm cũ, cả hai người đều gặp ma rồi. ban nãy anh vào đây bằng cách nào? Diệp tuệ không nhịn được mà hỏi, sao bây giờ lại không ra được? Thẩm thuật rất bình tĩnh trả lời, cứ chọn đại một đường mà đi thôi, cuối cùng cũng tìm được em. Câu trả lời này đúng là không có một tí trách nhiệm nào hết, bây giờ cũng đành phải chọn đại một lối khác mà ra ngoài thôi. Diệp thuệ không còn cách nào khác là kéo thẩm thuật đi theo đường khác, ra ngoài bằng cửa sau chắc là cũng được nhỉ. Ha ha. mấy phút sau, diệp thuệ lại một lần nữa minh chứng cho việc mình gặp ma gõ tường rồi, vì không tài nào tìm được lối ra thiết kế của tòa nhà này có vấn đề, lối đi nào cũng giống nhau như đúc. Thẩm thuật tìm được một lý do vô cùng hoàn mỹ, đem chuyện ma quỷ đổ lên đầu kiến trúc sư. Kiến trúc sư vô tội tôi. Tôi không có làm mấy cái này mà. Vì muốn thẩm thuật không sợ trời không sợ đất tin vào ma quỷ, Diệp Thuệ quyết định sẽ để đồ lại dưới mặt đất để đánh dấu. Cô tự nhìn mình, sau đó lại nhìn thẩm thuật do dự không phẩy 0,5 giây rồi quyết định sẽ lấy đầu trên người anh anh tháo cả vạt ra đi cô chỉ vào cả vạt trên cổ anh thẩm thuật nghe cô nói xong liền làm theo ngay ngón tay thon dài của anh giữ mặt trên cả vạt hơi giữ chặt rồi nới lỏng ra vừa làm vừa nói cả vạt sao diệp tuệ lúc này mới ý thức được là mình vừa nói cái gì trong một buổi tối gió lớn như hôm nay ở nơi vắng vẻ không một bóng người chỉ có cô và anh đi với nhau thế mà cô lại bảo anh cởi cả vạt dựa theo bầu không khí hiện tại tiếp theo có phải nên bảo anh cởi áo sơ mi ra luôn không Cô sợ sẽ gây hiểu lầm nên vội vàng giải thích em muốn dùng cà vạt của anh để làm thí nghiệm. Một giây sau thẩm thuật tháo cà vạt đeo trên cổ xuống, cúc áo sơ mi vì động tác tháo cà vạt mà bị bung ra hai cúc trên cùng. Anh đưa cà vạt cho Diệp Thuệ. Diệp Thuệ cố gắng gạt bỏ những ảo tưởng đang nguồn ngang trong đầu cô cầm lấy cà vạt của anh, buộc nó lại trên tay vịt bên cạnh. Chờ xem lát nữa bọn mình có còn nhìn thấy cà vạt của anh ở đó không nhé? Dù cô có làm gì thì Thẩm Thuật cũng không có ý kiến, nên tất nhiên anh cũng không để ý đến việc cô lấy cả vạt của mình để làm thí nghiệm. Lần tiếp theo quay lại chỗ buộc cả vạt, Diệp Thuệ lập tức chỉ cho Thẩm Thuật xem anh nhìn đi em đã nói là có ma gõ tường mà. Sau một quá trình gặp chuyện kỳ lạ Thẩm Thuật vẫn tỏ ra bình tĩnh như lúc ban đầu, xem ra chúng ta lạc đường thật rồi. Diệp Thuệ, cô chỉ còn biết cùng anh lòng vòng trong trung tâm thương mại. Nếu bị mất phương hướng thật thì không nói, nhưng lúc này cặp mắt tinh tường của cô đã phát hiện ra ở trên tay vịn hành lang có thêm một món đồ. Một bộ trang phục màu đỏ chót không biết xuất hiện từ bao giờ, vắt ngay bên cạnh cà vạt của thẩm thuật, Diệp Thuệ lập tức run dày chỉ cho thẩm thuật xem. Thẩm thuật nhìn theo tầm mắt cô, nói cà vạt vẫn ở đó, có vấn đề gì sao? Anh không nhìn thấy có nghĩa là bộ đồ màu đỏ kia là của ma chứ không phải của người cô vừa muốn nói thì bục một tiếng, đèn trên trần đã tắt. Trong bóng tối, cô và thẩm thuật đứng ngay phía trước bộ đồ đỏ kia, lúc này thật sự là chẳng nhìn thấy một cái rắm gì hết chứ đừng nói là bỗng dưng có ma xuất hiện. Diệp tuệ không muốn đứng đây, cô lần mò lùi ra phía sau, thẩm thuật không hiểu suy nghĩ của cô, liền kéo tay cô nói, đợi chút để anh mở điện thoại. Anh lấy di động ra, màn hình tối đen, bấm nút mở khóa mấy lần mà không được. Di động hết pin rồi, anh đốt lại vào túi quần. Anh vẫn nắm chặt tay cô không buông, lại lấy từ trong túi ra một cái bật lửa. Tạch một ánh lửa sáng lên, chợp trờn lúc sáng lúc tối, hơi lay động trong không khí. Thẩm thuật nhìn ra Diệp Tuệ vẫn đang sợ hãi khi vẫn bắt gặp cái cà vạt của anh, anh nhẹ nhàng dắt cô đi, muốn dùng sự thật để nói cho cô biết rằng chuyện này chẳng có gì đáng sợ hết. Diệp Tuệ đờ đẫn mặc cho anh kéo tới chỗ tay vịt, anh đưa tay ra kéo kéo cái cà vạt đang thắt trên đó. Em xem, vẫn là cái cà vạt đó thôi mà. Ý anh là cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Diệp Tuệ không thể nghe lọt tai được lời anh nói, cô đã trông thấy chủ nhân của bộ đồ đỏ đang đứng cách đây không xa rồi. Con ma ấy lại chính là một trong số các bác gái ma đã xuất hiện trong nhà cô. Ai có thể nói cho cô biết là tại sao bác gái ma trong tiểu khu lại tự dưng bay đến nơi xa thế này làm gì không? Bác gái đó đang run sợ nhìn về phía thẩm thuật, không biết có phải là bị dương khí của anh làm cho bất động hay không? Cô lại một lần nữa nhìn anh, lúc này mới phát hiện ra lý do vì sao mà bác gái kia lại dùng ánh mắt hoảng sợ như vậy mà nhìn về phía này rồi. Không chỉ đơn giản là bị dương khí của anh chân áp mà là vì anh để cái bật lửa ở ngay trên bộ đồ đỏ vắt bên cạnh cà vạt vô tình đã đốt cháy nó. Trang phục mà bác gái đặc biệt chuẩn bị cho cuộc thi nhảy đã không thể mặc được nữa rồi. Một giây sau, Diệp Tuệ trông thấy bác gái đó xoay người chạy đi, các chị ơi, nơi này có ma. Lúc bác gái rời đi, đèn lại được bật sáng. Diệp Thụy chết lặng đi theo thẩm thuật, lần này khi bọn họ vòng lại đoạn đường đã đi qua rất nhiều lần trước đó thì đã trông thấy cửa chính hiện ra ngay trước mắt. Mà gõ tường đã biến mất rồi. Trên khoảng đất trống trước cửa chính đang có rất đông các bác gái mà tụ tập ai cũng mặc đồ nhảy múa hết, phía trước cũng có rất nhiều cô bác đứng cổ vũ. Bọn họ mời nhạc rất lớn, MC đứng trên bục nhiệt tình nói, tối nay chúng ta đã đi đến trận tranh tài cuối cùng của mùa giải rồi, cảm ơn tất cả các đội thi đã cực khổ luyện tập suốt một tháng nay, các khán giả có mặt tại đây xin hãy dành cho những tuyển thủ một tràng pháo tay có được không ạ? Nhóm bác gái ma có mặt tại nhà Diệp Tuệ hôm trước đều có mặt ở đây, thì ra cuộc thi nhảy với các nhóm của tiểu khu khác mà họ đã đề cập lại được tổ chức ở chỗ này. Vậy là những chuyện ma quái trong một tháng nay của Trung tâm Thương mại Mân Côi là do bọn họ làm ra. Diệp Tuệ còn nghe được lý do vì sao lại có chuyện mất phương hướng, thì ra các bác ngái vì sợ đối thủ sẽ chơi ác mà phá hỏng sân khấu, nên đã đặc biệt bố trí như vậy. Trên đời này không hề có ma quỷ, thẩm thuật vì muốn an ủi cô nên lại nhắc lại với cô một lần nữa. Giọng anh không lớn lắm, nhưng cũng đủ khiến cho bầu không khí sôi nổi của cuộc thi trở nên nguội lạnh hẳn, ngay cả âm nhạc cũng bị quỷ DJ cho tạm dừng. Thẩm thuật nói tiếp một cách rất rõ ràng. Nếu em vẫn còn sợ thì ngày nào anh cũng sẽ cùng em đi đến đây nhìn một lần Mấy con ma anh có nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi không vậy Đây là lần đầu tiên cô thấy đồng cảm với mấy con ma Vội vàng gật đầu thẩm thuật hài lòng cùng cô rời khỏi đây Trung tâm thương mại mân cô chính thức khai trương Nhưng không một ai tin tưởng rằng nơi này sẽ buôn bán thành công Khắp nơi đều là những tin đồn ma quái Không làm chết người là may rồi Ở đó mà đòi làm ăn phát đạt Nằm mơ đi Cứ như vậy, trung tâm thương mại mân cô chào đón ngày mở cửa đầu tiên trong sự lạnh nhạt của mọi người. Ban ngày không có một ai, có điều đến đêm khuya thì không còn ai nghe thấy tiếng nhạc quái dị vang lên nữa, dần dần nơi đây làm ăn ngày một thuận lợi hơn, mỗi ngày khách đến đông không đếm xuể, các cửa hàng còn thường xuyên báo hết hàng vì sức mua quá lớn. Cái nơi ma quỷ này không lẽ đã cải tử hoàn sinh rồi sao? Lúc này, mọi người không nghẹn mà cùng nghĩ tới một người. Người nào đã cắt băng khai trương trung tâm thương mại, Chính là Diệp tuệ người nào sau khi cắt băng khai trương, trung tâm thương mại mân côi đã làm ăn phát đạt, hoàn toàn đảo ngược chiều hướng phá sản. Vẫn là Diệp tuệ trong lòng mọi người không khỏi đưa ra suy đoán, không lẽ ở Diệp tuệ có một nguồn năng lượng đặc biệt nào đó có thể đem lại may mắn cho người ta hay sao? Trường 32, tối nay bộ phim Thế Tử sẽ chiếu tập 5 và 6 trong không giờ vàng, Diệp tuệ ôm gói khoai tây chiên, ngồi trước TV đợi phim chiếu. Đây dù sao cũng là bộ phim đầu tiên cô đóng sau khi tới thế giới này, cho nên cô cực kỳ chờ mong. Trước đây khi chưa xuyên vào cuốn sách này cô cũng chỉ là một nghệ sĩ bình thường, dựa vào kỹ năng diễn xuất mà có một nhóm fan nhỏ, không nhận được những vai diễn lớn nên không nổi tiếng lắm. Hôm trước đoạn trailer cho hai tập hôm nay đã được đăng lên, nội dung xoay quanh các tình tiết chính của phim và những cảnh tình cảm của nam nữ chính, nhân vật phản diện mà Diệp Thuệ đóng sẽ xuất hiện ở tập 5. Hôm nay dù có phải thức khuya thì cô cũng phải chờ xem cảnh diễn của mình Thẩm thuật đang ở trong phòng anh, một lát nữa là tới giờ anh đi ngủ Diệp Thuệ biết là anh luôn tuân thủ đồng hồ sinh học của mình cho nên cô mới không dụ anh ngồi xem cùng Vì không muốn quấy rầy đến giấc ngủ của anh cô liền chỉnh âm lượng rất nhỏ Phòng khách không bật đèn, ánh sáng từ tivi phát ra chiếu lên gương mặt trắng nhợt của cô Cô nhai khoai tây chiên trong phòng nghe rõ nhất tiếng nhai rộp rộp của cô Đã hết đoạn nhạc mở đầu phim tập 5 bắt đầu Mười phút đầu tiên là chuyện xưa của nam nữ chính, Diệp Thụy rất kiên nhẫn ngồi theo dõi. Mười lăm phút đồng hồ trôi qua, Diệp Thụy vẫn chưa thấy xuất hiện, hai lăm phút trôi qua, Thường Huỳnh và Thẩm Tu vẫn đang ngọt ngào trên màn hình. Sắp hết nửa tiếng rồi. Đợi đã, Diệp Thụy bắt được một cảnh tượng quen thuộc vai công chúa mà cô đóng đã xuất hiện, nhưng đùng một cái lại là cảnh cô đi tới trước mặt Thường Huỳnh rồi. Cảnh cô cưỡi ngựa đến đã bị cắt bỏ hoàn toàn. Cảnh cưỡi ngựa đó Diệp Tuệ đã phải rất vất vả mới hoàn thành xong, người ngợm vì bị ngã nên thương tích không hề ít, đạo diễn lúc đó còn nói đây là cảnh công chúa xuối thiện, bảo cô phải diễn cho thật tốt. Thế là cô đã phải luyện tập mấy ngày trời, mất cả buổi chiều để quay xong cảnh hồng trang cưỡi ngựa, vậy mà hai giây lên hình thôi cũng không có. Diệp Tuệ mở trailer tập 5 ra xem lại một lần, rõ ràng vẫn có cảnh cô cưỡi ngựa xuối thiện mà, sao lên phim lại bị xóa. Bên dưới bình luận còn có rất nhiều bạn khen cô hiên ngang mạnh mẽ nữa, chẳng hiểu vì thời lượng có hạn hay nguyên nhân gì khác mà đoàn làm phim lại cắt phần diễn của cô nhiều như vậy. Không chỉ có cảnh cưỡi ngựa thôi đâu, mà tổ biên tập còn không hề thương tiếc cắt luôn một nửa đoạn nói chuyện của cô với Thường Huỳnh rồi. Đoàn làm phim đã cho cảnh của cô vào đoạn trailer, nhưng đến bản chính thức thì lại không có, nếu nói tổ biên tập cố tình làm vậy là để cho vai diễn của cô trở nên mờ nhạt đi, vậy thì chiêu này quá ác rồi. Diệp Tuệ không có bối cảnh, bọn họ rõ ràng đang biến cô trở thành vật hy sinh, cô cũng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống thôi. Thôi thôi, cô dù sao cũng chỉ là một nghệ sĩ không có tên tuổi, đi so đo với người ta thì có khi lại tự làm mình tức chết ý. Diệp Tuệ lại xem cảnh giới thiệu hai tập sau, không tìm được nội dung gì khác lập tức tắt TV đi ngủ dưỡng nhan. Tức đêm hại người, phải suy nghĩ cho làn da của mình, không nên tức giận vì những người không đáng. Diệp Thụy ngủ một giấc rồi tỉnh lại, phát hiện bầu không khí trên mạng đã có thay đổi. Lúc mới công bố tin tức về bộ phim này, tâm điểm chú ý của dân mạng chính là những cảnh tình cảm của nam nữ chính, fan của cặp couple này hoạt động rất tích cực bình luận trên khắp các mặt trận. Kể cả những người không xem phim thì cũng sẽ biết tới cặp đôi này. Nhưng trưa nay Diệp Thụy mở trang cá nhân ra thì nhìn thấy tận 999 cộng thông báo, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là người ta chửi cô rồi. Nhưng dạo này cô có làm gì đâu nhỉ cô thật sự rất tò mò muốn xem xem người ta bình luận cái gì. Diệp Thuệ mở bình luận trên mạng ra đọc lập tức ngơ ngẩn cả người, suýt nữa thì đánh rơi di động. Tôi có nhìn nhầm không thế. Cảnh diễn của Diệp Thuệ đâu hết rồi. Trong trailer thì có mà lên phim lại bị cắt là sao. Tổ biên tập làm ăn kiểu gì đấy. Tẩy chay tổ biên tập vớ vẩn, Diệp Thuệ cố lên. Em sẽ luôn ủng hộ chị vai công chúa ở trong trailer đâu có bị cắt cảnh tệ như khi lên phim thế đâu, hy vọng đoàn làm phim đứng ra giải thích rõ ràng. Diệp Tuệ vô cùng kinh ngạc cái quái gì thế này. Một nghệ sĩ bị bôi đen như cô, sao bỗng dưng lại có nhiều người động viên ủng hộ thế này. Có phải công ty bỏ tiền ra mua thủy quân không đó? Ngồi đọc bình luận thêm một lát cô nhận thấy là công ty cô hoàn toàn không có mua thủy quân, mà vì khán giả xem phim xong cảm thấy quá bức xúc cho cô nên mới bàn luận sôi nổi như vậy thôi. Khi bộ phim được phát sóng, bốn tập đầu tiên rất ổn, nhưng khi các fan nguyên tác xem đến tập 5 và 6 thì lập tức phát hiện ra có vấn đề. Diệp Thuệ đóng vai công chúa là nữ phụ số 3, là nhân vật có cảm xúc thay đổi rất phức tạp thế mà ngay cả cảnh ra mắt cũng không có, đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất ngay. Việc tổ biên tập ác ý cắt nối cảnh của Diệp Thuệ tất nhiên chưa thể khiến cho các fan nguyên tác tức giận đến thế, bọn họ tức là vì việc cắt bỏ phần diễn của Diệp Thuệ đã khiến cho nội dung phim không được liên kết với nhau. Ai mà dành xem một bộ phim bị cắt ghép lung tung như vậy chứ? Rất nhiều người đã kêu gọi nhau chửi đoàn làm phim thuận tiện cũng giúp Diệp Thụy lên hot search. Biên kịch sao lại muốn bắt nạt Diệp Thụy như thế hả? Vì cô ấy có quá nhiều tiếng xấu trên mạng sao? Tôi cũng hiểu được mang máng cho mèo của đoàn làm phim rồi. Thường Huỳnh và Thẩm tu quá hot nên cảnh diễn của nam nữ chính được đẩy mạnh hơn hẳn. Chuyện này thì không vấn đề gì. Nhưng sao vai nữ phụ ba lại bị chỉnh sửa kinh khủng như vậy chứ? Thì ra nghệ sĩ của công ty nhỏ lại bị khinh như thế. Hồi trước Diệp Thuệ hay gây chú ý bằng những cách rất tiêu cực xem ra cũng chỉ vì cô ấy không nhận được vai diễn nào cả tôi đã hiểu lầm cô ấy rồi, xin lỗi nhé Diệp Thuệ. Thăng đoàn làm phim hãy cho fan nguyên tác một lời giải thích. Thăng đã nhanh chóng trở thành một chủ đề rất nóng trên mạng. Fan nguyên tác vì bất bình cho Diệp Thuệ mà chửi bới đoàn làm phim ở Mỹ, giải tỏa hết cơn tức trong lòng khi nội dung phim đã bị thay đổi quá nhiều. Diệp Tuệ rất may mắn trở thành một nữ nghệ sĩ, trong lời bọn họ nói là vì không nổi tiếng nên cảnh diễn bị cắt bỏ hoàn toàn, không có bối cảnh mà chỉ dựa vào thực lực cuối cùng cũng không có kết quả gì. Sở dĩ đoàn làm phim cắt bỏ phần diễn của Diệp Tuệ là vì đã đọc bình luận đánh giá của dân mạng trước đó, theo đà này thì khi bộ phim được phát sóng, Diệp Tuệ rất có thể sẽ áp đảo danh tiếng của nữ chính thường huỳnh. Bọn họ đã cắt hết những cảnh quá mức nổi bật của Diệp Thụy, không ngờ hiệu quả lại hoàn toàn đi ngược lại với mong muốn, khiến cho người xem tức sôi máu. Mẹ của Diệp Thụy là Nghiêm Lam gọi điện tới cho cô, nói chính xác thì là mẹ của nguyên chủ Diệp Thụy. Nguyên chủ không quá thân thiết với Nghiêm Lam, cô ấy rất ít khi liên lạc với mẹ, chỉ là mỗi tháng đều sẽ gửi cho bà một khoản tiền. Sở dĩ bà gọi cho Diệp Thụy là vì phát hiện tháng này Diệp Thụy gửi cho bà quá nhiều tiền, bà lo con gái sẽ không đủ tiền tiêu. Nhiềm Lam tuệ tuệ à, sau này con đừng gửi nhiều tiền thế con cứ tiêu cho bản thân đi, không cần nghĩ cho mẹ đâu. Thân phận thật của Diệp tuệ trước khi Xuyên đến đây là trẻ mồ côi, cho nên nếu đời này cô đã ở đây rồi, thì cô sẽ đối xử thật tốt với mẹ của Nguyên Chủ, gần đây tiền cắt xê của con nhiều hơn rồi, mẹ không cần lo cho con đâu. Nhiềm Lam có phần ngập ngừng, nói tuệ tuệ à. Bà muốn bảo Diệp Thuệ về nhà một chuyến, bà rất muốn gặp cô, nhưng trước đây mỗi khi bà nói vậy thái độ của cô đều sẽ tỏ ra không thoải mái. Nhiềm lam cuối cùng vẫn không dám nói, không có gì con làm việc phải chú ý đến sức khỏe đấy, đừng cố sức quá nhé. Bỗng nhiên bà kêu lên một tiếng rất nhỏ, nhưng vẫn bị Diệp Thuệ nghe thấy. Cô hỏi, mẹ sao vậy ạ? Nhiềm lam, rơi đồ ấy mà con làm việc tiếp đi nhé. Diệp Thuệ nghĩ một lúc vẫn cảm thấy có gì đó không đúng cô bảo Tiểu Lưu gọi điện thoại cho bà hỏi khéo xem thế nào Cuối cùng Tiểu Lưu nói cho cô biết là chân của mẹ cô bị thương Nhiềm Lam không muốn Diệp Thuệ lo nên mới nói dối cô Diệp Thuệ không yên lòng rất muốn đi thăm bà một chuyến Nhưng địa điểm hơi xa nếu đi thì chắc chắn phải ở lại qua đêm Không biết có thể dụ thẩm thuật đi cùng không nhỉ Diệp Thuệ đi làm về, liếc nhìn thẩm thuật hồi lâu, ngập ngừng mãi không nói ra được. được.ans phát hiện ra ánh mắt của cô, hỏi có chuyện muốn nói với anh à. Diệp Thuệ chân mẹ em bị thương, cô còn chưa nói hết câu thì anh đã hỏi có nghiêm trọng không? Cô lắc đầu em cũng không rõ lắm, anh nói luôn, ngày mai đi thăm mẹ đi, mai em có rảnh không? Không cần cô hỏi, anh đã đồng ý cùng cô đi thăm nghiêm lam luôn rồi. Diệp Thuệ sừng sốt trong lòng rất vui vẻ. Thẩm thuật nhìn cô vẫn đang ngốc nghếch đứng tại chỗ, liền nói còn không mau sửa soạn sẵn hành lý đi. Diệp Thuệ giật mình, lập tức chạy về phòng. Sáng hôm sau hai người xuất phát luôn, thẩm thuật lái xe còn khoảng mấy tiếng nữa sẽ tới nơi, nhưng hành trình không được thuận lợi cho lắm, gần đến nơi thì xe lại chết máy. Cũng may là nếu ngồi xe bus số 318 thì sẽ tới thẳng nhà cô tình huống cũng không đến mức quá tệ. Công ty cứu hộ đến kéo xe của thẩm thuật đi, hai người đứng ở bến xe bus đợi, lúc này trời đã sầm tối rồi. Chẳng biết từ lúc nào mà lại có sương mù bay đến, tầm nhìn trở nên mờ ảo thấp thoáng trông thấy một chiếc xe bus đang chậm rãi di chuyển tới, Diệp Thuệ hiếp mắt nhìn, nói có phải xe số 318 không? Thẩm thuật cũng nhìn sang, chiếc xe ẩn trong màn sương mù, sắc trời lúc này có phần u ám hơn, đèn xe phả ra thứ ánh sáng trắng nhợt chiếu xuống mặt đường. Xe tiến về phía trước màn sương cũng dần tan đi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, đúng là chuyến xe bus số 318 rồi. Một lát sau chiếc xe dừng lại trước mặt hai người, kẹt một tiếng cửa xe bật mở, phát ra thứ âm thanh chói tai trong bầu không khí yên tĩnh. Diệp tuệ cùng thẩm thuật lên xe, đầu tiên cô liếc nhìn tài xế một cái kỳ lạ là chiếc xe này không giống với những chiếc xe bus khác, chỗ ngồi của lái xe còn có một lớp chắn bảo vệ. Không nhìn thấy rõ diện mạo của tài xế, gần như đã bị chắn kín rồi. Diệp Thuệ lại theo bản năng nhìn một lượt hành khách trên xe các ghế hầu như đều có người ngồi cả có người thì đội mũ thấp xuống che kín mặt người thì cúi đầu làm việc riêng của mình Điểm giống nhau chính là làn da của mọi người đều nhợt nhạt hơn da của người bình thường Có thể vì cửa sổ không đóng kín nên bỗng có một cơn gió lạnh ùa vào Diệp Thuệ tuy đã mặc áo khoác mỏng nhưng vẫn thấy lạnh Cô kéo chặt áo nói mới mùa thu mà lạnh quá nhỉ Không biết có phải cô gặp ảo giác hay không mà lúc cô vừa nói xong câu đó, ghế bên cạnh cửa sổ có một người quay đầu nhìn cô một cái, nét mặt anh ta không được tốt cho lắm, nhìn cô xong lại yếu ớt quay đầu đi, tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu không khí trên chiếc xe này có hơi trầm lặng, chẳng ai nói năng gì yên tĩnh đến kỳ lạ. Diệp Thuệ thầm nghĩ, sao tối rồi mà trên xe vẫn đông hành khách thế nhỉ? Bên cạnh bỗng vang lên giọng nói hờ hững của thẩm thuật, xe này chống chảy thật chỉ có mỗi hai chúng ta. Trường 33, anh vừa nói dứt lời, Diệp Tuệ liền chết lặng quét mắt nhìn một vòng những người bên trong xe, rõ ràng là ghế nào cũng đã có người ngồi rồi. Ha ha trống trải quá nhỉ, Diệp Tuệ cảm giác toàn thân ớn lạnh đánh bạo quay mặt ra đằng sau xem thế nào cô phải cảm thấy may mắn vì nguồn dương khí cực thịnh của thẩm thuật cho nên những ghế trống vây quanh cô và anh mới không có người ngồi. Thẩm thuật vừa nói xong câu đó thì phát hiện sắc mặt của Diệp Tuệ không được ổn lắm, có vẻ không được thoải mái. Anh nhíu mày hỏi, em khó chịu à? Diệp Thuệ nhích lại gần anh hơn, thẩm thuật, anh có cảm thấy trong xe hơi lạnh không? Thẩm thuật được dương khí che chở nên chưa bao giờ cảm nhận được khí lạnh mà người cõi âm đem tới. Anh lập tức cúi người xuống, lấy ra một cái bình giữ nhiệt trong chiếc túi đặt bên chân Diệp Thuệ. Anh đưa cho cô, nói, nếu thấy lạnh thì em uống chút nước nóng đi. Mặc dù được anh quan tâm, nhưng Diệp Thuệ vẫn chưa hết sợ hãi khi đang ngồi trong một chiếc xe bus toàn ma quỷ này. Trong xe rất yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù bên ngoài cửa sổ con đường này vốn dĩ khá vắng vẻ chẳng có mấy chiếc xe chạy qua chứ đừng nói là người. Diệp tuệ như sắp ngừng thở tới nơi, một giây trước khi sắp hít thở không thông cô liền bắt đầu có suy nghĩ không đứng đắn. Thẩm thuật đang ngồi ngay bên cạnh mình đây, nếu không lợi dụng anh một chút thì thật có lỗi với chính mình. Ý đồ vừa mới nảy lên trong đầu thì cô lập tức hành động luôn, cô làm bộ thờ ơ dịch người lại gần thẩm thuật, giả vờ vô tình để cánh tay mình áp vào cánh tay anh. Trời đất, cô quên mất bây giờ đang là mùa thu cho nên không thuận lợi để chiếm tiện nghi cho lắm. Diệp Thụy lén liếc nhìn anh một cái, chỉ có mặt và bàn tay anh là lộ ra bên ngoài thôi. Lúc này anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trông có vẻ khá mệt mỏi, rất tiện cho cô có cơ hội lợi dụng sờ mó. Diệp Tuệ lặng lẽ lần mò, mục tiêu là nắm được tay anh. Còn một chút nữa thôi là thành công rồi, thế mà tự dưng anh lại rụt tay lại rồi đút vào túi áo, làm tay cô cứ lúng túng dơ ra giữa không trung. Cô vội vàng ngước mắt lên nhìn anh, anh vẫn đang nhắm mắt, không có vẻ gì là muốn mở mắt ra cả. Đành phải đổi mục tiêu vậy, chỉ cần chọc nhẹ mặt anh một cái thôi rồi cô sẽ thua tay về ngay. Đầu ngón tay của Diệp Thụy lúc này chỉ còn cách mặt của thẩm thuật 0,1cm nữa thôi, đột nhiên phía ghế lái lại truyền đến tiếng hô lớn, làm cô giật bắn mình phải rụt tay về. Bến này có ai xuống không? Giọng tài xế rất to cảm giác như cả khoang xe cũng bị chấn động theo. Cái xe bus này cũng cũ rồi, tài xế nếu muốn biết có ai xuống bến không thì toàn phải giống lên hỏi như vậy, một giây sau, xe chậm rãi dừng lại. Lão hồ, đầu óc ông có vấn đề đấy à? Tất cả chúng tôi đều đi tới bến cuối cùng mới xuống mà, làm gì có ai xuống bây giờ. Có một bác gái ma không nhịn nổi mà gào lên với tài xế. Diệp Tuệ nhìn lên bản đồ tuyến đường đi của xe bus này, thấy bến cuối chính là Nghĩa Trang Vĩnh Hằng. Tài xế vừa bị mắng lúc này liền cười ha hả, tôi đùa thì ấy mà, đêm rất dài, tìm chút chuyện vui vui để làm cũng tốt mà. Trong tiếng trách móc của hành khách chiếc xe bắt lại tiếp tục đi về phía trước. Diệp Thuệ lúc này thật sự không có đủ can đảm để nói là cô muốn xuống xe. Hai, đang yên tĩnh thì bỗng có một tiếng thở dài vang lên ở vị trí đằng trước của Diệp Thuệ. Cô cứng đờ cả người, đầu cúi thấp xuống nhìn mũi chân mình. Hai, lại là một tiếng thở dài nữa. Còn tôi năm nay thi đỗ thế mà vì tôi, vì tôi, mà nó không thể học đại học. Giọng nói đã trở nên nghẹn ngào. Đều tại tôi, đều tại tôi. Một giây sau bỗng nghe thấy một tiếng bóp diệp thuệ hình dung cảnh tượng lúc nào một chút chắc là con ma kia vì quá sầu não nên đã tự tát mình một cái. Đừng kêu than nữa, người cũng đã chết rồi, chuyện của con cái đành thuận theo tự nhiên thôi, một bác gái lớn tuổi ngồi phía trước nghe thấy tiếng khóc liền lấy thân phận người đi trước để khuyên bảo. Tiếp sau đó toàn bộ những hành khách trên xe bắt đầu chuyện trò với nhau, dường như đối với chuyện này bọn họ đã tập thành thói quen rồi, ai cũng có những điều tiếc nuối nhưng đành phải chấp nhận số phận thôi. Diệp Thụy liếc mắt nhìn con ma đang tự tát mình không ngừng kia là một con ma có độ tuổi trung niên, quần áo trên người ông ta hơi cũ trông có vẻ nghèo khó. Diệp Thụy không muốn chạm mắt với mấy con ma nên chỉ nhìn lén một giây rồi quay đầu nhìn Thẩm Thuật, không ngờ lại đúng lúc anh cũng đang nhìn cô. Thẩm Thuật thấy ánh mắt của Diệp Thụy đang ảm đạm nhưng thoáng cái đã sáng lên, giống như đang muốn xin sò anh cái gì đó. Sao thế? Anh hỏi. Diệp Thụy do dự hồi lâu muốn nói nhưng lại ngại không có gì. Thôi nhịn một chút đi, chắc còn mấy bến nữa thôi là tới bến cuối rồi. Lưu luyến không rời quay mặt đi chỗ khác cô chỉ muốn nắm tay anh thôi mà. Cũng may là có thẩm thuật bên cạnh nên mấy con ma không tiến lại gần cô, nên cô có thể chịu được. Đến bến cuối rồi, tài xế lại giống lên. Cả cửa trước lẫn cửa sau xe đều được mở ra, mấy con ma bắt đầu lục đục đi xuống, Diệp tuệ định chờ họ xuống hết thì cô mới xuống, nhưng thẩm thuật đã nhanh chóng cầm túi đặt bên cạnh chân cô lên rồi đi xuống từ cửa sau cô đành phải vội vàng đuổi theo anh. Thấy thẩm thuật đến, mấy con ma lập tức tránh đường cho anh đi, ai nấy đều lừa mạng lui về sau, suýt nữa thì dẫm đạp lên nhau rồi. Hoan nghênh quý khách lần sau lại lên chuyến xe số 318 nhé. Tài xế cười nói. Chờ thẩm thuật và Diệp tuệ xuống xe xong, mấy con ma mới hò hét nhảy xuống cuối cùng cũng về đến nhà rồi, sao mà không vui được cơ chứ. Bến cuối cùng là Nghĩa Trang, nhìn từ xa đã thấy những bia mộ đứng thẳng hàng nhau. Mấy con ma vui vẻ lần lượt nhảy lên những phần mộ bóng dáng của bọn họ thoáng chốc đã biến mất trước mắt Diệp tuệ. Trong số đó có một con ma có hành động khác với những con ma còn lại, nhìn rất kỳ lạ ông ta nhích rất chậm đến phần mộ dáng vẻ rất không cam tâm, đó chính là bác trai đã khóc lúc ngồi trên xe. Diệp Tuệ không nhìn nữa thoát ra khỏi đám ma quỷ, cuối cùng cô cũng được thả lỏng rồi, vừa quay đầu thì trông thấy thẩm thuật đang nhìn xung quanh. Ánh mắt anh mang theo sự ngờ vực, tò mò nhìn nghĩa trang cách đây không xa, hỏi Diệp Tuệ, đây là nhà em à. Phi phi phi, đồng môn vô kỷ, trẻ con nói chuyện không kiêng dè Diệp Thuệ kéo Thẩm Thuật đi cùng anh đứng ở bến xe bus, ngượng ngùng giải thích với anh, bọn mình lên nhầm xe rồi. Lúc này Thẩm Thuật mới thu lại ánh mắt tò mò, đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt này của anh, xem ra anh khá ngỡ ngàng khi tưởng nhà vợ mình ở Nghĩa Trang. Gió thu buổi đêm rất lạnh, đặc biệt là ở nơi hoang vu hẻo lánh như thế này, đứng một lúc mà rét run. Tờ giấy rán trên cột điện bị gió thổi mạnh mà rung nhẹ, Diệp Thuệ quay sang nhìn thoáng qua, trên đó ghi là đang tìm nhân chứng cho một vụ tai nạn giao thông. Một đôi vợ chồng bị giết hại ở chỗ này, nhưng không tìm ra hung thủ thời gian là một tuần trước. Diệp tuệ vì hiếu kỳ nên cứ dán mắt vào mà xem, xem xong lại thấy sợ. Thẩm thuật, gió to quá. Diệp tuệ nhanh chóng nhích lại gần anh. Cô lại cảm nhận thời tiết lúc này, hình như không có gió. Thẩm thuật mắt không chấp phụ họa theo cô, đúng là gió bắt đầu thổi mạnh hơn rồi. Diệp tuệ bật cười, cảm ơn anh đã phối hợp cùng em nhé. Hai người xem như khá may mắn, trên đường vốn rất ít xe qua lại, lúc này lại có một chiếc taxi đi tới, Diệp Thuệ hào hứng hẳn, liều mạng vẫy tay với cái xe. Xe chậm rãi dừng lại trước mặt hai người, Diệp Thuệ lên xe cùng thẩm thuật. Cuối cùng cũng gọi được xe, Diệp Thuệ vừa ngồi vào xe vừa cảm thán, cô ôm bụng nhăn nhó, đói quá đi. Thẩm thuật an ủi cô, sắp được ăn rồi. Một giây sau, xe taxi bỗng tấp vào lề đường rồi đỗ lại, Diệp Thuệ và Thẩm Thuật còn chưa hiểu ra sao thì tài xế tự dưng lại chắp tay cầu xin. tha cho tôi đi tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ, người chẳng được nổi hai lạng thịt ăn không thơm đâu, nếu hai vị không chê, về nhà tôi sẽ cung bái cho hai vị đầy đủ. Ban nãy hai người họ nói mấy câu đã khiến cho tài xế sợ mất mật, anh ta suy luận rằng Diệp Thuệ và Thẩm Thuật chính là đôi vợ chồng tuần trước đã bị sát hại ở chỗ này. Trùng hợp là địa điểm mà bọn họ đón xe lại ở ngay cạnh Nghĩa Trang, chả trách mà anh tài xế lại nghĩ nhiều. Diệp Tuệ mau chóng kéo anh tài xế đang đứng bên bờ vực sụp đổ về, anh lái nhanh lên tôi và chồng đang muốn về nhà ăn cơm thôi mà. Cuối cùng cũng tới nhà nghiêm lam, Diệp Tuệ đi tới bấm chuông, một lát sau nghiêm lam đi ra mở cửa. Lúc chồng thấy hai vợ chồng Diệp Tuệ, bà vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó là sự vui mừng cười rất tươi nói, hai đứa sao lại đến giờ này. Mau vào nhà đi. Trước đó Diệp Tuệ không nói với Nghiêm Lam là mình sẽ đến vì muốn tạo bất ngờ cho bà, hai người đi vào ngồi trong phòng khách Nghiêm Lam nói, hai đứa ngồi nhé, mẹ đi rót nước. Nói xong bà chuẩn bị đi vào phòng bếp, Diệp Tuệ đứng lên giữ tay bà lại, nhìn xuống chân bà quan tâm hỏi, chân mẹ còn đau không? Nghiêm Lam không rõ vì sao Diệp Tuệ lại biết chân bà bị thương, trong lòng rất cảm động, trước kia Diệp Tuệ chưa từng quan tâm hỏi han bà như thế, không có gì đáng lo ngại đâu. Diệp Thuệ vẫn kiên quyết bắt bà ngồi xuống, không cho bà đứng lên, chân mẹ đang đau thì đừng đi lại nhiều. Cô lại nhìn Thẩm Thuệ rồi nói tiếp với lại bọn con có phải là khách đâu, mẹ ngồi nghỉ cho khỏe đi. Thẩm Thuệ gật đầu, nghiêm lam nghe con ngồi yên một chỗ, hỏi muộn thế này rồi mới đến, hai đứa ăn cơm tối chưa? Diệp Thuệ lắc đầu, vừa nghe Diệp Thuệ và Thẩm Thuệ bảo chưa ăn, bà lại sốt ruột như vậy sao mà được? Thế là bà lại kiên trì muốn vào bếp nấu cơm. Diệp Thụy đang muốn ngăn bà lại thì đúng lúc bụng cô kêu ỏng ọc thầm thuật nhìn cô cười. Nhiềm Lam nói, hai đứa đói lắm rồi đúng không? Mẹ đi nấu cơm luôn đây. Lúc nạ nói thế nào bà cũng không chịu nghe lời Diệp Thụy nữa. Việc bà có thể làm tuy không nhiều, nhưng chỉ cần đó là việc mà bà có khả năng làm thì nhất định bà sẽ làm tốt nhất có thể cho con gái. Chẳng mấy khi Diệp Tuệ về nhà, nghiêm lam liền vào bếp làm một bàn thức ăn, Diệp Tuệ đã đói đến mức ngực rán vào lưng rồi, thức ăn vừa lên là cô ăn luôn, vừa ăn vừa khen ngon. Thẩm thuật thì vẫn điềm đạm như cũ cầm đũa ăn cơm rất thong thả. Cơm nước xong thì cũng đã muộn lắm rồi, trong lúc hai người ăn cơm nghiêm lam đã vào thu dọn phòng ngủ, bình thường bà không biết khi nào thì Diệp Tuệ về nhà, nên ngày nào cũng quét dọn phòng một lần, bây giờ chỉ cần dọn qua một tí là được thôi. Nghiêm Lam không biết quan hệ thật sự giữa Diệp Tuệ và Thẩm Thưệt là như thế nào, bà đẩy hai người vào một phòng, nói: "Hai đứa nghỉ ngơi sớm đi, mệt mỏi cả một ngày rồi." Xách hành lý đi vào phòng, sau khi nhận thấy rõ tình hình bên trong, Thẩm Thưệt và Diệp Tuệ đều ngẩn người, đồ đạc trong phòng khá đầy đủ, nhưng hơi bất tiện là trong phòng chỉ có một cái giường thôi, làm sao mà ngủ đây? Chương 34 Sau khi nhìn thấy cái giường, hai người đều quay sang liếc nhau một cái, không ai nói gì, hiển nhiên là đang không biết phải làm thế nào. Diệp Thuệ lên tiếng trước phá vỡ sự lúng túng, chỉ có một cái giường thôi nhỉ. Thẩm thuật thờ ơ đáp ừ. Diệp Thuệ cực kỳ buồn giàu, ban đầu cô còn ngốc nghếch nghĩ là cho dù có cùng anh đến đây thì hai người vẫn có thể ngủ riêng được nhưng thực tế đã hung hăng và thẳng vào mặt cô một cái. Không lẽ tối nay cô thật sự phải ngủ chung giường với anh sao? Vậy phải làm sao đây? Bỗng nhiên cô nghĩ tới một chuyện có khi trong tù quần áo vẫn còn thừa chăn đệm đấy. Cô đi cực nhanh tới trước cái tủ vừa mở ra xem thì ảo tưởng tốt đẹp đã bị hiện thực vô tình đánh cho tan nát chẳng thừa ra cái chăn cái đệm nào, hoàn toàn ngăn cản ý định ngủ riêng của hai người. Thẩm thuật nhìn cô hớn hở chạy đi rồi lại ủ rũ quay về, anh nói, nếu thật sự không tiện thì chúng ta ra nói với bác gái đi. Diệp Thuệ lập tức kháng cự theo bản năng, không được không được để cho mẹ biết. Hai người chỉ đang là vợ chồng trên danh nghĩa, nếu nghiêm lam mà biết chuyện này thì bà sẽ lo lắng. Chấp nhận thực tế đi thôi diệp tuệ ơi, chỉ ngủ một đêm thôi mà đúng không? Với lại thẩm thuật là người tốt, cô hoàn toàn tin tưởng vào nhân phẩm của anh. Cô lại lén liếc anh một cái, nói không chừng trong mắt thẩm thuật chính cô mới là người chiếm tiện nghi của anh thì có ấy. Kết hợp với những lần lợi dụng nắm tay anh hồi trước, Diệp Tuệ càng nghĩ càng cảm thấy là giữa cô và Thẩm Thuật, người cần lo lắng nhiều hơn phải là Thẩm Thuật mới đúng, biết đâu đêm hôm cô lại bổ nhào vào anh thì sao. Cô nhìn Thẩm Thuật có phần ngượng ngùng nói, tư thế ngủ của em không được đàng hoàng cho lắm, ngủ với em anh không ngại chứ. Thẩm Thuật cảm thấy rất buồn cười, anh thì không vấn đề gì còn em. Diệp Tuệ hiên ngang lẫm liệt đi tới tất nhiên là em cũng không sợ gì hết. Đêm đã về khuya, hai người tắm rửa xong xuôi, Diệp Tuệ mặc đồ ngủ, không dám nhìn Thẩm Thuật nhanh nhẹn chui vào trong chăn nằm Thẩm Thuật thầm nghĩ, hồi nãy không biết ai vừa mới nói là không sợ nhỉ Anh cũng vén chăn lên nằm xuống giường, đưa tay ra bấm công tắc điện tạch một tiếng, đèn đã tắt căn phòng chìm trong bóng tối Diệp Tuệ nằm nghiêng, cô co giúp người lại, đối mặt với vách giường Thẩm Thuật nằm ngửa tay gối sau đầu, mắt nhìn trần nhà Nằm trên cùng một giường, nhưng tâm tư của hai người lại khác nhau. Trong bóng tối, hô hấp của hai người rất nhẹ nhàng ổn định ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu xuống soi sáng mặt đất cũng chiếu sáng luôn cả những tâm tư không rõ ràng trong đầu lúc này. Diệp Thuệ bỗng nhiên lên tiếng, thẩm thuật anh ngủ chưa? Thẩm thuật chưa, cô thở dài em không ngủ được. Ở một nơi xa lạ, nằm bên cạnh thẩm thuật vẫn chưa thân thiết lắm, cô thấy không quen. Thẩm thuật không nói gì, một lát sau, giọng anh mới vang lên trong bóng tối em đi đường cả một ngày rồi, không thấy mệt à. Nghe anh nói xong, Diệp Thuệ nghĩ mà thấy đúng là mệt thật cơn buồn ngủ cũng kéo tới cô nói với anh, anh ngủ ngon. hô hấp của cô trở nên chậm lại, thẩm thuật biết là cô đã ngủ rồi. Anh cũng không quen với việc ngủ cùng người khác, cảm thấy rất bỡ ngỡ, nhưng nếu người khác đó là Diệp Thuệ thì... Ngoài dự đoán, anh lại không hề thấy chán ghét. Tư thế ngủ của anh cực kỳ quy củ, nhưng người nào đó thì lại rất có trình độ ở phương diện này, ngủ mà cứ lăn lộn lung tung. Diệp tuệ chờ mình qua lại, theo bản năng muốn tìm một nơi thoải mái để làm ổ cô nắm ngay vào một vật thể nào đó mà cô cho là rất an toàn, lập tức chúi đầu qua đó. Diệp tuệ vùi đầu vào cổ thẩm thuật, hơi thở của cô gần trong gang tấc mùi hương thơm ngát trên người cũng tỏa ra, không thể tránh đi được. Thẩm thuật cứng đơ người, trong bóng tối tĩnh lặng anh nghe thấy rất rõ tiếng tim mình đang đập. Hai người chưa từng gần gũi nhau đến như vậy. Trạng thái của thẩm thuật lúc này cực kỳ tỉnh táo chính vì thế mà cảm giác mới càng thêm mãnh liệt khó mà làm ngơ được. Diệp tuệ ngủ say chẳng biết là mình đang làm cái gì cô cứ rụi đầu vào phía trước mặt dán lên mặt thẩm thuật xúc cảm mềm mại trơn láng. Tim thẩm thuật càng đập nhanh hơn, anh hít một hơi thật dài rồi thở ra trong đêm thu lạnh lẽo này mà hơi thở lại nóng như lửa đốt. Mấy giây sau anh dón dén dịch người sang bên cạnh muốn tạo chút khoảng cách với diệp tuệ. Một giây sau Diệp Tuệ lại tiếp tục bám lấy anh, dường như cô rất hài lòng và thoải mái với khu vực này, không chỉ ghé đầu vào cổ anh mà cô còn rụi rụi nữa. Diệp Tuệ thì không phải cố ý, nhưng cũng đủ làm cho thẩm thuật cảm thấy khá bối rối, hô hấp trở nên nặng nề hơn thật lâu sau mới khôi phục lại bình thường. Sợ đánh thức cô nên anh đã giữ nguyên một tư thế khá lâu rồi, đã thế thỉnh thoảng cô lại còn quấy rối anh nữa thẩm thuật thầm nghĩ, đêm nay sẽ trôi qua một cách rất khó khăn đây không biết qua bao lâu hô hấp của thẩm thuật đã trở nên chậm rãi anh cũng ngủ rồi hai người dựa sát vào nhau trong không gian yên tĩnh bao phủ một sự mờ ám như có như không diệp tuệ thức giấc trước cô mở mắt nhìn sang bên cạnh thấy gương mặt của thẩm thuật điều này nhắc nhở cô một điều rằng tối qua thật sự là hai người đã ngủ chung trên một chiếc giường cô không biết có chuyện gì xảy ra đêm qua nhìn dáng vẻ của anh thì có vẻ như anh ngủ rất ngon giấc ánh mắt cô không tự chủ được mà ngắm nhìn anh lâu hơn Anh nhắm mắt ngủ, lông mi buông xuống tạo thành một cái bóng nhỏ bên dưới mắt, Diệp Thuệ cảm thán, sao lông mi anh còn dài hơn lông mi cô thế này. Còn đang muốn thưởng thức thêm dáng vẻ khi ngủ của anh thì bỗng thấy mí mắt anh giật giật hình như sắp tỉnh lại rồi. Diệp Thuệ vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ, nếu bị anh bắt được thì mất mặt lắm. Mấy giây sau thầm thuật mở mắt ra, anh nhìn sang bên cạnh Diệp Thuệ vẫn đang ngủ say. Tối qua mãi anh mới ngủ được, bây giờ cánh tay vẫn còn hơi nhức. Anh yên lặng nhìn cô, hình ảnh xảy ra đêm qua lại hiện lên trong đầu. Diệp thụy đang giả vờ ngủ, vốn còn định tìm thời điểm thích hợp rồi sẽ tỉnh lại. Nhưng kỳ lạ là vì sao thẩm thuật tỉnh rồi mà không nói gì vậy. Sắp diễn không nổi nữa rồi trời ơi Thẩm thuật liếc cô một cái, mặc dù cô đang nhắm mắt nhưng mí mắt lại hơi run, phần cổ trắng nõn thì ửng hồng. Anh hiểu rồi, thì ra là cô đang giả vờ ngủ, khẽ cười một tiếng, anh vẫn không rời mắt đi mà cứ tiếp tục nhìn cô như vậy. Diệp Thuệ thật sự giả vờ không nổi nữa, cô làm bộ ưng một tiếng, sau đó từ từ mở mắt ra, đối diện với ánh mắt anh. Không biết là mình đã bại lộ cô nói, chào buổi sáng. Thẩm thuật không có ý định vạch trần cô, anh nhếch môi đáp lại, chào buổi sáng. Hai người xuống giường đánh răng rửa mặt thẩm thuật không nhắc tới chuyện xảy ra hôm qua, coi như nó đã trở thành một bí mật được anh âm thầm giấu kỹ dưới đáy lòng. Lúc Diệp Tuệ ra khỏi phòng thì thấy nghiêm lam đang ngồi trước máy tính vụng về gõ chữ tiếng gõ bàn phím rất vang. Cô đi tới xem, bà không phát hiện ra cô cuối cùng cũng gõ xong được một câu. Lúc nhìn vào màn hình máy tính, Diệp Tuệ liền ngây ngốc bà đang xem một trang web đăng những video về cô, ban nãy là bà đang bình luận cảm nghĩ bên dưới một video. Một người mẹ tuy không quá hiểu biết, nhưng đã tự mày mò lướt web, học cả cách đăng bình luận chỉ vì muốn nhìn thấy con gái thôi sao. Nghiêm Lam thật sự chỉ có thể thông qua cách này để nắm được tình hình về Diệp Thuệ Bộ phim truyền hình Thế Tử đã lên sóng được nửa tháng rồi Nhưng đoàn làm phim vẫn chưa chịu đăng bù những cảnh quay đã cắt của Diệp Thuệ Dựa theo nội dung phim, nhân vật mà Diệp Thuệ đóng đáng ra sẽ bị dân tình chửi cho rất thảm Tuy nhiên trước khi khai máy cô đã đọc xong tiểu thuyết Biết rõ là mình phải diễn vai công chúa này như thế nào mới là tốt nhất Trên mạng bắt đầu có những fan của bộ phim cắt ghép chỉnh sửa lại video cho Diệp Thuệ, nội dung mỗi người làm đều khác nhau, có phiên bản công chúa trọng sinh báo thù, cũng có cả phiên bản công chúa chính diện ngay thẳng. Nhân vật công chúa vốn đã không được đầu tư nhiều thì chớ tổ biên tập lại còn cắt ghép linh tinh, cũng may là có kỹ năng diễn xuất của Diệp Thuệ bù lại, nhìn vào mắt cô ấy là tôi có thể hình dung ra cả một câu chuyện trong đó quá giỏi. Từ hôm nay tôi sẽ từ NT chuyển thành fan của cô ấy, Diệp Thuệ vừa đẹp vừa diễn hay, xứng đáng để được yêu thương. Diệp Thuệ tuy đóng vai nữ phụ số 3 nhưng độ hot càng ngày càng tăng cao, trong thời gian phim phát sóng, lượt follow trên trang cá nhân của cô đã ngang hàng với nam nữ chính rồi. Diệp Thuệ nhìn vào một bình luận mới nhất chính là bình luận của mẹ, một người không am hiểu về internet, bà viết Tuệ Thuệ diễn tốt nhất sau này chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao lớn. Nghiêm Lam bị Diệp Tuệ phát hiện, bà có hơi xấu hổ, lúng túng giải thích Tuệ Tuệ con nhìn đi các bạn trên mạng ai cũng khen con diễn tốt đấy. Bắt Diệp Tuệ đã long lanh nước cô ầm ừ rồi đi tới ôm mẹ. Mẹ sau này con sẽ về nhà thường xuyên hơn, cô là trẻ mồ côi chưa từng được cảm nhận sự ấm áp của gia đình cho nên từ nay về sau cô nhất định sẽ đối xử thật tốt với Nghiêm Lam. Hốc mắt Nghiêm Lam đã đỏ lên, bà xoay người đi chỗ khác cố ngăn nước mắt lại. Trước khi ăn cơm tối thẩm thuật và Diệp tuệ bị đẩy ra khỏi nhà, Nghiêm Lam nói không khí bên ngoài rất trong lành, bảo cô với anh ra ngoài đi dạo. Nghiêm Lam chỉ biết hai người là vợ chồng chứ không biết rõ sự tình bên trong nên một lòng muốn thúc đẩy tình cảm của hai người. Nguyên chủ Diệp tuệ sinh ra ở cái thôn nhỏ thuộc ngoại thành, đi dọc con đường nhỏ có thể người thấy mùi thức ăn tỏa ra từ các ngôi nhà. Hoàng hôn buông xuống, khí trời trở nên lạnh hơn hẳn. Gió khá to thẩm thuật bỗng dưng hắt xì một cái, diệp thuệ dừng bước nghiêng đầu nhìn anh, anh cũng nhìn lại cô, bình thản nói, không sao. Cô lo lắng hỏi có phải anh bị cảm rồi không? Thẩm thuật lại nhớ đến cảnh tượng tối qua diệp thụy cướp chăn của anh, nhìn cô nhỏ gầy thế mà lúc ngủ khỏe lắm, lúc ôm chăn nét mặt cô rất thỏa mãn cho nên anh cũng ngại không muốn đánh thức cô. Sức khỏe của anh rất tốt, trước giờ bị bệnh nhẹ đều không cần uống thuốc, anh đang muốn nói với cô là mình không sao cả, nhưng lại thấy cô đột một kiễng chân lên khoảng cách thoáng chốc đã gần hơn. Diệp Tuệ mở to mắt nhìn thẩm thuật lông mịn cô vừa đen vừa dài, hai mắt phát sáng như ánh sao. Cô giơ tay sờ chớn anh, tay cô rất mềm, đặt lên chớn anh tạo thành một xúc cảm rất rõ ràng. Cô thốt lên, anh bị sốt rồi. Hơi thở của cô ở rất gần, nhẹ phả lên mặt anh, giống như có một dòng điện từ ngón tay cô truyền vào chớn thẩm thuật đi một đường dọc theo hai bên lông mày, sau đó nổ tung ở hai bên tai. Vì phát sốt nên hai mắt anh cũng trở nên nóng rực. Nếu vậy thì, nhịp tim đang đập rất nhanh lúc này có phải cũng là do phát sốt hay không? Trường 35, Diệp tuệ không nhận ra có gì là cả cô chỉ tập trung vào việc thẩm thuật đang phát sốt thôi, không biết là anh ốm từ bao giờ nữa. Cô quyết định thay anh luôn, đi dạo thế thôi, chúng ta về nhà đi. Sắc trời dần tối, bước chân của Diệp tuệ cũng nhanh hơn, thẩm thuật chậm rãi đi sau so cô, nhìn bóng lưng cô, dáng vẻ như đang có điều suy nghĩ. Diệp tuệ rất không khách khí mà nói anh muốn bị cảm lạnh à? Chấm, thẩm thuật nhìn ánh mắt hung ác của Diệp Thuệ, suy nghĩ của anh bị gián đoạn, lập tức đi nhanh theo cô. Sau khi về đến nhà, thẩm thuật chưa bao giờ uống thuốc lại bị Diệp Thuệ mạnh mẽ đút cho một viên thuốc hạ sốt dưới sự giám sát của cô, anh rất đàng hoàng nuốt viên thuốc xuống. Diệp Thuệ rất hài lòng, anh yên tâm, ngày mai sẽ khỏe lại thôi. Thẩm thuật gật đầu, không nói gì, nhìn cô quản lý anh như vậy mà anh lại không hề cảm thấy phiền. Nhiềm Lam phải nói là cực kỳ hài lòng với cậu con rể này, thẩm thuật thật sự đã thỏa mãn hết mọi yêu cầu về một người con rể của bà. Diện mạo bên ngoài đẹp đẽ thì không nói, quan trọng là thẩm thuật rất điềm đạm ít nói, lại biết quan tâm. Diệp Tuệ là con gái bà nên bà biết nó rất nóng tính, nhưng thẩm thuật vẫn luôn bao dung chiều chuộng. Đến giờ cơm, Nhiềm Lam lại làm một bàn thức ăn ngon. Người mẹ nào cũng vậy cả, bà ở xa con gái, thầm nghĩ phải đối xử với con dịch tốt một chút thì nó mới đối xử tốt với con gái mình hơn. Lúc ăn tối, thẩm thuật vẫn yên lặng ngồi ăn như mọi ngày, không nói chuyện, chỉ nghe Diệp tuệ và Nghiêm Lam nói. Nghiêm Lam bỗng dưng nhắc tới chuyện của người hàng xóm nhà bên, lão chu nhà hàng xóm ra đi quá sớm, chưa được nhìn thấy con mình học đại học thì người đã không còn. Diệp Thụy chợt cảm thấy chuyện này nghe quen quen, liền hỏi thêm một câu, thì ra ông Chu nhà hàng xóm mấy tháng trước đã không may qua đời, người nhà còn không thể gặp mặt lần cuối. Đáng tiếc nhất chính là ông Chu luôn mong ngóng đến ngày con trai lên đại học mà con trai ông cũng đã đỗ đại học rồi, nhưng không may là ông lại ra đi. Bà Chu vì quá sốc nên đã đổ bệnh. Ông Chu trong nhiều năm đã tiết kiệm được một khoản tiền, nhưng người nhà không thể tìm được số tiết kiệm của ông, con trai ông vì thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, không còn cách nào khác là dừng việc học lại để đi làm chăm sóc mẹ. Cho nên thỉnh thoảng Nghiêm Lam cũng sẽ qua giúp đỡ nhà họ một chút. Diệp Tuệ nhớ lại người đàn ông trung niên mà cô đã gặp trên chuyến xe Basma, câu chuyện của ông ấy nghe rất giống với những gì Nghiêm Lam vừa nói. Ăn cơm tối xong, Diệp Tuệ vẫn không thể ngừng nghĩ về việc này. Nếu bác trai ma cô gặp trên chuyến xe bus đó chính là chú chu nhà hàng xóm, thì cô nghĩ là mình nên giúp đỡ ông ấy. Cô thấy nghiêm lam đang cầm thứ gì đó chuẩn bị ra cửa, liền hỏi, mẹ, mẹ đi đâu vậy? Nghiêm lam chỉ sang nhà bên cạnh, mẹ làm thêm chút thức ăn mang sang cho nhà họ. Diệp Thuệ dường như đã hà quyết tâm, cô lập tức đứng dậy nhận lấy đồ ăn trên tay bà, để con mang sang cho, mẹ vào nghỉ ngơi đi. Nói xong cô đi ngay mà không giải thích thêm điều gì. Người ra mở cửa là con trai của chú Chu tên là Chu Hoài Vọng trải qua những cú sốc liên tiếp trông cậu vô cùng suy sụp. Mẹ chị nấu nhiều canh quá, nhà ít người ăn không hết nên chị mang qua cho cô bồi bổ thân thể. Diệp Thuệ đưa cái bát cho cậu, cánh mắt Chu Hoài Vọng có phần ngờ vực vì trước kia Diệp Thuệ chưa từng tiếp xúc với bọn họ nhưng cậu vẫn nói cảm ơn rồi nhận lấy bát canh. Chị chờ em một lát em trả lại bát cho chị. Diệp Thụy tất nhiên là không từ chối cô nhìn Chu Hoài vọng đi vào bếp, sau đó nhanh chóng nhìn một lượt căn nhà Phòng ốc tuy không lớn nhưng được quét dọn rất sạch sẽ cách bày biện đồ đạc cũng gọn gàng dễ nhìn Diệp Thụy rất nhanh đã nhìn thấy một cái bàn thờ nhỏ ở góc phòng Trên bàn thờ có ảnh chính là bác trai mà hôm qua cô đã gặp trên xe bus Sau khi xác định đúng suy đoán của mình, cô liền trở về nhà Vì thẩm thuật đang ốm nên cô không cần anh phải ra ngoài với mình Cô bắt đầu ở trong phòng lục lọi, muốn tìm thứ gì đó có thể che chắn tầm mắt của mình Lúc này thẩm thuật đột nhiên mở cửa đi vào thấy hành động của Diệp tuệ thì hỏi em muốn ra ngoài à Giọng anh nghe rất chắc chắn, cô gật đầu, hôm qua em đánh rơi đồ ở bến xe bus Thẩm thuật nhíu mày, bến xe chỗ nghĩa trang đó sao Anh biết là Diệp tuệ rất nhát gan, tối qua đứng chờ xe ở đó cô còn sợ Anh đang ốm thì ở nhà nhé, nhớ phải uống nhiều nước ấm vào, cô nhắc anh Thẩm thuật không nghe cô, anh đi cùng em. Diệp Thuệ không ngẩng đầu lên, không cần đâu, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng lo cho em. Anh đi cùng em, thẩm thuật nói lại lần nữa, anh nhìn ra là Diệp Thuệ vẫn còn muốn từ chối nên thái độ càng thêm quả quyết. Diệp Thuệ giờ mới nhìn ra được sự cố chấp trong tính cách của anh, không còn cách nào khác cô đành phải lấy ra chiếc khăn quàng cổ mình vừa mới tìm được trong tủ quần áo, chiếc khăn này độ dày vừa phải, chỉ có điều là màu sắc hơi có vấn đề. Cô cứ thế không để ý đến cảm xúc của anh mà đeo vào cổ anh chiếc khăn có màu sắc sặc sỡ ấy. Kỳ lạ thật đấy, hóa ra người đẹp thì dù có quàng khăn xấu cũng vẫn đẹp, thẩm thuật trông có vẻ không ưng cho lắm, nhưng cũng không tháo nó xuống. Bên ngoài gió lớn em sợ anh lại bị cảm, lý do này rất hợp tình hợp lý, không có cớ để phản bác. Diệp Thuệ lại chỉnh lại cái khăn cho nó che kín mặt anh lại, chỉ để hở mỗi đôi mắt. Làm xong cô vội vàng thu tay về, được rồi, chúng ta lên đường thôi. Lúc cả hai tới khu Nghĩa Trang, trời vẫn chưa tối hẳn, ánh mắt trời còn chưa biến mất lúc này trong Nghĩa Trang không có nhiều ma tụ tập như tối hôm qua nên có phần trống vắng buồn tẻ đi rất nhiều. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ ở dưới gốc cây đại thụ bên cạnh Nghĩa Trang có một con ma đang lượn quanh cái cây tay cầm thứ gì đó, dáng vẻ túng quẫn hệt như tối qua. Diệp tuệ kéo thẩm thuật ngồi xuống cây ghế chờ ở bến xe bus, đặt hai tay lên vai anh nói, anh ngồi đây chờ em nhé, em đi tìm xem sao. Nói xong cô lại sửa sang cái khăn quàng cổ anh đang đeo Đảm bảo rằng anh sẽ không bị cảm lạnh Cô không muốn anh vì cô mà ốm nặng thêm đâu Thật ra thì bệnh của thẩm thuật đã khỏi hẳn rồi Nhưng anh không nói cho cô chiếc khăn quàng Tuy không quá dày nhưng vì quấn quanh cổ mấy vòng nên thật sự hơi nóng Anh nhìn thấu tâm tư cô Nói nếu em sợ thì cứ chạy đi luôn nhé Thẩm thuật ngồi ở đây vẫn có thể quan sát được diệp thuể Cô mạnh miệng lẩm bẩm anh thì hiểu gì chứ Sau khi dặn dò thẩm thuật xong, cô liền đi tới chỗ cây đại thụ, đây là lần đầu tiên cô chủ động đến nói chuyện với ma. Trời ơi, con tôi phải học đại học, không thể bị tôi làm cho liên lụy được, con tôi nhất định phải được học đại học. Diệp thuệ mới đến gần đã nghe bác trai lầm bầm, cô liếc thấy thứ mà bác đang cầm trên tay, hình như là giấy báo trúng tuyển. Chu hoài vọng vì muốn chăm sóc cho người mẹ đang bệnh tật nên đành phải từ bỏ khát vọng được đi học của mình mà nguyện vọng lớn nhất của chú Chu là tiết kiệm tiền cho con học đại học, cho nên chú Hoài Vọng đã đốt tờ giấy báo trúng tuyển để gửi cho bố mình. Diệp Thụy liếc nhìn thẩm thuật, xác định anh không nhìn về phía này, liền tăng thêm lòng dũng cảm thăm dò gọi một tiếng chú Chu. Bác Trai căn bản không ý thức được là Diệp Thụy đang gọi mình, vẫn đang lầm bầm con tôi rất giỏi, không thể vì tôi mà không được học đại học. Diệp Thụy nhíu mày, chú Chu hình như chỉ nhớ mỗi chuyện con trai đỗ đại học, còn lại thì đều đã quên hết. Chú Chu. Cô gọi lại một lần nữa. Nghe thấy tiếng gọi, bác trai liền quay sang nhìn về phía Diệp Tuệ, có thể vì bác trai qua đời đột ngột nên dáng vẻ nhìn cũng không ghê lắm, khiến Diệp Tuệ cũng bớt sợ hơn. "Cô gọi tôi sao?" Bác trai ngơ ngác hỏi. "Diệp Tuệ, chú còn nhớ mình là ai không?" Bác trai lắc đầu, "Tôi rất muốn thấy con trai lên đại học nhưng lại quên mất đường về nhà." Nói xong, ông bối rối vứt tờ giấy báo trong tay. Trước khi qua đời chuyện ông muốn làm nhất chính là về thăm người nhà chuyện này cũng đã trở thành chấp niệm của ông cho dù ông đã quên hết mọi thứ nhưng vẫn nhớ rõ việc con trai học đại học. Diệp Thuệ không muốn làm ông buồn nhưng vẫn phải nói cho ông nghe sự thật. Con của chú không đi học thời gian nhập học đã qua rồi, giờ vợ chú đang đổ bệnh cho nên con chú mới đốt giấy báo trúng tuyển cho chú còn em ấy thì đang bắt đầu đi làm kiếm tiền nuôi mẹ. Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của bác trai, Diệp Thuệ phải nhấn mạnh thêm một lần nữa, con của chú hiện giờ không còn đi học nữa. Bầu không khí yên tĩnh trong suốt một phút đồng hồ, bác trai dường như không ngờ đến, đáy mắt hiện rõ sự sầu não. Nếu như chú bằng lòng, cháu sẽ giúp chú. Bác trai gật đầu lia lia, lập tức nói cho Diệp Thuệ nơi cất cuốn sổ tiết kiệm. Lúc Diệp Thuệ quay trở lại chỗ thẩm thuật ngồi, sắc trời đã tối cô không muốn anh nhận ra sự kỳ lạ nên vội vàng kéo anh về nhà. Về đến nhà cô liền đi vòng quanh nhà hàng xóm dò ngó, thẩm thuật thấy cô ghé vào bệ cửa sổ nhà người ta, dáng vẻ như đang muốn trèo vào từ cửa sổ, anh nghiêng đầu nhìn cô cũng không hỏi cô xem rốt cuộc là cô đang muốn tìm gì. Có cần anh giúp em không? Thấy Diệp thụy đang lén lén lút lút muốn trèo vào nhà hàng xóm, bình thường thì người ta sẽ đến khuyên nhủ cô mấy câu, nhưng thẩm thuật thì lại hùa theo còn tiện tay giúp cô nữa. Anh giơ tay nhẹ nhàng giữ chân, đỡ eo cô nhấc cả người cô lên cao. Vì anh rất cao nên Diệp Tuệ đã thuận lợi thực hiện được mục đích của mình, dựa theo lời bác trai nói, cô liền tìm được cuốn sổ tiết kiệm trong túi trước của một cái áo. Sau đó cô lại không đưa trực tiếp cho Chu Hoài Vọng, mà đặt nó trong phòng ngủ nhà họ lén lút rời đi cùng thẩm thuật. Năm phút sau, vợ của lão Chu từ phòng khách đi vào, lúc ngồi xuống giường thì bỗng nhìn thấy có một thứ để trên chiếc tủ ở đầu giường. Bà run rẩy mở cuốn sổ tiết kiệm ra, lúc nhìn thấy số tiền ghi bên trong, nước mắt liền rơi xuống, khoản tiết kiệm này đủ để cho con trai đi học đại học. À vọng ơi, bố con về nhà rồi. Bà tin chắc rằng linh hồn của chồng đã về thăm nhà, vì khi còn sống nguyện vọng lớn nhất của ông chính là lo cho con trai được đi học đến nơi đến chốn Về sau, con trai chú chú ôn tập lại một năm, một lần nữa đỗ đại học với một số điểm rất cao, vì muốn ở gần chăm sóc mẹ nên cậu đã chọn học một trường ở cùng thành phố. Nguyện vọng của chú Chu đã được thực hiện, cuối cùng cũng có thể an tâm mà siêu thoát. Trên đường trở về, tâm trạng của Diệp Tuệ cực kỳ tốt, khóe miệng dương cao, như thể mới gặp được chuyện gì đó rất vui. Đối với những hành động kỳ quặc của Diệp Tuệ, Thẩm thuật chưa bao giờ hỏi một câu, thấy cô cười, anh cũng không nhịn được mà cười theo. Anh chợt phát hiện ra cảm xúc của mình cứ luôn dao động lên xuống theo cảm xúc của Diệp Tuệ, chẳng lẽ đây là di chứng sau khi mới ốm dậy hay sao? Chương 36 Sau khi trở về nhà, Diệp Tuệ mệt muốn chết nằm nhà nghỉ ngơi một ngày, hôm sau thì lại đến ngày tụ tập ăn uống định kỳ ở nhà họ thẩm. thẩm thuật và Diệp Tuệ cùng nhau xuất phát, lúc đến nhà thì gặp thẩm tu với Thường Huỳnh bên ngoài, Thường Huỳnh trông thấy Diệp Tuệ thì ánh mắt hiện lên sự phân tỉ, sao mới mấy ngày không gặp mà cô ta lại thấy Diệp Tuệ đẹp hơn một chút rồi nhỉ vì mới quay trở lại sân khấu nên cô ta đang rất tích cực chăm sóc sắc đẹp nhưng cô ta vẫn luôn cảm thấy da mình không trắng bằng da diệp thụy rốt cuộc là diệp thụy dùng loại phấn lót gì không biết nếu diệp thụy mà nghe thấy tiếng lòng của thường huỳnh lúc này thì nhất định cô sẽ đáp một câu rằng da tôi trắng bẩm sinh cảm ơn thường huỳnh làm bộ như không thấy diệp thụy cô ta kéo tay thẩm tu chuẩn bị đi vào đúng lúc này thì có một bóng người chạy vọt ra bằng tốc độ sét đánh không kịp che tay vóc dáng này không phải là triệu quản gia đó sao Bước chân của triệu quản gia rất nhanh, trong tay còn cầm theo lá bưởi, Diệp tuệ còn tưởng là mình nhìn nhầm, nhưng không, đúng là lá bưởi thật. Lá bưởi chuyên dùng để xả vận xui, nhưng đó là mê tín mà, sao ông ta lại cầm nó lúc này chứ? Ngay sau đó, nghi vấn của Diệp tuệ đã được giải đáp. Triệu quản gia chẳng thèm nhìn ai mà chỉ quan sát mỗi thường huỳnh, ông ta tức tốc lao tới trước mặt cô ta, hai tay rang rộng chặn đường cô ta lại, nói, đứng lại. Thường huỳnh đột ngột dừng bước, ông nói gì cơ? thẩm tu cũng ngây người ông làm gì, còn chưa nói xong thì triệu quản gia đã giơ tay ra đẩy mạnh thẩm tu sang một bên. hắn lảo đảo suýt ngã, vẻ mặt ngơ ngác. thái độ của triệu quản gia rất nghiêm túc. tiểu thiếu gia cô gái này vừa mới phải mời thầy về nhà để đuổi ma, bây giờ lại tới thẩm gia thế này, nhỡ ma quỷ vẫn chưa được diệt trừ sạch sẽ thì sao? nhỡ cô ta mang tai họa tới cho nhà họ thẩm thì sao? đánh mắt ông ta nhìn thẩm tu nòm có vẻ rất không hài lòng nói tiếp tiểu thiếu gia cậu cũng thật là còn chưa xác nhận rõ ràng xem ma quỷ ám cô ta đã được trừ sạch chưa mà đã dẫn cô ta tới hậu quả khó lường lắm đó thẩm tu tức giận quát ông điên rồi à còn dám dạy bảo cả tôi ra mặt triệu quản gia có thể nói là dày như thường thành đạn bắn không thủng thẩm tu lại chớ mắt nhìn ông ta bắt đầu đi vòng quanh thường huynh, miệng lẩm bẩm thiên linh linh địa linh linh tai họa mau biến đi nói xong ông ta lại vẩy vẩy cây lá bưởi quét vài cái lên vai trái thường huỳnh miệng tiếp tục lầm bầm sau đó lại quét vài cái lên vai phải cô ta lặp lại mấy lần liền triệu quản gia mới dừng lại lau mồ hôi trên trán tạm thời không còn vấn đề gì rồi cô có thể đi vào thường huỳnh còn chưa bước được chân vào cửa nhà họ thẩm thì đã bị triệu quản gia làm cho nhục nhã như vậy tức giận mà không thể nói ra thẩm tu cũng rất tức giận triệu quản gia này càng già thì mắt càng tệ đi rồi Hai người còn chưa rời đi thì đã lại thấy ông ta dùng tốc độ cực nhanh vọt ra phía sau, nét mặt hoàn toàn không giống với hồi nãy. Triệu quản gia nhìn thẩm thuật thái độ vô cùng cung kính, cậu ba cậu đã đến rồi ạ, bên ngoài trời lạnh lắm, mau vào nhà đi thôi. Thẩm tu suýt nữa thì ngất tại chỗ cách đối đãi khác biệt cũng quá rõ ràng rồi. Triệu quản gia chẳng thèm bận tâm đến suy nghĩ của người khác, ông ta thậm chí còn đón thẩm thuật và diệp tuệ vào nhà, để thẩm tu và thường huynh lại đằng sau. Diệp Thụy Liếc nhìn Thẩm Tu và Thường Huỳnh, sắc mặt của cả hai đang cực kỳ kém, e là đang nhịn cả cục tức trong bụng đây mà cô chỉ khẽ cười rồi đi vào nhà. Đến giờ cơm, mọi người ngồi vào bàn ăn yên lặng dùng bữa, ông Thẩm đột nhiên nghĩ tới một chuyện, sắc mặt trầm xuống, "Thẩm Tu, nghe nói trước đó cháu có ý định tặng cái bình hoa cổ cho tổng giám đốc Thẩm của Hoa Thụy, đúng không?" Thẩm Tu vẫn nhớ rõ sự lúng túng của hắn khi bị Thẩm tổng từ chối, đương nhiên là không thừa nhận, "Ông nội ông nghe tin ở đâu vậy ạ?" Làm gì có chuyện đó. Bạn của ông cũng có mặt ở buổi đấu giá đó, tận mắt trông thấy cháu bị Thẩm tổng từ chối. Mọi người ở đó đều biết là Thẩm tổng của Hoa Thụy từ chối món quà của Thẩm Tu, Thẩm Tu lúc ấy vô cùng bẽ mặt, thể diện của nhà họ Thẩm cũng bị hắn làm cho mất hết. Sao cháu lại có thể tặng cái bình hoa tai họa đó cho Thẩm tổng chứ? Ông Thẩm cực kỳ nể phục Thẩm tổng của Hoa Thụy, nếu đem Thẩm Tu ra so sánh thì đúng là quá kém cỏi trước khi mua bình hoa sao cháu không nhìn cho kỹ vậy nếu không biết nhìn đầu cổ thì phải dẫn theo một người trong nghề đi cùng chứ đừng để người khác phải chê cười thêm một lần nào nữa thẩm tu không dám cãi lại luôn miệng đáp vâng ạ diệp tuệ lần đầu tiên nghe thấy chuyện này thì ra thẩm tu muốn tặng cái bình hoa đó cho thẩm tổng dạo gần đây cô đã nhiều lần nghe thấy người ta nhắc đến thẩm tổng chị nhâm nói là mọi người ai cũng tranh đấu suốt đầu mẻ chán để vào được hoa thủy Thẩm Tu bây giờ cũng nôn nóng muốn lấy lòng Thẩm Tổng, ngày đến ông Thẩm cũng phải nể anh ta như vậy. Người ta luôn khen anh ta không dứt miệng, nhưng anh ta thì lại có vẻ khá khiêm tốn, chưa từng xuất đầu lộ diện. Thẩm Tổng này thật đúng là thần bí, rốt cuộc thì anh ta là ai? Diệp Thụy không thể phát hiện ra rằng Thẩm Tổng đó hiện đang an vị ngồi bên cạnh cô đây, ngồi nghe người ta nói chuyện về mình. Thẩm Thuật mặt không đổi sắc, như thể mấy chuyện này không hề liên quan gì đến mình vậy. Diệp Tuệ còn biết thêm được một thông tin quan trọng từ câu chuyện, thì ra ban đầu Thẩm Thu tặng chiếc bình hoa cho Thẩm tổng, bị từ chối nên mới quay sang tặng cho Thường Huỳnh. Cô làm bộ gấp thức ăn, mắt liếc nhìn Thường Huỳnh, quả nhiên sắc mặt cô ta đang tối sầm lại. Thường Huỳnh càng nghe càng cảm thấy có gì đó không đúng, tai họa. Bình hoa, không lẽ cái bình đó ngay từ đầu không phải là dành cho cô ta hay sao? Chả trách mà tối hôm đó thầm tu vội vàng tặng nó cho cô ta rồi đi luôn Chả trách mà khi cô hỏi tại sao tự dưng anh ta lại tặng bình hoa cho mình Thì anh ta cứ ấp úng không trả lời được Hóa ra là đồ người ta không cần nên cuối cùng mới rơi xuống đầu cô ta Nếu thầm tu không mua cái bình hoa đó để lấy lòng thầm tổng Thì nó cũng sẽ không đến tay cô ta Cô ta cũng sẽ không bị xuống sắc trầm trọng Sẽ không bị con ma kia hành hạ Càng sẽ không bị dân mạng diễu cợt Khiến cho tiếng tăm bây giờ bị giảm sút quá nhiều Thường Huỳnh chút hết mọi hoán giận lên đầu thầm tu, cô ta nắm thật chặt đôi đũa, lửa nóng trong người như muốn phun ra khỏi miệng đến nơi. Thầm tu cũng biết nên không dám nhìn thường Huỳnh, chỉ vùi đầu vào bát cơm như con chim cút Lúc này, thầm thuật đưa đũa ra chuẩn bị gắp tôm, Diệp Tuệ thấy vậy liền nhẹ nhàng nói anh bị cảm còn chưa khỏe hẳn, hải sản để lần khác ăn đi. Mặc dù sức khỏe của thầm thuật đã tốt lên nhiều, nhưng vẫn nên kiêng khem thì ơn. Thầm thuật khựng lại. Mấy giây sau liền yên lặng hạ đũa xuống, chuyển sang gắp thịt dê bên cạnh Diệp Thuệ lại dịu dàng nói thịt dê cũng dễ gây dị ứng Không tốt cho sức khỏe của anh lúc này, lần khác ăn được không? Thẩm thuật nghe lời cô, đặt đũa xuống Diệp Thuệ thấy mình cũng hơi quá đáng Cô ái náy đứng dậy múc một chén canh rồi đặt trước mặt anh Bây giờ anh còn thấy khó chịu trong người không? Uống một chút canh đi ông thầm ngồi nhìn cảnh này thấy diệp tuệ đối với thẩm thuật rất tốt ông cực kỳ vui mừng cho đến khi ông nhìn rõ bát canh đó là canh gì đang định nói là canh này từ nhỏ thẩm thuật đã không thích uống thẩm thuật nhìn bát canh mà anh chưa bao giờ động vào sau đó lại liếc nhìn diệp tuệ cô hoàn toàn không biết đây là món mà anh không thích ăn ánh mắt cô đen nhánh trong trèo mang theo sự ân cần thẩm thuật gần như không chút do dự ngón tay thon dài cầm bát lên uống mấy ngụm quay sang nói với diệp tuệ mùi vị không tệ. Cánh mắt Diệp tuệ càng sáng hơn, không ngờ là anh thật sự thích ăn canh này, cô lại lập tức đứng lên múc thêm cho anh một bát nữa, đặt trước mặt anh nói, nếu thích thì anh uống thêm đi. Thẩm thuật chẳng khác nào đang tự tìm đường chết được. Mặc dù anh không thích uống, nhưng vẫn chậm rãi uống từng ngụm, tự dưng cảm thấy thật ra canh cũng không khó uống như mình nghĩ. Ông thẩm không nói gì ông nhìn ra được là thẩm thuật đã thật sự thay đổi rồi. Vì sự xuất hiện của Diệp tuệ mà trái tim vốn đang đóng chặt của Thẩm Thuật đang được cô mở ra từng chút một, anh thậm chí còn chiều theo Diệp tuệ mà thay đổi thói quen của mình. Cơm nước xong, lái xe của nhà họ Thẩm đưa Diệp tuệ và Thẩm Thuật về nhà, xe dừng dưới nhà, Diệp tuệ vừa xuống xe chưa đi được mấy bước thì đã phải dừng lại theo bản năng sờ bụng mình. Lúc ở nhà nghiêm lam, Diệp tuệ vì muốn bà vui nên đã ăn rất nhiều món bà làm, đến nhà họ Thẩm thì lại được ông Thẩm quan tâm nên cô cũng đã ăn quá no. Mặc dù hiện giờ cô chưa có mỡ bụng, nhưng cứ thế này mà lên nhà luôn thì không được dù sao cô cũng đang là diễn viên mà. Thấy động tác của Diệp Thuệ thẩm thuật lại không nghĩ theo chiều hướng là cô đang muốn giảm béo yên lặng vài giây liền hỏi ăn nhiều quá hả? Diệp Thuệ có phần ai oán nhìn thẩm thuật, ngay đến anh cũng biết là mấy ngày qua cô đã ăn không hề ít. Em muốn đi dạo một lát, anh có muốn đi cùng không? Diệp Thuệ rủ dây anh, lại sợ anh không đồng ý nên lại bồi thêm một câu, một mình ở nhà cũng chán lắm. Dưới sự kiên trì của Diệp Thuệ thẩm thuật đồng ý cùng cô đi dạo trong công viên gần nhà, nơi đó không có nhiều người qua lại lắm Bây giờ trời đã tối mịt nhưng Diệp Thuệ vẫn sợ có người nhận ra nên đã đeo khẩu trang vào Kế hoạch giảm cân của Diệp Thuệ mới đi đến bước đầu tiên thì đã phải tạm dừng rồi Bầu trời bắt đầu rơi xuống những hạt mưa nhỏ tuy không lớn nhưng cũng đủ làm cho quần áo bị thấm nước Hai người đành phải quay về nhà, lúc sắp đến nơi thì Diệp Thuệ bỗng dưng bị một người chặn trước mặt Là một cậu sinh viên khoảng 20 tuổi, vừa trông thấy Diệp Thuệ thì cậu ta nói ngay, bạn đẹp quá, đã có ai nói với bạn là trông bạn rất giống Diệp Thuệ chưa? Cũng may là trời tối nên người kia chẳng qua là nhìn thấy hình dáng bên ngoài của cô thôi, chứ không nhận ra người đang đứng trước mặt mình đúng là Diệp Thuệ thật. Diệp Thuệ cười đáp, có nhiều người nói như vậy lắm. Người đó lại tiếp tục nói chuyện với cô, bạn là sinh viên của trường đại học gần đây đúng không? Diệp Thuệ lắc đầu, không tôi tốt nghiệp rồi. Cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định còn muốn xin số của Diệp Thuệ. Diệp Thuệ đang muốn từ chối thì phía sau cách đây không xa đột một truyền đến tiếng của thẩm thuật trời tối rồi, không định lên nhà sao. Cậu sinh viên đang xin số Diệp Thuệ lập tức ngây người, nhận ra thẩm thuật đang nói chuyện với Diệp Thuệ, không lẽ? Cô còn chưa lên tiếng thì thẩm thuật đã lơ đãng ho lên hai tiếng, tiếng ho vang lên giữa đường phố yên tĩnh nên nghe rất rõ ràng. Mặc dù bệnh của thẩm thuật đã tốt lên nhiều, nhưng không thể đảm bảo là sẽ không tái phát. Diệp Thuệ không hề nghi ngờ là anh đang ho giả vờ ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. Cô nhìn cậu nam sinh kia, nói trời mưa lớn quá, chồng tôi bị cảm rồi, tôi phải lên nhà đây. Cậu nam sinh đưa mắt lên nhìn những hạt mưa phùn rơi xuống như bông, đây là mưa lớn đó hả? Diệp Thuệ nói xong liền chạy đến chỗ thẩm thuật luôn, rất tự nhiên đưa tay lên sờ cháy nhanh, sợ anh lại phát sốt. Cô hỏi anh có thấy khó chịu ở đâu không? Đối diện với ánh mắt lo lắng của cô thẩm thuật mặt không đổi sắc nhìn đi chỗ khác anh chưa từng nói dối bao giờ nên thật sự không biết phải trả lời cô như thế nào. Trường 37, Diệp Tuệ mãi mà không nghe thấy thẩm thuật đáp lại, nghĩ rằng anh thật sự không thoải mái, vội vàng đưa tay che trên đầu anh. Thẩm thuật cao hơn cô rất nhiều, Diệp Tuệ phải kiễng chân lên, hai tay khép vào nhau, không muốn để thẩm thuật bị ngấm mưa. Không thoải mái sao, có cần em đi mua ô không? Anh tìm chỗ nào chú đợi em nhé. Thẩm thuật nhìn một loạt hành động của Diệp Thuệ, nhận ra sự việc ngày càng trở nên phức tạp hơn rồi, cũng may là có bóng đêm che giấu nên hai tai đỏ rực vì nói dối của anh mới không bị cô phát hiện. Thẩm thuật đành phải làm bộ ho thêm một tiếng nữa, nói, vẫn nên nhanh chóng về nhà thôi. Ngụ ý là em đừng có hỏi gì anh nữa. Vì đang căng thẳng nên ngữ điệu của thẩm thuật có hơi hạ thấp xuống, Diệp Thuệ nghe thế lại cảm thấy anh rất đáng thương tội nghiệp. Một chiêu này cực kỳ hiệu quả với Diệp Thụy, cô chẳng quan tâm đến người nào khác nữa, lập tức kéo tay anh chạy về nhà. Cậu nam sinh đang cố gắng chứng minh sự tồn tại của mình đã hoàn toàn bị hai người họ cho vào quên lãng. Sau khi về nhà, ngày bắt đầu quay phim giải thoát vẫn chưa đến, tranh thủ bộ phim Thế Tử đang hot chị Nhâm đã nhận không ít việc cho Diệp Thụy, nhưng phần lớn đều là những việc thương đối nhàn. Độ nổi tiếng của Diệp Tuệ càng cao thì tiền thủ lao cô nhận được cũng càng khá hơn, nhìn thấy tiền gửi ngân hàng của mình ngày một nhiều, Diệp Tuệ cực kỳ vui sướng, một mình cô cũng có thể nuôi gia đình rồi. Cho dù sau này thẩm thuật có thừa kế gia sản nhà họ thẩm, thẩm thuật không được chia cho một đồng nào đi nữa thì cô cũng có thể dựa vào bản thân để nuôi được anh. Nếu thẩm thuật mà biết suy nghĩ của Diệp Tuệ thì e là anh sẽ cảm động mà bật cười mất. Diệp Thuệ sẽ tham gia một show thực tế có tên là tôi và Minh Tinh mở quán ăn nhanh, trong chương trình sẽ có đầu bếp và nghệ sĩ, mỗi tập sẽ mở quán ăn ở các địa điểm khác nhau. Nghe chị Nhâm nói thì bắt đầu từ tập thứ 2, mỗi tập sẽ đều có những khách mời khác nhau đến tham gia. Chương trình này sẽ được quay nguyên một ngày trong tuần, toàn bộ hành trình sẽ được phát trực tuyến trên mạng. Chị Nhâm nhắc nhở Diệp Thuệ là các bạn khán giả sẽ theo dõi từng giây từng phút cho nên phải thật chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình. Diệp Thuệ thì chỉ đang tính toán một chuyện đó là ghi hình cả một ngày trời, vậy thì cô sẽ phải tranh thủ vội vã để về nhà. Chương trình sẽ quay đến tối muộn, tổ chương trình vốn định đặt phòng khách sạn ở gần địa điểm quay cho Diệp Thuệ, nhưng đã bị cô từ chối. Mấy cái chuyện ma trong khách sạn thật quá đáng sợ kể từ khi cô có khả năng nhìn thấy ma, cô đã kiên quyết từ bỏ việc ở khách sạn nhất định phải về nhà. Hôm nay là ngày quay tập đầu tiên, Diệp Tuệ dậy từ rất sớm, đi đường không bị kẹt xe, đến nơi mà tổ chương trình đã chuẩn bị, vì tập đầu tiên chú trọng việc giới thiệu là chính nên địa điểm được sắp xếp trong một studio. Diệp Tuệ đẩy cửa vào, studio đã được bày biện thành một gian bếp, bên cạnh có ghế salon và bàn trà, rất có cảm giác gia đình. Trong phòng gắn đầy camera với đủ các góc quay khác nhau. Diệp Tuệ gần đây đang hot nên tổ chương trình không thể không tận dụng cô để cọ nhiệt tuy nhiên họ dùng cách tốt hay xấu thì không biết được. Lúc cô đi vào phòng thì Livestream đã được phát trên mạng rồi các anti-fan lập tức nhảy vào bình luận trên màn hình. Diệp Tuệ tới sớm thế, không giống phong cách của cô ta chút nào cô ta có biết nấu ăn không đó. Đừng có nói là đến đây để tự làm xấu mặt mình nhé. Mấy show trước đó Diệp Tuệ tham gia đã ai xem chưa? Cô ta bị chửi suốt luôn, làm cái gì cũng lười, lần này chắc chắn lại bị chửi cho xem, mấy fan của cô ta sau khi xem thế tử chắc chắn cũng sẽ bỏ đi thôi. Diệp Thuệ ngồi trên ghế salon đợi một lúc thì các nghệ sĩ khác mới lục đục đến, có nam diễn viên cao Việt mới nổi sau một bộ phim cổ trang, đầu bếp khách sạn 5 sao cốc chiếu tiểu hoa xinh đẹp thanh thuần tống bạch. Mấy nghệ sĩ đều không có tài nấu nướng, chỉ dựa vào duy nhất đầu bếp cốc chiếu. Tống Bạch chỉ mới mười mấy tuổi, ra mắt từ rất sớm, được gia đình cưng chiều và bảo vệ rất nghiêm. Cô bé nhìn Diệp Tuệ, ý nghĩ đầu tiên chính là chị gái này thật xinh đẹp còn xinh hơn trên TV. Vừa mới đi vào là Tống Bạch ngồi bên cạnh Diệp Tuệ ngay, không kìm được mà khen cô, đạn mạc lập tức bị kinh động vì hành động của Tống Bạch. Đạn mạc các bình luận hiện trên Leverstream che kín màn hình, rơi xuống như đạn bay. Tiểu Bạch ơi em tự soi gương đi em cũng rất xinh mà đúng không? Ngoan, không nên chơi với Diệp Tuệ nhé. Nhớ giống như thường Huỳnh bị cô ta lợi dụng rồi vượt mặt thì sao? Tống Bạch vẫn còn là trẻ con, cầu xin Diệp tuệ đừng có trà đạp em nó. Tôi chỉ thấy là mắt nhìn người của Tống Bạch quá tốt, mấy người ở đây chỉ có Diệp tuệ là nhìn dễ gần nhất thôi, cao Việt à anh đang tỏ vẻ nam thần lạnh lùng gì ở đây thế? Tập đầu tiên của tôi và Minh Tinh mở quán ăn nhanh bắt đầu, sau khi tụ tập đông đủ, việc đầu tiên mọi người làm chính là thảo luận xem sẽ làm món gì ăn. Đầu bếp trong chương trình sẽ không phải nấu, anh ta được tổ chương trình giao cho việc chỉ dẫn và nhận xét các món ăn do các nghệ sĩ làm mà được anh ta công nhận thì họ sẽ được mở quán ăn. Mọi người bàn luận mười mấy phút đồng hồ ý kiến không thống nhất chưa đưa ra được quyết định gì cả. Tống Bạch làm sao bây giờ, em không biết nấu ăn. Cao Việt nhìn Diệp Thuệ một lúc đột nhiên gọi tên cô, Diệp Thuệ cô biết nấu ăn không? Ở đây có tận mấy nữ nghệ sĩ, nhưng người đầu tiên mà Cao Việt chủ động nói chuyện là Diệp Thuệ. Diệp Thụy bị gọi tên không khỏi sừng sốt một lúc, chị Nhâm không muốn cô bị ghét thêm nên cô còn đang cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, nhưng nếu đã bị hỏi tới thì cô cũng đành phải trả lời có. "Nếu tất cả chúng ta đều không biết nấu thì trước tiên cứ để Diệp Thụy làm đi, xem xem nguyên liệu nấu ăn ở đây có thể làm được món gì." Cao Việt nhìn thẳng vào Diệp Thụy, như thể đang muốn cho cô lên sóng nhiều hơn. Diệp Thuệ nhìn cao việt một cái, không rõ là anh ta có ý gì cô đứng dậy đi vào bếp mở tủ lạnh ra xem nguyên liệu nấu ăn. Cô buộc tóc đôi ngựa, có vài lọn tóc rơi xuống cổ, làm nổi bật làn da trắng sáng, Tống Bạch không biết làm gì nhưng cũng đi đến cạnh cô, giúp cô đeo tạp dề. Diệp Thuệ quay sang cười với Tống Bạch, khiến cô bé cảm thấy như tim mình vừa bị bắn trúng rồi, cứ thế đi vòng quanh thần tiên tì tì của mình. Diệp Thuệ cười cưng chiều chưa kìa, tôi cũng muốn nhìn thấy mặt Diệp Thuệ từ góc nhìn của Tống Bạch. Hình như tôi bị vai công chúa của Diệp Thuệ trong phim Thế Thừ Tẩy Não rồi, hóa ra tính cách thật của cô ấy không hề lạnh lùng chút nào. Diệp Thuệ thành thạo thái thịt ba chỉ thành những miếng nhỏ chuẩn bị gừng và hành lá cho dầu vào nồi rồi bắt đầu xào thịt những khách mời ai cũng sững sờ nhìn cô. Cao Việt Diệp Thuệ làm món gì vậy? Cốc chiếu tôi đoán là món mì tương đen. Diệp Thuệ nghiêm túc nhìn vào nồi, sau khi xào khô thịt cô liền chế thêm nước và tương vào rồi đun cho sánh lại cả căn phòng thoáng chốc đã tràn ngập hương thơm các khán giả đang xem trực tuyến lại bắt đầu tung đạn mạc. má ơi kia có đúng là diệp tuệ mà tôi biết không vậy? động tác nấu nướng quá thành thạo, phục sát đất luôn. bàn tay chị gái này đẹp quá, nấu cơm mà nhìn vẫn đẹp cơ, thần tiên quả nhiên là khác với người phàm chúng ta. muốn biến thành con dao trong tay cô ấy quá. nhìn ngon thế thật sự quá, nề tài nấu nướng của diệp tuệ tiếc là tôi không thể bay đến ăn một bát mì do cô ấy nấu. Dã Man, làm mì tương đen mà cũng có thể hút phen được, năm nay Diệp Tuệ hot quá, cảm giác sau này sẽ nổi tiếng lắm đấy. Mọi người ăn món mì tương đen Diệp Tuệ làm thì khen không dứt miệng, tiếp theo đây họ sẽ đến địa điểm mà tổ chương trình đã sắp xếp để mở quán mì tương đen. Trang chính thức của tổ chương trình đã đăng một số hình ảnh, trong đó có một tấm chụp lúc Cao Việt đang nhìn Diệp Tuệ tham gia chương trình này cao việt gần như là vì diệp tuệ mà tới diệp tuệ dạo này đang lên hắn muốn tận dụng cơ hội này để tạo hiệu ứng cặp đôi với cô qua đó làm tăng danh tiếng của mình cao việt cùng diệp tuệ mở quán ăn trong sâu thực tế tuấn nam mỹ nữ vô cùng đẹp đôi cao việt và diệp tuệ có những hành động ngập mờ liếc mắt đưa tình trong sâu diệp tuệ còn chưa quay xong tập đầu tiên thì tin tức trên mạng và các bình luận đã bay đầy trời rồi tại tòa nhà hoa thủy Điện thoại của thẩm thuật để ở một chỗ trên bàn, màn hình thỉnh thoảng lại sáng lên, hiển thị nội dung chat trong nhóm. thẩm thuật lần đầu tiên bị phân tâm trong lúc làm việc cuối cùng anh rứt khoát cầm lấy di động, vừa mới nhìn vào màn hình thì lông mày đã nhăn lại. Trong nhóm đang chat rất hăng say. Trình thắng, hôm nay tôi vô tình gặp lại người mình yêu thầm hồi đại học nghĩ lại năm đó mình ngây ngô thật, vì muốn tỏ tình mà căng thẳng mấy đêm không ngủ được bây giờ nhìn thấy cô ấy mà vẫn thấy mặt đỏ tim đập. Vương Xuyên, theo đuổi đi còn gì nữa, bây giờ cậu vẫn đang độc thân mà. Trình Thắng, bên cạnh cô ấy có một người đàn ông, không biết có phải là bạn trai không, cũng hơi ghen thị thật. Thẩm thuật nhanh chóng bắt được ba từ khóa quan trọng, mặt đỏ tim đập ghen. Anh không hiểu lắm, liền nhắn tin vào nhóm. Đỏ mặt tim đập ghen là cái gì? Thẩm thuật bình thường chẳng bao giờ thấy lên tiếng trong nhóm, bọn họ suýt còn cho rằng trong nhóm chat này không có anh rồi, dù vậy thì Vương Xuyên cũng vẫn rất cẩn thận giải thích cho thẩm thuật trình thắng thích cô ấy rất nhiều năm rồi. Thẩm thuật ừm, một giây sau anh lại nhắn tiếp thích là sẽ như vậy sao? Vương Xuyên, bình thường nếu có cả ba trạng thái đó thì chứng tỏ là mình thích người ấy rồi, nhưng mà thẩm tổng sao tự dưng anh lại hỏi cái này? Hỏi xong thẩm thuật không nói thêm gì nữa, Vương Xuyên và Trình Thắng gọi anh mấy lần mà cứ như đá chìm xuống biển, người nào không biết có khi còn tưởng ban nãy có ai giả mạo thẩm thuật ấy chứ. Thẩm thuật nhìn điện thoại có chút sững sờ. Chính là thích sao, người đàn ông chính trực sắt đá thẩm thuật lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gọi là thích thế mà một giây sau đã gặp phải nguy cơ. Vì thẩm thuật Trình Thắng và Vương Xuyên đều đang cầm điện thoại cho nên đinh một tiếng, bọn họ cùng lúc nhận được một tin tức hot mới được đăng lên mạng. Tiêu đề vô cùng thu hút người xem. Diệp Tuệ và Cao Việt có hành động mập mờ với nhau trong sâu thực tế, nghi ngờ cả hai đang hẹn hò. Nhóm chát thoáng chốc liền trở nên yên tĩnh, vương xuyên và trình thắng với ánh mắt sắc bén của mình có thể nhìn ra ngay đây là tin tức do công ty của diễn viên nam kia đăng lên. Diệp Tuệ là ai? Rất có thể sẽ là bà chủ tương lai của bọn họ đấy. Xem ra gần đây Diệp Tuệ đang lên nên đã có người muốn lợi dụng cô để sao tác khắp cổ rồi, Vương Xuyên thử thăm dò gọi một tiếng, Thẩm tổng. Không có ai trả lời. Trình Thắng cũng nơm nớp lo sợ hỏi theo, Thẩm tổng, có cần tôi đem tin tức này cho phòng quan hệ xã hội xử lý không ạ? Đáp lại bọn họ vẫn chỉ là sự yên lặng. Diệp Tuệ đang trong giờ giải lao thì nhận được tin nhắn của Thẩm thuật, anh không nói gì mà chỉ gửi cho cô một tin tức Mấy chữ tiêu đề to to lập tức đập vào mắt cô, làm cô sợ đến mức suýt thì đánh rơi di động Hành động mập mờ với nhau ư Hôm nay là lần đầu tiên Diệp Thuệ gặp Cao Việt đến nói chuyện cũng chỉ qua loa đúng một câu thôi Ở đâu ra mà mập mờ chứ Diệp Thuệ đọc tin tức thẩm thuật gửi cho cảm giác đầu tiên chính là thẩm thuật bị đội ngũ xanh rồi Rõ ràng là cô chẳng làm gì sai cả nhưng vẫn không khỏi cảm thấy trột dạ. Đội ngũ xanh rồi, bị cắm sừng Nhưng mà anh chẳng nhắn cho cô một chữ nào, chỉ gửi mỗi một cái tin thế này, ý là sao đây? Trường 38, Diệp tuệ cầm di động, nét mặt buồn rầu nhìn vào màn hình, nhìn chằm chằm 5 phút thì nhức cả mắt thế mà vẫn không thấy thẩm thuật nhắn thêm tin gì. Cũng may bây giờ đang ở trong phòng trang điểm, chứ không nếu để người ta thấy Diệp tuệ lúc này thì sẽ tưởng cô có chuyện gì mất. Diệp tuệ nghĩ dù sao thẩm thuật cũng không ở đây, cho dù cô có không nhắn lại thì anh cũng sẽ nghĩ là cô đang làm việc không có thời gian trả lời anh. Lúc gặp lại anh thì đã là buổi tối, chắc anh cũng quên mất chuyện lúc chiều rồi. Diệp Thuệ nghĩ vậy nên cũng thoải mái mà bỏ qua chuyện tin tức này, nhưng di động lại đột nhiên rung lên, màn hình bật sáng, thẩm thuật nhắn tin cho cô. Cô mở ra xem, anh vẫn chỉ gửi lại cho cô cái bài báo đó, cái bài báo nghi ngờ cô hẹn hò ấy. Dường như thẩm thuật đã nhìn thấu suy nghĩ của cô nên đã lập tức chặt đứt ý định cố tình tàng lờ cho qua chuyện của cô đi. Diệp Thuệ nhìn xung quanh một lượt suýt thì cho là thẩm thuật đang đóng giả anh kỳ phim để theo dõi cô chứ, không thì sao có thể hành động như thần thế được. Trong phòng này ngoài cô ra thì chẳng có ai hết, đang lúc cô đang hoài nghi thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra tiểu lưu đi vào chưa kịp làm gì thì đã thấy Diệp Thuệ đang nhìn mình chăm chăm. Thuệ Thuệ chị nhìn thế là có ý gì vậy? Diệp Thuệ đưa nội dung tin nhắn cho tiểu lưu nhìn, nói, nói mau có phải em thông đồng với thẩm thuật không đó? Tiểu lưu vội vàng phủ nhận, đầu lắc như trống bỏi, đâu có đâu có, ngay cả mặt mũi chồng chị thế nào em còn không biết mà. Diệp Tuệ cũng biết là mình nghi ngờ lầm người, bắt đầu nghĩ xem nên giải thích với anh thế nào. Cô hiểu cho dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, vì chút chuyện nên mới phải ở cùng nhau, nhưng nếu anh có trông thấy tin tức này thì chắc chắn trong lòng sẽ không thoải mái. Giống như cô nếu bắt gặp anh có cử chỉ thân mật với người phụ nữ khác thì cũng sẽ khó chịu như vậy thôi. Huống hồ anh còn chẳng hề biết mấy chuyện trong giới giải trí trong cái giới này, dù muốn hay không thì chỉ cần lơ là một phút cũng sẽ bị người ta ghép đôi ghép cặp. Lúc cô đang chuẩn bị giải thích với anh thì tiểu lưu lại đến nhắc nhở cô sắp đến giờ ghi hình rồi. Cô đành phải tranh thủ nhắn vội cho anh một tin có những việc không thể nói rõ hàng qua điện thoại ngay được đợi tối về em sẽ giải thích với anh. Một giây sau đã thấy anh nhắn tin lại luôn, như thể tay anh vẫn đang cầm điện thoại không buông vậy. Được buổi tối anh chờ em về. Diệp Thuệ, cô đành phải gác chuyện này sang một bên, cất điện thoại rồi đi ra phòng trang điểm, tiếp tục tập trung vào ghi hình. Sâu thực tế tôi và Minh Tinh mở quán ăn nhanh đang được phát sóng tiếp, Tống Bạch không biết thái thức ăn, Diệp Thuệ liền đứng bên cạnh kiên nhẫn dạy cho cô bé. Một tay cô giữ đồ ăn, một tay bắt đầu thái, làm mẫu trước cho Tống Bạch xem, em nhìn này, ngón tay này phải hơi nhấc lên, không thì sẽ bị thương đấy. Tống Bạch nghe theo sự hướng dẫn của Diệp Thuệ, bắt đầu cẩn thận học thái thức ăn. Đạn mặc lại bùng nổ, giọng Diệp Thuệ nghe hay nhỉ thái độ khi dạy người ta cũng rất tốt tôi ra nhập hội fan đây. Con dao kia thật hạnh phúc được Diệp Thuệ nắm chặt trong tay. Lúc này có mấy bình luận gây chú ý người xem, vừa rồi cà chua để trong mâm rõ ràng là 10 quả mà, sao giờ chỉ còn 8. Bắt ông soi ghê thật thế mà vẫn có tâm trạng để đếm cà chua, bội phục bội phục. Lúc máy quay chiếu vào tôi tiện thì nhìn thôi thế mà mới chớp mắt đã thiếu mất 2 quả cà chua là sao. Lạ thế, tự dưng tôi thấy ớn lạnh sau lưng quá, nhưng cũng có chút hưng phấn. Lúc này máy quay lại lướt qua các vị khách mời, Diệp Tuệ và Tống Bạch đang thái đồ ăn, Cao Việt và Cốc Chiếu không cầm dao, đang nói chuyện với mọi người. Bây giờ vẫn chưa nấu cơm mà, sao vô duyên vô cớ lại mất hai quả cà chua. Biến đâu mất rồi, có ít người thì cảm thấy như có ma, số còn lại thì nghĩ chắc lúc máy quay không quay đến các nhân viên đã cầm hai quả cà chua đi rồi cũng nên. Đây cũng chỉ là một bước đệm nhỏ, những bình luận này rất nhanh đã bị các bình luận khác che mất. Diệp Thuệ thấy hơi nhàm chán, mắt liếc nhìn chỗ nguyên liệu nấu ăn, không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã giật bắn mình chỗ để dưa chuột bỗng có một cái tay thò ra từ từ lần mò mấy quả dưa chuột. Cái tay đó cực kỳ gầy, nhưng gầy hơn nữa là cái mặt của cô gái kia, hai má lõm sâu vào, gầy đến mức không nhìn ra rõ mặt mũi cô ta đứng ở chỗ cái bàn có người đi cua nhưng không có cảm giác gì. Diệp tuệ mở to hai mắt, không nhịn được mà run rẩy, người khác không thấy mà cô lại thấy, có nghĩa là sao? Là ma chứ sao nữa? Bây giờ đang ghi hình trực tiếp mà cũng có thể gặp ma sao? Còn ma sau khi lấy quả dưa chuột thì liền để lại một thứ bên cạnh cô thử nhìn thì thấy hình như là một mảnh vải hoa. Hoa văn trên đó được thêu rất đơn giản, loại vải thì nhìn có vẻ khá cũ rồi. Diệp Tuệ đã hiểu ra con ma kia sau khi cầm đi quả dưa chuột thì để lại miếng vải hoa ý là có vây có trả cực kỳ có nguyên tắc. Nó lại nhìn xung quanh một lượt, lúc chết con ma này có khả năng là chết đói, nên lúc thấy đồ ăn nét mặt nó mới vui vẻ như vậy. Trông thấy quả táo bên cạnh dưa chuột mắt nó lại sáng lên, Diệp Tuệ biết quả táo đó mặc dù nhìn thì thấy rất đẹp, lớp vỏ bên ngoài sáng bóng, độ bắt mắt thì hơn đứt đống nguyên liệu nấu ăn bên cạnh nó. Thế nhưng đó chỉ là đồ trang trí mà tổ chương trình bỏ vào thôi, chỉ nhìn chứ không ăn được mà con ma hiển nhiên là không biết điều này. Nó cầm lấy quả táo giả cẩn thận xoa xoa thỏa mãn nắm gọn trong tay mình. Có thể là cảm thấy quả táo này quá đẹp nên nó phải suy nghĩ một lúc lục lọi chiếc túi mang theo bên người rồi lấy ra một tờ giấy, đặt xuống bên cạnh quả táo. Diệp Thuệ liếc nhìn tờ giấy đã hơi ố vàng, cảm giác là đã đi qua năm tháng, bên chê có viết mấy chữ. Cô không nhìn rõ lắm, chỉ loáng thoáng đọc được một từ là, 100g. Cô bắt đầu suy nghĩ về những thông tin có liên quan đến vật này, bỗng một ý nghĩa hiện lên trong đầu, cái kia cái kia, không phải là tem phiếu mua lương thực đó sao? Cô có chút không dám tin nên lại nhìn lại, chắc chắn là tem phiếu mua lương thực rồi, cái phiếu này mà dùng ở những năm 60 thì có thể đổi lấy một ít gạo đó. Thế mà con ma ngây thơ kia lại chỉ đổi lấy mỗi một quả táo giả. Con ma thèm phiếu tiếp tục đi tới rồi đột ngột dừng bước nhìn bát mì tương đen bên cạnh chỗ cốc chiếu, món đó là Diệp Thuệ làm hiện đang tỏa ra một mùi hương rất hấp dẫn tất nhiên khiến cho cả con ma không thể rời mắt. Nó tiếp tục đi về phía cốc chiếu. Tiếp theo đây cốc chiếu sẽ giới thiệu cho mọi người về món ăn anh sẽ làm trong ngày hôm nay, giới thiệu xong anh bắt đầu sơ chế nguyên liệu. Mấy khách mời hầu như không biết nấu nướng, mà cốc chiếu lại là đầu bếp rất cần duy trì hình tượng của mình cốc chiếu chuẩn bị đập tỏi, anh ta để tỏi lên một cái thớt gỗ. con ma kia dường như không thích mùi tỏi nên liền bóp chặt mũi đi tới, muốn lấy đi bát mì tương đen. không nghi ngờ gì nữa, cốc chiếu thật sự rất giỏi kỹ thuật cắt thái rau của cực kỳ thành thạo. mục đích của anh ta là khiến cho người xem phải hoa mắt. vì muốn thể hiện tài nấu nướng của mình, cốc chiếu liền hà quyết tâm phải phô ra được chín phần thực lực, không phải là toàn bộ thực lực mới đúng. lưỡi dao của cốc chiếu hướng xuống nhắm thẳng vào củ tỏi mà đập mạnh xuống. Phật, con ma vừa mới thò tay ra thì đã phải thua tay về. Lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung quan sát cốc chiếu, khiến cho lòng hư vinh của anh ta được thỏa mãn hoàn toàn, vì hưng phấn nên động tác băm tỏi càng nhanh hơn, vô cùng điêu luyện. con ma tem phiếu vẫn cố gắng lấy đi bát mì tương đen, mắt thấy ngón tay đã sắp chạm vào rồi thế mà đúng lúc này cốc chiếu lại đập mạnh lưỡi dao xuống, đồ ăn được cắt rất gọn gàng. Phật! Động tác của cốc chiếu quá nhanh, suýt thì cắt đứt ngón tay của con ma, ham muốn được sống của nó rất mãnh liệt sợ hãi rụt vội tay về. Diệp Tuệ chứng kiến toàn bộ đoạn hài kịch này, không biết phải bày ra nét mặt như thế nào nữa. Từ góc độ quan sát của dân mạng thì chỉ thấy Diệp Tuệ đang chăm chú nhìn cốc chiếu, một giây cũng không rời đi ai cũng nghĩ là cô đang nghiêm túc học tập muốn nghiên cứu xem phải làm thế nào để có thể thái đồ ăn một cách nhanh gọn và chuẩn xác như vậy. Kỹ năng thái đồ ăn của Diệp Tuệ cũng tốt mà, giờ cô ấy lại nghiêm túc học hỏi như thế, ấn tượng tốt về cô ấy trong lòng tôi lại tăng lên rồi. Diệp Tuệ lúc nghiêm túc nhìn đẹp thật đấy, mắt cô ấy có phải có ánh sao không? Diệp Tuệ không thể biết là mọi cử động của mình đều đang bị cư dân mạng đem ra phân tích dần dần gây được thiện cảm trong lòng mọi người. Cô chỉ đang lo lắng một chuyện là, nếu bát mì kia mà bị con ma cầm lên thì không phải mọi người sẽ trông thấy một cảnh bát mì bay lên giữa không trung hay sao? Thế thì sâu này sẽ thành sâu ma quái mất. Cốc chiếu vẫn tiếp tục phô diễn kỹ năng của mình. Cùng lúc đó con ma thèm phiếu cũng đang dùng sự cố gắng cuối cùng của mình để lấy được bát mì kia. Tay nó đã sắp chạm được vào cái bát rồi. Nhưng một giây sau cốc chiếu tay cầm con dao lại bất ngờ dơ cao tay sang một bên. Phập một tiếng cái chán của con ma đã có màn tiếp xúc thân mật với lưỡi dao kia tuy là dao không sắc lắm. Nhưng tự dưng bị phang mạnh vào đầu như vậy thì cảm giác cũng không được tốt cho lắm. Nó đưa tay ôm chán, dáng vẻ cực kỳ ấm ức lườm cốc chiếu một cái, sau đó quay người đi. Cốc chiếu chỉ đang say sưa biểu diễn, không hề hay biết là mình mới làm cho một con ma bị thương, vẫn rất hào hứng sơ chế thức ăn. Diệp Thuệ thấy con ma đã rời đi, lúc ống kính không quay đến cô cô liền quay đầu nhìn thoáng qua cái chỗ con ma mới để tem phiếu lương thực. Một cơn gió thổi tới tấm phiếu nhẹ nhàng bay lên, chậm rãi rơi xuống đất. Một ngày ghi hình kết thúc trời đã tối, Diệp Thuệ ngồi xe về, bây giờ đã 8 giờ hơn, Thẩm Thuật đã về nhà rồi. Cô đứng trước cửa nhà, lề mề ấn mật khẩu khóa, động tác chậm như ốc sen, ngay cả bác gái Trương đang đứng cách cô không xa mà cô cũng chẳng để ý. Khóa được mở, Diệp Thuệ đẩy cửa đi vào, đèn trong phòng khách bật sáng, Thẩm Thuật đang ngồi trên salon. Cô ngẩn người cảm thấy như đang quay về lần đầu tiên hai người gặp nhau, khi đó cô với thẩm thuật còn chẳng nói với nhau nửa câu, khoảng cách giữa hai người tựa như giải ngân hà vậy. Mà bây giờ cô lại đang phải nghĩ xem nên giải thích với thẩm thuật về tin tức kia như thế nào. Cảm giác được Diệp Thuệ đã đứng ở cửa một lúc lâu rồi, thẩm thuật liền đưa mắt nhìn về phía cô. Đối diện với ánh mắt lơ đãng của anh, Diệp Thuệ giật thót. một giây sau đã bị kéo ra khỏi hồi ức. Bây giờ cô phải ngồi phổ cập kiến thức về giới showbiz đầy góc tối cho thỏ trắng nhỏ thẩm thuật nghe đây Thỏ trắng nhỏ thẩm thuật trong miệng Diệp Tuệ lúc này đang ngồi trên salon, phía sau có một cái đuôi sói đang vẫy qua vẫy lại chờ cô tới Trường 39, thay dép xong, Diệp Tuệ nhanh chóng đi vào phòng khách ngồi đối diện thẩm thuật Em biết là anh chưa từng tiếp xúc với giới giải trí cho nên chắc chắn là không biết về các mặt tối của nó Sau màn nói dạo đầu của cô Thẩm Thuật chỉ lơ đáng liếc mắt một cái, sau đó lại thu hồi về như cũ. Thẩm Thuật không chỉ hiểu quá rõ về giới giải trí, mà anh còn là tổng giám đốc của Hoa thụy, mà Hoa thụy lại là công ty giải trí lớn nhất nước bao nhiêu nghệ sĩ chen nhau đến vỡ đầu để được vào đó. Diệp Thuệ không nhận ra sự khác thường của anh cô lại tiếp tục nói cảm thấy mình nên có nghĩa vụ làm cho anh hiểu ra được vấn đề. Cô lục lọi trong túi sách một lúc mà không tìm thấy giấy, nên đành rút một tờ giấy ăn ra rồi trải lên bàn trà, sau đó từ trên ghế đứng dậy rồi ngồi bệt xuống bên cạnh bàn luôn, sàn nhà có trải thảm dày nên không hề thấy lạnh. Cô vỗ vào vị trí bên cạnh mình, nói anh ngồi đây đi, em sẽ giải thích rõ ràng với anh. Thẩm thuật chưa từng ngồi dưới sàn nhà bao giờ, nhìn tay Diệp Thuệ đang đặt trên mặt thảm, anh chỉ do dự đúng một giây rồi nghe lời cô ngồi xuống. Thẩm thuật nhìn cô vẽ gì đó lên tờ giấy ăn, dáng vẻ rất nghiêm túc. Trước tiên Diệp tuệ vẽ một cái vòng tròn, sau đó viết tên mình trong vòng tròn đó, bên ngoài vòng tròn thì viết tên Thẩm Thuật. Những người giống như anh thì sẽ ở bên ngoài vòng tròn, còn em ở bên trong, trong giới giải trí thì còn có vô số những ngôi sao khác. Cô lấy ví dụ thực tế luôn, đó là Thường Huỳnh, Thẩm Thu và Cao Việt. Diệp tuệ Thường Huỳnh, Thường Huỳnh, Thẩm Thu, Cao Việt Diệp Thuệ. Diệp Thuệ từng dựa hơi Thường Huỳnh, Thường Huỳnh lại có quan hệ yêu đương với Thẩm Tu, mà Cao Việt hiện giờ bị nghi ngờ đang hẹn hò với Diệp Thuệ. Một giây sau, cô cầm bút vẽ một mũi tên chỉ vào tên Thẩm Thuật. Diệp Thuệ Thẩm Thuật, nếu như có người chụp được ảnh anh và em đi với nhau thì hôm sau trên báo có thể sẽ xuất hiện những tin tức đại loại như nữ diễn viên họ Diệp hẹn hò vào đêm khuya với một người đàn ông không cùng ngành, có khi nếu người nào ác ý hơn thì sẽ nói là em đang được bao nuôi đó. Nét mặt cô tỏ ra vô cùng đau đớn, thật sự muốn nhồi hết tất cả những kiến thức trong cái giới này vào đầu thẩm thuật luôn, tránh cho sau này anh lại bị người ta lừa. Cô nói nhiều quá nên khát khô cả cổ, liền đi vào bếp lấy một lon nước đào có ga. Lần trước thẩm thuật đã đưa cho cô một lon, nói là của bạn cho anh, mà anh không thi túng nên đưa lại cho cô thế mà không ngờ hôm sau lại thấy trong nhà có nguyên một thùng nước luôn, thì ra bạn anh tặng cho anh cả một thùng. Cô không hề biết là thùng nước đào đó là do Thẩm Thuật tự mua về. Lúc cô trở lại phòng khách thì thấy Thẩm Thuật đang cầm bút viết gì đó lên tờ giấy ăn đã sắp bị Diệp Thuệ làm rách nát. Cô cứ yên lặng nhìn anh trước tiên anh gạch đi tên của Thường Huỳnh, Thẩm tu và Cao Việt sau đó cũng gạch luôn mấy dấu mũi tên nối giữa tên cô và những người khác. Cuối cùng anh vẽ một dấu mũi tên ngược lại giữa tên anh và tên cô, bấy giờ mới hài lòng dừng bút. Diệp Thuệ thẩm thuật, giữa hai người là mũi tên giao nhau, nhìn qua giống như là hai người họ đã bị cột vào một chỗ vậy. Diệp Thuệ kinh ngạc xem ra cô đã quá gấp gáp rồi, đột nhiên lại để cho anh biết nhiều chuyện như thế, xem đi anh lại nổi cái tính bướng bỉnh ra rồi, vẽ linh tinh lên tờ giấy thế kia. Tập đầu tiên của sâu tôi và Minh Tinh mở quán ăn nhanh đã gây được tiếng vang rất lớn, sau khi phát sóng trực tiếp trên mạng thì bản chính thức cũng đã được một đạo diễn cắt ghép biên tập xong. Sau khi đăng tập 1 đã qua biên tập lên mạng, lượt view đã vượt qua con số 100 triệu, Diệp Tuệ nhờ tài nấu nướng của mình đã tạo được thiện cảm rất tốt trong lòng người xem. Đoàn đội của Cao Việt hành động rất nhanh gọn tin tức được đăng lên liên tục thành công lừa được cư dân mạng, ai cũng cảm thấy Cao Việt và Diệp Tuệ nhìn đúng là rất đẹp đôi. Chị Nhâm lúc này vô cùng thông minh, không sao tác couple theo ý hướng của Cao Việt trước mắt Diệp Tuệ đang là nữ diễn viên nổi nhất do chị quản lý, Diệp Tuệ hoàn toàn có thể nhận được rất nhiều dự án tốt, không thể vì chuyện sao tác couple mà gây cản trở tương lai được. Vì Diệp Tuệ trở thành diễn viên hot nhất công ty nên ekip của cô đã được điều thêm vào mấy người tuy không ai từng có kinh nghiệm đi theo các ngôi sao lớn, nhưng dù sao đông người vẫn tốt hơn. Dù phía Cao Việt có làm gì thì phía Diệp tuệ cũng không biểu lộ thái độ hồi đáp, luôn giữ vững sự lạnh lùng Phải đến tập 2 thì chương trình mới coi như thật sự bắt đầu, mọi người sẽ lựa chọn địa điểm để mở quán mì thương đen, trong một ngày phải bán được 200 bát Chương trình được ghi hình từ rất sớm nên Diệp tuệ phải lên đường từ giảng sáng, Cao Việt là người tới sớm nhất, nhìn thấy Diệp tuệ bước xuống xe anh ta thoáng nhìn sang rồi đi tới Trời sang thu nên hơi lạnh, Diệp Tuệ không chống lại được ánh mắt chăm chú nghiêm túc của thẩm thuật nên phải mặc thêm áo ấm trước khi ra cửa anh còn bảo cô phải ăn mặc thật kín vào cô nghe lời anh nên mới quấn một cái khăn quàng cổ dày sụ mà đến quay sâu thế này. Cao Việt nhìn cô, nói cô mặc ấm thế có phải rất sợ lạnh không? Diệp Tuệ bình thường nói rất nhiều, lúc này lại tích chữ như vàng, chống rét. Cao Việt cười rộ lên, một nụ cười rất thoải mái, không tạo cảm giác lạnh lùng như lúc mới gặp tựa như một chàng trai tỏa nắng vậy. Diệp Thuệ hết nói nổi cô mới nói có hai chữ thôi mà buồn cười lắm sao. Những khách mời khác cũng lần lượt đến, bọn họ sẽ phải tới chợ nông sản để mua nguyên liệu nấu ăn đủ cho 200 bát mì thương đen, hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chương trình giao cho. Các nghệ sĩ đi lung tung khắp nơi, vì kinh nghiệm sống chưa nhiều nên đứng nhìn thịt ba chỉ heo rồi hành tỏi gừng thôi cũng đủ hoa cả mắt. Thế là việc đi chợ hoàn toàn được đẩy sang cho Diệp tuệ và đầu bếp cốc chiếu, cốc chiếu chọn nguyên liệu còn Diệp tuệ thì trả giá. Diệp tuệ cô ơi, cô xem chúng cháu mua nhiều thế này cơ mà, giảm giá cho bọn cháu tí đi ạ. Máy quay đang quay kìa cô, chúng cháu sẽ quảng cáo cửa hàng của cô cho mọi người biết. Cao Việt thoáng nhìn Diệp Thuệ, sau đó nói với cô bán rau, đúng đấy cô cô ấy rất nổi tiếng đấy ạ. Diệp Thuệ chửi thề trong lòng cô thì nổi tiếng cái gì chứ? Nổi tiếng vì dựa hơi thường Huỳnh à. Cô bán rau vì đã xem phim của Cao Việt đóng nên rất vui vẻ bán giá thấp cho bọn họ, đạn mà cũng đang dậy sóng vì khả năng mồm mép của Diệp Thuệ. Ha ha ha fan của Cao Việt có độ tuổi rộng thật đấy, nhân tiện cũng muốn nói luôn là phim thân tượng hiện đại của Cao Việt sắp chiếu rồi nhé. Tổ chương trình kỳ bo thế cho có tí tiền mua sao được có đủ làm nổi 200 bát mì không? Tự dưng lại để nghệ sĩ người ta phải tự mở miệng trả giá như thế. Có ai thấy giống tôi không? Cao Việt với Diệp tuệ đi cùng nhau nhìn thích làm ý. Lúc đi qua một quầy hàng, Diệp tuệ lơ đáng quay đầu nhìn thấy ở phía xa có một lon sữa mạch nha được đặt trong đống hộp kẹo, nhìn rất không bắt mắt. Cô lập tức dừng bước cái lon sữa mang cảm giác xưa cũ kia chắc chắn là của con ma tem phiếu kia rồi Theo suy đoán của cô thì nhất định con ma đã bám vào cái lon sữa đó rồi đi theo xe của tổ chương trình Không biết con ma đói ấy khi nhìn thấy khu chợ của thế kỷ 21 thì nó có suy nghĩ thế nào nhỉ? Tống bạch hỏi diệp tuệ mấy thứ trả lời xong cô lại quay đầu nhìn lại Phát hiện lon sữa đã biến mất cô thở phào nhẹ nhõm May là máy quay không quay phải cái đó Chứ không đồ vật mà cứ thoát ẩn thoát hiện như thế, người xem sẽ lại thắc mắc. Sau khi lượn một vòng khu chợ cuối cùng bọn họ cũng đã mua được đủ nguyên liệu với một mức giá hợp lý nhất. Chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn cả đoàn đi lại lâu nên đói không chịu nổi tạm thời quyết định sẽ ăn trưa sớm rồi mới bắt đầu mở quán ăn. Tống bạch kéo tay Diệp Thuệ chị ngồi cạnh em. Cao Việt nghe xong cặp chân dài liền xài bước tỏ ra rất hờ hững đi đến bên cạnh Diệp Thuệ kéo ghế ngồi xuống. Diệp Thuệ. Trong lúc đợi đồ ăn được mang lên, các khách mời bắt đầu phân chia công việc ở quán ăn, lúc đồ ăn tới thì lại cùng nhau bình luận về hương vị, cả nhóm cười cười nói nói, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Diệp Thụy chỉ cúi đầu yên lặng ăn cơm, bỗng dưng thấy trước mặt xuất hiện một đôi đũa không phải của cô. Món này ngon lắm, Cao Việt nói khẽ, vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày giờ lại mang theo một chút dịu dàng. Anh ta rất tự nhiên gắp đồ ăn vào bắt Diệp Thụy động tác nhìn có vẻ như đã làm đến quen rồi, đối với những người không biết chuyện khi xem chắc chắn sẽ bị đánh lừa. Hành động của Cao Việt quả nhiên đã làm cho Đạn Mạc trở nên điên cuồng, quần chúng ăn dư kích động phát điên lên luôn, các fan nữ của Cao Việt thì tức giận muốn giết người. a tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy? Cao Việt thế mà lại gắp thức ăn cho Diệp Thụy trời ơi, hai người này nhất định là có vấn đề. Anh trai tôi ấm áp quá đi, nếu tôi mà là Diệp Tuệ thì tốt quá thật muốn được Cao Việt dịu dàng quan tâm như thế. Diệp Tuệ có tài đức gì mà lại được Cao Việt của chúng tôi gấp thức ăn cho. Cô ta chỉ là một nữ diễn viên bị bôi đen thôi mà cần mực thì đen, thân thiết với cô ta sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu. Diệp Tuệ đẹp thật nhưng giả nai lắm, không hiền lành tốt tính đâu nhé Cao Việt ơi, anh đừng có để bị cô ta mê hoặc. Đạn mạc đang nổ tung trên màn hình, còn các khách mời có mặt trực tiếp tại đây cũng đã nhận ra bầu không khí mờ ám đó, trừ Tống Bạch còn nhỏ tuổi ra thì ai cũng dùng ánh mắt sâu xa để nhìn Cao Việt và Diệp Thụy, nhưng ngay sau đó lại vờ như không thấy gì, tiếp tục tập trung vào ghi hình. Diệp Thụy sững sốt mấy giây, đúng là sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Cao Việt bỗng dưng lại biến thành chàng trai ấm áp gấp thức ăn cho cô chẳng những khiến cho nhóm quần chúng ăn dưa kinh ngạc, mà ngay đến cô cũng đang phải sững người lại. Lúc ở nhà thẩm thuật mắc bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng tính anh quái gở từ nhỏ nên chỉ thích dùng đồ riêng, không quen chia sẻ với người khác. Khi cô và anh ăn cơm, vì nghĩ đến thói quen của anh nên cô không dám gắp thức ăn cho anh, chỉ thường múc canh cho anh thôi. Nhưng cái tên cao Việt này sao mặt lại dày như thế chứ? Chưa đâu vào đâu đã gắp thức ăn cho cô thế này, anh là ai? Chúng ta quen nhau à? Đúng là chị Nhâm nói không sai, so với trước đây thì bây giờ cô đã nổi hơn nhiều, nên có người muốn tạo hiệu ứng cặp đôi với cô rồi. Diệp thụy khẽ lắc đầu, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến mấy chuyện này. Nếu như cô không có hành động gì, cứ mặc kệ để người ta gắp thức ăn cho mình như thế thì chứng tỏ là cô với Cao Việt đang có vấn đề với nhau rồi. Thế là cô quyết định không động đến thức ăn trong bát, rứt khoát đặt đũa xuống bàn, không ăn nữa. Cao Việt chú ý tới động tĩnh bên cạnh quay sang nhìn Diệp Thuệ quan tâm hỏi Han ăn no rồi à. Diệp Thuệ nhìn Cao Việt ánh mắt cô cực kỳ lạnh lùng ý muốn vạch rõ giới hạn đã quá rõ ràng. Cô đột nhiên lên tiếng tuyên bố một chuyện trước mặt mọi người, tôi và người nhà tôi đều có một thói quen chung. Mọi người giống như bị ấn nút tạm dừng, ai cũng ngơ ngác ngẩng đầu lên, mắt tập trung nhìn Diệp Thuệ trên mặt ai cũng viết ba dấu hỏi chấm rất to. Thói quen của Diệp Thuệ và người nhà cô thì có liên quan gì đến bọn họ nhỉ, mà cũng có liên quan gì đến bữa cơm này chứ. Diệp Thuệ tiếp tục bình tĩnh phun ra ba chữ ưa sạch sẽ. Ý là bát cơm này đã bị người ta chạm qua, cô không muốn ăn nữa, một hột cơm cũng không muốn động vào. Trong phòng làm việc của Hoa Thụy thẩm thuật một người mắc bệnh sạch sẽ chân chính bỗng dưng hắt xì một cái. Trường 40 Cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh có khi đến cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy ai cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Thuể, bao gồm cả tổ quay phim. Cao Việt vẫn đang cầm đũa trên tay, gương mặt vốn đẹp trai trắng trẻo giờ đã biến thành màu gan lợn rồi, cục diện trở nên vô cùng lúng túng. Diệp Thuể cô bị điên đấy à? Cao Việt ấm áp như thế mà cô ta lại làm anh mất thể diện trước mặt mọi người, thèm nghe trời đúng không? Cao Việt của chúng ta quá hiền rồi, bị Diệp Tuệ mỉa mai rõ rệt như thế mà vẫn không nói lời nào, thương cục cứng quá. Diệp Tuệ cô chờ đấy, đừng có để bị tôi bắt gặp, không tôi sẽ trừ chết cô ngay tại chỗ luôn. Tôi không nhìn lầm đấy chứ? Diệp Tuệ mới vừa từ chối thức ăn mà Cao Việt gắp cho đúng không? Cô ấy cũng thật thà quá nhỉ, nhìn mọi người bây giờ có vẻ lúng túng quá, tôi cười muốn rơi đầu luôn rồi. Thế mà gọi là thật thà, rõ ràng là không có lễ phép, xấu tính xấu nết. Tôi còn tưởng là Diệp Thuệ thay đổi tính tình rồi cơ, không ngờ vẫn giữ cái dáng vẻ giám thối như ngày trước. Không chỉ Cao Việt lúng túng mà cả tổ chương trình đều như vậy. Trước khi Diệp Thuệ tham gia chương trình, đoàn đội của hai bên chưa từng thảo luận với nhau về việc sao tác couple, nhưng Cao Việt và tổ chương trình đã bàn bạc qua với nhau rồi ống kính sẽ tập trung quay bọn họ nhiều hơn. Nếu Cao Việt chủ động thì Diệp Tuệ khả năng sẽ không từ chối các bạn khán giả khi xem sẽ chú ý đến hành động của hai người cũng là một cách để tạo nhiệt cho chương trình. Mà thái độ bây giờ của Diệp Tuệ chính là đang tự hại mình, sẵn sàng để bị người ta chửi chứ nhất quyết không chịu sao tác couple với Cao Việt. Xem ra sau đợt này số lượng anti-fan của cô sẽ lại tăng thêm một chút rồi. Những khách mời đang ngồi đó cũng chẳng biết phải làm sao, đạo diễn phải lập tức đi ra cứu nguy, hôm nay nhiệm vụ của các bạn là phải bán được 200 bát mì tương đen, nếu bán không hết thì sẽ phải chịu phạt. Bữa cơm chưa bị cắt ngang, các khách mời ngồi lên xe của chương trình đi tới một cửa hàng để mở quán ăn. Trên con đường cổ kính lát đá, hai bên đường tỏa ra đủ các loại mùi thơm, có mùi rất nhẹ nhàng dễ chịu, có mùi lại ngào ngạt đậm đà, ở đây có rất nhiều các quán ăn hot trên mạng, cạnh tranh rất khốc liệt. Xe dừng lại, mọi người đi xuống bắt đầu bày bàn ghế bên ngoài, mời mọi người đến ăn Diệp Thuệ ở trong quán làm nước sốt tương đen, khi nào có khách ăn thì mới cho mì vào nồi nấu Sau khi phát sinh chuyện vừa rồi, Cao Việt có hơi thất thần, không tự chủ mà nhìn Diệp Thuệ mấy lần cô đang tập trung làm việc trong bếp, không hề bị ảnh hưởng bởi những chuyện khác Diệp Thuệ nổi lên nhờ vào cái mát tiểu thường huynh, Cao Việt còn tưởng cô là người thích dùng thủ đoạn để lăng xê tên tuổi, nếu đã dựa vào thường huynh để cọ nhiệt thì nhất định cũng sẽ phối hợp sao tác khắp couple với mình. Bây giờ vẫn đang trong thời gian ghi hình, nhưng trên mạng chắc đang bình luận rất sôi nổi rồi, trước kia Diệp Thuệ khao khát muốn được nổi tiếng lắm cơ mà bây giờ thà bị chửi còn hơn là phối hợp cùng anh ta sao. Rốt cuộc là bởi vì sao chứ? Diệp Thuệ cắt mất thời gian ăn trưa của mọi người. Nhưng vừa hay có thể tiết kiệm được thời gian, người đi đường rất nhiều, giờ giấc lại dư giả, nhiệm vụ bán 200 bát mì có vẻ như rất nhẹ nhàng Mọi người tạm thời không phát hiện ra chỗ này có nghệ sĩ nổi tiếng, mặt tiền cửa hàng lại không bắt mắt cho nên khách hàng hiện vẫn rất ít ỏi Diệp Thuệ vừa cúi đầu bận rộn vừa nói, Văn Tương, bạn và Tiểu Bạch đi một vòng mời khách đến ăn có được không? Văn Tương và Tống Bạch sau khi rời đi thì có mấy người khách bước vào Cho hai bát mì tương đen ạ, cô bé học sinh đang lục tiền trong túi, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì lập tức hét chói tai Diệp Thuệ chị diễn vai công chúa nhìn cuốn hút lắm ạ Diệp Thuệ tươi cười đưa mì cho cô bé, đoạn này đã được ghi lại và đăng lên mạng với chủ đề thăng bất ngờ gặp được Diệp Thuệ Rất nhiều người đi đường tới chụp ảnh Diệp Thuệ, cô rất xinh đẹp, tựa như tiên nữ hòa với khói lửa nhân gian vậy Cả buổi chiều Cao Việt rất biết điều, không dám tìm Diệp tuệ nói chuyện nữa, nhỡ cô lại tỏ thái độ như hồi trưa thì anh ta lại mất hết mặt mũi trước công chúng. Buổi tối vì quá bận rộn nên Cao Việt mới tới hỏi Diệp tuệ có cần giúp gì không? Diệp tuệ trước sau như một thờ ơ đáp ừm, bàn bên kia khách đi rồi anh qua thu dọn đi. Tống Bạch và mấy người chạy hẳn ra ngoài giao lộ để mời khách lúc này đã đưa được cả một đoàn khách du lịch về trong bếp lại bận tối mày tối mặt. Tống Bạch ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh Diệp Thuệ, Diệp Thuệ xoa đầu cô bé, nét mặt không còn lạnh lùng như trước, cười lên nhìn như một người khác vậy. Sau tình huống xấu hổ buổi trưa thì thời gian còn lại không có vấn đề gì hết, ngày thứ hai lại chậm rãi trôi qua. Mọi người cảm thấy biểu hiện của Diệp Thuệ thế nào? Chủ thuyết là fan của Cao Việt đặt cái tiêu đề cố ý nhắm vào Diệp Thuệ, đoạn clip đính kèm cũng chỉ tập trung vào thái độ của Diệp Thuệ với Cao Việt. Cao Việt gấp thức ăn cho cô, không ngờ cô còn không thèm động vào. Bảy cái bộ dạng giắm thối đó cho ai nhìn không biết hôm nay lại bắt đầu bộc lộ bản chất thật đấy à. Lại muốn được lên hot xuất sao. Tôi nhìn mà còn thấy ngại dùng cao việt, Diệp Tuệ rõ ràng là không muốn có một chút quan hệ nào với anh ta. ha ha ha ha cái biểu cảm tôi không muốn sao tác khắp cổ với anh của Diệp Tuệ nhìn cũng đáng yêu lắm, tôi muốn làm fan cô ấy rồi. Biểu hiện tốt đẹp ở tập 1 đều là giả dối hết, sang tập 2 thì diễn hết nổi rồi. Lần sau các nghệ sĩ mà hợp tác với Diệp Thụy thì cẩn thận chút nhé. Cư dân mạng đã nhanh chóng phát hiện ra một điều, đó là gương mặt của Diệp Thụy đúng là xinh đẹp 360 độ không góc chết, có chụp màn hình lúc nào thì vẫn cứ đẹp. Trong chương trình cô đã không ghét ai thì thôi, một khi ghét rồi thì có thể làm cho người ta cầm nín không nói nên lời luôn, không bao lâu sau có người đã kép màn hình biểu cảm của Diệp Thụy lại rồi cho thành mim luôn. Diệp Tuệ chưng cái mặt khó ở ra, lạnh lùng nhìn cao Việt đi kèm theo là những câu chữ khác nhau. Tứ cho tôi phải nói thẳng, các vị đang ngồi ở đây đều là đồ bỏ đi hết. Mau gọi taxi rồi biến đi tiền xe tao trả. Chết tâm đi anh tôi trước giờ đều chưa từng thích anh. Bình luận trên mạng chia làm hai hướng, có người thì thấy Diệp Tuệ quá hài hước, người ghét cô thì lại cho rằng cô không biết cách cư xử. Chửi nữa chửi mãi, độ hot của Diệp Tuệ lại tăng vọt lên nhanh chóng mim của cô truyền khắp các trang mạng, những người không xem chương trình cũng biết là Diệp Thuệ trong dáng vẻ lạnh lùng nhìn đẹp đến ngây người. Lúc cô quay xong thì đã là giảng sáng rồi, mọi người xong việc liền trở về nhà, lục đục rời đi. Diệp Thuệ đứng ở cửa, ngẩng lên nhìn trời, chậm chạp không bước đi. Trời thì tối mà tự dưng lại mưa nữa, thời tiết mùa thu lại lạnh quả thật rất thích hợp cho ma quỷ lui tới, không xảy ra chút chuyện ma quái thì mới là lạ đấy. Hơn nữa âm khí vào lúc rạng sáng là nặng nhất, nhỡ cô đụng phải một à không, nhỡ đụng phải một đám quỷ thì phải làm sao đây? Càng nghĩ thì sắc mặt cô càng tái đi, Tiểu Lưu hỏi, "Tuệ Tuệ, sao mặt chị lại trắng bệch ra thế kia?" Cô lắc đầu đáp, "Không có gì." Cô và Tiểu Lưu lên xe, trước khi đi cô gọi điện cho Thẩm Thuật, còn chưa kết nối được mấy giây thì anh đã bắt máy. Không đợi Diệp Tuệ nói chuyện, anh đã mở lời trước, "Anh ở dưới nhà đón em." Thẩm thuật biết hôm nay cô phải quay sâu rất lâu, cho nên đã chuẩn bị để xuống đón cô. Thấy anh phối hợp như vậy, dĩ nhiên là cô rất vui. đang định nói thì anh lại ân cần dặn dò đi đường cẩn thận. Diệp Tuệ tắt máy Tiểu Lưu đang lái xe, cô cúi gằm mặt xuống cả quãng đường, tránh né tất cả những khả năng có thể nhìn thấy mà. Một lúc sau thì xe đến nhà Diệp Tuệ, Tiểu Lưu dừng xe lại. Diệp Tuệ vẫn chưa nhận ra là đã về nhà. đúng lúc này thì có một cái bóng cao lớn hiện lên cửa sổ xe sau đó một bàn tay dơ lên gõ nhẹ mấy cái lên tấm kính cộc cộc cộc âm thanh quái dị vang lên với một tiết tấu cũng quái dị không kém mà rõ ràng đang ở trên phố không người diệp tuệ run bắn người nửa đêm nửa hôm tìm đến cô thì chỉ có thể là ma thôi nói không chừng còn là loại có oán khí nặng nhất nữa diệp tuệ càng cúi đầu thấp hơn cô nhắm mắt lại chắp tay trước ngực miệng không ngừng nhẩm nam mô a di đà phật cứu với chẳng lẽ hôm nay cái mạng nhỏ của cô sẽ phải bàn giao ở đây ư Tiểu lưu nhỏ giọng nhắc cô tuệ tuệ chị nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Diệp tuệ nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên nhìn, ngay sau đó liền sừng sốt thẩm thuật đang cầm ô đứng trong mưa, những hạt mưa ti tách rơi xuống đất nhưng dưới tán ô của anh dường như là cả một vùng trời bình yên. Bóng đêm bao quanh thân hình cao lớn của thẩm thuật, ánh mắt tuyệt đẹp kia trong màn đêm nhìn lại có thêm phần sâu xa. Không phải ma đến tìm cô, mà là anh chồng đẹp trai của cô tới đón cô về nhà đấy. Bây giờ trong mắt Diệp tuệ thì toàn thân thẩm thuật đang tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, nước mắt lưu trong lòng ban nãy giờ hóa hết thành một câu nói. Cô vui sướng gọi chồng ơi. Thẩm thuật thoáng ngơ ngẩn, anh rũ mắt nhìn Diệp tuệ đang lạnh run, khóe môi thấp thoáng nụ cười còn không định đi ra à. Diệp tuệ sao có chuyện không ra chứ, cô vội vàng mở cửa xe em ra ngay đây ra ngay đây. Vừa trông thấy thẩm thuật là cô quên luôn tiểu lưu ở trong xe Tiểu lưu bị cả đống cầu lương lạnh ngắt đập bôm bóp vào mặt yên lặng lái xe rời đi Diệp Tuệ và thẩm thuật cùng nhau bước đi Thẩm thuật còn lâu mới chịu thừa nhận Rằng ngay sau khi nhận được điện thoại của cô là anh đã xuống nhà luôn Anh biết cô nhát gan, sợ cô về trước khi anh xuống thì cô sẽ sợ Diệp Tuệ chưa vui vẻ quá 3 giây khi thấy thẩm thuật thì đã cảm thấy có gì đó sai sai Cô nhìn vai phải của mình đã bị ướt một mảng lớn rồi Cô ngẩng đầu lên nhìn, thẩm thuật tuy đã hướng phần lớn tán ô về phía cô, nhưng anh lại cầm nghiêng ô quá, nước mưa vì thế mà chảy dọc xuống theo tán ô, rơi hết vào áo cô. Diệp Thuệ khẽ chọc anh, nói em bị ướt rồi. Thẩm thuật, vậy à? Thế là anh rất tự giác để bản thân mình hoàn toàn đứng trong mưa tay phải hướng sang phía Diệp Thuệ, cho cô đứng một mình một ô luôn. Diệp Thuệ câm nín, cô có phần bất đắc dĩ nói, làm vậy thì anh sẽ bị ngấm mưa đó. Thẩm thuật không nói gì, anh định sẽ đi mưa mà về nhà luôn, dù sao cũng không phải đi xa lắm, anh yên lặng bước đi, không nhìn cô. Diệp tuệ không đi theo anh, cô bất ngờ kéo anh lại đứng dưới tán ô, tay đưa lên nắm lấy tay đang cầm ô của anh, chỉnh lại cho ô che giữa hai người. Trong đêm mưa yên tĩnh, thẩm thuật nghe thấy giọng nói dịu dàng của diệp tuệ, ngốc ạ, phải cầm ô thế này này. Thẩm thuật thoáng nhìn sang, tay Diệp tuệ đang bọc lấy tay anh tối nay trời mưa, không có ánh trăng, mà tay cô lại trắng đến lóa mắt chiếu sâu vào mắt anh. Nhiệt độ trên lòng bàn tay cô còn lạnh hơn đêm thu, nhưng thẩm thuật lại cảm thấy như tim mình nóng lên, đập nhanh và mạnh hơn một cách rất rõ ràng. Diệp tuệ lại nói tiếp anh nhớ chưa? Về sau đừng có để mình bị ngấm mưa rồi ốm đấy nhé. Đáy mắt anh lué lên, rất nghe lời mà gật đầu. Ngoài mặt thì anh thể hiện ra như thế, nhưng trong lòng lại có tính toán khác, sau này anh sẽ vẫn cầm ô như cách cũ, nhưng hẳn sang che cho mỗi mình cô cũng được. Như thế thì cô mới lại cầm lấy tay anh, dạy anh cách cầm ô sao cho đúng. Diệp tuệ hoàn toàn không biết tâm tư của thẩm thuật, nếu mà biết được thì nhất định cô sẽ nói với anh một câu. Thẩm thuật, anh học thói xấu rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết.